Quý 1 chương 539, Dương Thừa Trí mừng rỡ. Không nói gì qua đi Dương Thừa Chí nhìn mình so với trong nhà mấy cô gái kia còn da thịt trắng nõn không biết phải hình dung như thế nào chính mình rồi, hắn hiện tại đang nghĩ có phải là phối chế chút gì nước thuốc đem làn da của chính mình làm cho hát một điểm. Tang thư viện, Vệ đút Vệ đút Vệ đút tán thủ vẹn Việt Nam. Hắn loại ý nghĩ này nếu như trong nhà mấy cô gái kia biết, không biết Dương Thừa Chí trắng mịn mặt của có thể hay không biến thành màu bình, người khác đều muốn để da mình trở nên càng chân trượt mềm hơn, mà hàng ngược lại tốt muốn làm chút nước thuốc đem da mình biến thành đen biến lớn to. Thanh lý quá chính mình vệ sinh. Dương thừa chí thân thể trần trùng đứng ở hồ nước một bên một mực tại suy nghĩ trường sinh cây liếu ra mạnh mẽ công hiệu, hắn bây giờ muốn có phải là tìm thời cơ nghiên cứu một chút xem có thể hay không đem trường sinh liếu vào cây nghiên cứu chế tạo hạ xuống biến thành nước thuốc hoặc là đan dược các loại đồ vật như vậy của người nhà tu vi nhất định có thể có tăng lên trên địa rộng nhưng là quay đầu lại suy nghĩ một chút dương thừa chí loại này dự định cũng tan thành mấy khói không vì cái gì khác ăn vào trường sinh cây liễu ra sau loại đau khổ này không phải là người thường khó có thể chịu được dương thừa chí hiện tại trong lòng đang nghĩ nếu là không có không gian tự chủ bảo vệ tác dụng Mình là không phải hiện tại liền đến Luân Hồi Ti đưa tin đi tới. Ý nghĩ này tản ra, Dương Thừa Chí cũng có chút hối hận, Trường Sinh Liễu liền chỉ nói riêng vỏ cây liền có cái này bao lớn công hiệu, nếu là không sử dụng không phải lãng phí. Từ thượng quan phong đám người trong miệng biết trong thế giới hiện thật tu vi so với hắn cao quá nhiều người, dựa theo bọn hắn thuyết pháp, mình bây giờ chỉ có thể ứng phó một ít tiên tiên cấp độ một thoáng tầng thứ phiền phức, nếu như gặp phải tu vi tại tiên tiên tầng thứ cao thủ, chính là thêm trong thượng viện cái kia quần ký thú, cũng không nhất định có thể ứng phó lại đây. Dù sao người ta nếu như tìm hắn để gây sự Chính hắn có năng lực tự vệ, nhưng trong nhà những người kia cũng không có hắn này, nghịch Tiên không gian cùng một đám trung thành tuyệt đối đồng bọn. Nghĩ tới sau khi, Dương Thừa Trí đã nghĩ có thời gian nhiều là xem một ít sách cổ, hy vọng từ trong đó tìm ra trường sinh liễu một ít công hiệu, đến thời điểm cho trong nhà người tăng lên một thoáng liền bị, kém nhất cũng phải phối chế một ít nồng độ hơi thấp nước thuốc cho trong nhà người cùng mình, cái kia chút các bạn thân mến dùng một điểm. Đứng ở hồ nước một bên suy nghĩ một trận, tính toán thời gian hiện tại gần như cũng đã đến sau nửa đêm rồi, ngày mai còn có rất nhiều chuyện muốn làm, Dương Thừa Trí liền trương la ở trên không giữa tìm một chỗ dựng lều vải. Chưa từng có ở trong không gian qua đêm dương tựa chí ngày hôm nay rốt cục lần thứ nhất thể hội nghịch thiên không gian thần kỳ, vốn định ở trên không giữa dựng trong lều vải nghỉ ngơi một hồi chính hắn thậm chí đã đem túi ngủ đều bày sẵn rồi. Có thể các loại, chờ, nam tiến vào túi ngủ sau hắn không biết ngày hôm nay đã nhận được hai loại nghịch thiên kỳ vật vẫn là tu vi do hậu thiên trung kỳ đột phá đến hậu thiên hậu kỳ đỉnh cao mà vui vẻ, nằm ở túi ngủ chính hắn lăn qua lộn lại cũng không hề có một chút buồn ngủ. Bởi vì không có một kia buồn ngủ, Dương Thừa Chí đơn giản từ túi ngủ bên trong leo ra, vì tiện tìm một bộ quần áo mà vào, Ngũ Tâm Triều Thiên xếp bằng ở trưởng sinh liễu dưới sôp không gian trên đất đà tọa tu luyện, vượng chắc một thoáng trong lúc vô tình đột phá tu vi. Dương Thừa Chí ở khuya ngày hôm trước nghe sư phụ Nam cung Hạ Tiên, lục sư bá thượng quan phòng, bác sư thúc chí không hòa thượng nói về, tu luyện này tu luyện tối kỵ mơ tưởng xa rời, mà ba người lời nói này chính tổng quân năm ngoái ở Hồng Thạch nhai thái huyền trong đạo quán nghe các đạo lão tổ cùng hắn đàm luận tu luyện muốn vượng chắc, chắc khác, con đường tu luyện tựu như người hiện đại cao như thế của ngươi cơ đánh chính là càng kiên cố xây được tầng trệt lại càng cao, nhưng mà khác, muốn là của nguyên nền đất chỉ là tùy tiện ứng phó hạ xuống, cái kia xây lầu kết quả có thể tưởng tượng được, cho dù ngươi nắp đã đến mấy chục thậm chí hơn trăm tầng, không chừng một luồng rõ là có thể đem nhà này không có căn cơ nhà lớn cho thời tới. Hiện tại Dương Thừa Chí trên giới hai cái trong đan điền chứa đựng nội lực gần như có 9 phần 10 đều đã biến thành trạng thái lòng, chỉ cần củng cố tu vi lại chăm chỉ tu luyện, dựa theo trong sách cổ ghi chép, đợi được trong đan điền toàn bộ nội lực hóa lòng sau khi, lại tìm đến một cái thích hợp thời gian, hay là lại hắn có thể đột phá đến người tu luyện mờ tưởng đã lâu tiền tiên cảnh giới. Tiên thiên tầng thứ người tu luyện phóng tầm mắt toàn bộ hoa hạ cho tới toàn bộ thế giới cũng tính được là là một phương cao thủ, đều là hiếm như lá mùa thu tồn tại, đã đến tiên thiên tầng thứ này người tu luyện cơ bản nhất chính là tuổi thọ nếu không người thường không biết bao nhiêu bao nhiêu lần. Ở khoa học phát đạt ngày hôm nay, nó như vậy người bình thường tuổi thọ nhiều nhất cũng chính là hơn 100 tuổi, thế nhưng người tu luyện bên trong tầng thấp nhất minh kình tầng thứ người tu luyện tuổi thọ như quả không có gì bất ngờ xảy ra thấp nhất cũng có thể đạt đến hơn 150 tuổi mà tới được ngày kia cấp độ, người tu luyện tuổi thọ mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ tuổi thọ có thể tăng cường 50 tuổi, đã đến hậu thiên hậu kỳ tầng thứ này, người tu luyện tuổi thọ có thể đến 300 tuổi. Cần phải là đã đến tiên thiên tầng thứ này, người tu luyện tuổi thọ càng là khuyết đại, liền là tiên thiên sơ kỳ người tu luyện tuổi thọ cũng có thể đến năm 600 tuổi, cái này cũng là ở cổ đại chữa bệnh điều kiện lạc hậu nhân đại, nhân thế giới cổ võ thịnh hành nguyên nhân, mọi người đều muốn thông qua tu luyện đến tăng cường tuổi thọ. Nhưng là đã đến xuất hiện ở niên đại này, mọi người cũng không phải là không muốn trường thọ, mà là do ở các loại nguyên nhân, mọi người không đi tu luyện có thể tăng cường tuổi thọ cổ võ học Khi thực long hành thiên bọn họ những này không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật tổng kết hạ xuống, người hiện đại không tu luyện cổ võ học chủ yếu có mấy cái phương diện. Trong đó chủ yếu nhất một cái phương diện là hoa hạ đã từng dung chuyển mấy trăm năm, rất nhiều hoa hạ cổ võ học bí tịch theo những kia chống lại ngoại tộc xâm lấn các đời trước anh niên tạo thệ mà thất chuyển, mà từ năm đó đi tới còn thừa số lượng không nhiều cổ võ người tu luyện bởi vì tổ hấn không muốn đem cất dấu cổ võ học bí tịch lưu truyền ra đi, này dẫn đến rất nhiều người muốn tu luyện nhưng không có cơ pháp, cuối cùng đã đến người hiện đại nhóm cũng không biết cổ võ học là vận. Dì rồi, còn có chính là hiện đại hoàn cảnh ngày càng chuyển biến xấu. Trong không khí bao gồm đối với tu luyện hữu ích linh khí từ từ đảm bạc rất nhiều người cố gắng cả đời cũng không nhất định có thể chạm tới minh kinh cấp độ người tu luyện này thấp nhất tiêu chuẩn lại có thêm chính là xã hội hiện đại tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế tuyệt đại đa số đám người bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển không muốn đi được tu luyện phải kinh thụ cái loại này raặ người tu luyện nếu muốn đột phá đến tầng thứ cao hơn nộ tính chỉ là một cái trong đó phương diện chủ yếu nhất là người tu luyện muốn siêng năng cho tu luyện trên thế giới căn bản không có loại kia bánh từ trên trời rất xuống với tốt còn xưa nay chưa từng nghe nói người kia không tu luyện thế nào tu vi liền có thể đột phá đến trong truyền thuyết tiên thiên cảnh giới Đương nhiên như Dương Thừa Chí cái này có được thần kỳ không gian quái thai không bao hàm ở trong đó. Chính là bởi vì này một loạt tình huống, người hiện đại càng dựa vào khoa học kỹ thuật, bọn họ bất luận chuyện gì đều dựa vào khoa học kỹ thuật, chính là phổ thông rèn luyện một ít người có tiền cũng lựa chọn đi cái gọi là phòng tập thể hình để một ít chỉ luyện liền một thân bắp thịt kẻ cơ bắp nữ giáo dục xuống. Thế nhưng cho dù là ở khoa học kỹ thuật phát đạt ngày hôm nay, hiện đại tuổi thọ của con người cũng không có đạt đến nhà khoa học suy đoán hơn 110 tuổi, đại đa số mọi người cũng chỉ là so với cổ đại mọi người sống lâu thêm cái hơn 10 năm đã đến hơn 80 tuổi. Tuổi thọ có thể đạt đến hơn 100 tuổi, niên kỳ ở hiện đại là đau ít lại càng ít. Sếp bằng ở trường sinh liêu dưới Dương Thừa Trí, cũng không biết tu luyện thời gian bao lâu, hắn cũng cảm giác được trên giới hai cái trong đan điển tích chứa nội lực càng thêm ngưng tụ, hắn mới đi chuyển công pháp ở trong người vận hành một cái tiểu chu thiên, thu công pháp, ra một cái dấu ở trong lồng ngực trọng khí. Từ sốt bùn trên đất đứng lên, Dương Thừa Chí cảm thụ thân thể một cái biến hóa, cao thủ đến các vị trí cơ thể tích chứa tinh lực so với không có đột phá trước đây không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, cảm nhận được tình huống như thế, Dương Thừa Trí trong lòng vui vẻ, hậu, hậu kỳ cùng hậu thiên Trung kỳ tuy nói chỉ là tương xoa một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng là hai người ở thời điểm đối địch trên lệnh xác thực cách biệt quá mức cách xa đánh so sánh hậu thiên sơ kỳ người tu luyện tựa như là một vừa ra đời trẻ con như vậy hậu thiên Trung kỳ người tu luyện chính là một cái khoan thai học theo hài đồng thế nhưng hậu thiên hậu kỳ người tu luyện liền biến thành một cái máu nóng thanh niên. thường nghĩ ở cộng đồng thời điểm đối địch vừa học theo hài đồng làm sao có thể so ra mà vượt một cái máu nóng thanh trắng niên hai người so sánh kết quả chỉ cần hơi tư duy người đều sẽ nghĩ tới mà bây giờ Dương thừa chỉ cảm nhận được hậu thiên hậu kỳ tu vi đang cùng vừa nãy t dụ như thế đã đến hậu thiên hậu kỳ tầng thứ này bất kể là công pháp vận chuyển tốc độ Vận lạ thân thể cấp nơi ẩn chứa sức chiến đấu so với hậu thiên trung kỳ cái kia lại không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Cảm thụ xong thân thể phát sinh biến hóa, Dương Thừa Chí trong lòng không khỏi nóng trông lên trong truyền thuyết tiên tiên tầng thứ, dù sao hắn hiện tại cũng là hậu thiên hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách tiên tiên cấp độ cũng chính là cách xa một bước rồi, hắn bây giờ đang ở muốn chính mình nếu như đạt tới tiên tiên cấp độ, thân thể kêu các hạng sở kỳ dịu sẽ có một cái biến hóa gì đó. Ngay khi Dương Thừa Chí đầu óc tràn ngập ảo tưởng thời điểm, trong hai đột nhiên truyền đến mấy tiếng gầm nhẹ, không cần nghĩ hắn cũng biết đây nhất định là đám kia ở trong không gian tu luyện hoàn tất các bạn thân mến lại đây rục hắn để hắn cho chúng nó chuẩn bị sinh sống, dù sao tối ngày hôm qua chúng nó liền đi vào trong không gian, một mực tại trưởng sinh liếu giới tu luyện, nghĩ đến này sẽ cũng nói bụng. Dương Lại Hảo tưởng, Dương Thừa Chí quay đầu nhìn một chút, đám kia tên to sắc hoặc năm sắp hoặc đứng đều ở sau người hắn, hắn cảm thụ hạ xuống, từ phía sau cái kia quần tên to xác thân mình Dương Thừa Chí cảm nhận được không giống với khí tức. Thấy vậy quần tên to xác trải qua một đêm này tu luyện, mỗi người tu vi đều đã có tăng lên, hơn nữa Dương Thừa Chí từ một đám đồng bọn trung gian cảm nhận được có mấy tên tu vi đã đến danh giới đột phá. Cảm nhận được tình huống này, Dương Thừa Chí sắc mặt biến đổi mấy lần. Do thị gia là kinh ngạc đã biến thành mừng rỡ, các bạn thân mến tu vi tăng cường, trong nhà người an toàn cũng có thể được bảo đảm. Nghĩ rõ ràng điểm này, Dương Thừa Chí đem bọn này tên to xác đều chào hỏi bên người, cẩn thận cảm thụ một thoáng vừa nãy cảm thấy khí tức dị thường mấy cái tên to xác. Mấy phút sau, Dương Thừa Chí vẻ mặt trở nên càng thêm phong phú, hắn tử lại Thanh, Hai Thanh, Tiểu Thanh, hổ tử này bốn đồng bọn thân mình cao thủ đến, này bốn cái tên trên người tản mát ra khí tức, chính là ở vào thông linh cùng phản tổ hai cái cảnh giới trong lúc đó. Điều này nói rõ này bốn cái tên chỉ cần tìm thích hợp thời gian, tùy thời đủ có thể đột phá đến phản tổ cấp độ. Nếu như mấy tên này có thể đột phá đến phản tổ cấp độ, cái kia trong nhà hắn thì có chí ít 10 cái ngày kia tầng thứ cao thủ, có như vậy 10 cái ngày kia tầng thứ cao thủ, bình thường tu vi người nếu như người đối diện bên trong có nhiêu đồ Dương Thừa Chí vẫn đúng là không để ý. Đã minh bạch tình huống này, Dương Thừa Chí liền có chút buồn mực, nhớ tới này bốn cái tên to xác mấy ngày trước mới đột phá đến thông linh hậu kỳ, lúc nào những người này liền tu luyện đến thông linh hậu kỳ đỉnh phong, chẳng lẽ là tối ngày hôm qua không gian phát sinh biến hóa, những người này ở trưởng sinh liễu dưới hấp thu quá nhiều màu tím sương mù mới có tu vi bây giờ. Nghĩ tới chỗ này, Dương Thừa Trí vừa cẩn thận cảm tụ một thoáng vây ở bên cạnh mình một đám các bạn thân mến, kết quả hắn kinh dị phát hiện, những này tên to sát chỉ cần là trước đây ở thông linh tầng thứ kỳ thú, tu vi hầu như đều tăng lên một cái cảnh giới nhỏ bộ dạng. Liền ngay cả phản tổ tầng thứ Thanh Vân, Đại Kim, Tiểu Kim, Kim Mao, Tuyết Lớn, Tiểu Tuyết mấy tên này tu vi cũng rắn chắc thêm không ít, nghĩ đến không tốn thời gian giải, mấy tên này tu vi cũng có thể tiến thêm một bước. Biết rồi vẫn làm bạn của mình một đoàn các bạn thân mến tu vi đều đã có tăng lên trên diện rộng, Dương Thừa Trí vui sướng trong lòng đó là không gì sánh kịp. Tâm tình thật tốt Dương Thừa Chí, bắt đầu cho những này tên to sắc làm cơm, hơn một giờ hạ xuống, mấy chậu lớn thơm ngát thức ăn liền bỏ vào bọn này tên to xác trước mặt. Tại đây chút tên to xác cái ăn thời điểm, Dương Thừa Trí bứt ra ra một chuyến không gian, đã đến trong hầm ngầm chính hắn nhìn một chút thời gian, đã đến 4 giờ sáng sớm nhiều chung. Biết rồi thời gian Dương Thừa Chí lại tiến vào không gian, hắn hiện tại trong lòng có một cái ý nghĩ, thừa dịp có thời gian, hắn muốn cho cái này đã đến đột phá biên giới kỳ thú đều đột phá đến phản tổ cấp độ. Như kỳ thú loại này, người tu luyện không cùng nhân loại ta người tu luyện như thế, nhân loại người tu luyện coi trọng là ổn chất tu luyện. Nhưng kỳ thú căn bản không chú ý bởi vì bọn chúng không có loài người phức tạp tư tưởng chúng nó ở d rồi danh thời gian chính là tu luyện vì lẽ đó tu vi của bọn nó nói như vậy đều là tương đương vững chắc căn bản không cần hại sợ chúng nó về sau thành tựu tại nơi nào kỳ thú ngày sau thành tiểu là xem kỳ thú huyết mạch nếu như kỳ thú huyết mạch tương đối cao loại nói sau đó khả năng đi được càng xa hơn đánh so sánh như Dương thừa chí thu nuôi bọn này tên to sắc trong tuyết lớn tiểu tuyết đại kim tiểu Kim những người này huyết mạch muốn so với cái khác những tên kia phải mạnh hơn vì lẽ đóuyết lớn tiểu Tuyết bọn chúng mấy cái ngày sau thành tiểu luôn cao hơn cái khác kỳ thú Đi vào trong không gian, Dương Thừa Chí ở trong không gian đi dạo một biết, ở đằng kia quần tên to xác cái ăn xong xuôi sau khi, Dương Thừa Chí cho mỗi cái tên đều ăn một hạt thay đổi bản đan dược, Thông Linh tầng thứ ăn tráng cốt đan, phản tổ tầng thứ ăn tử vật đan. Bọn này tên to xác ăn đan dược sau khi, mỗi một người đều bỏ đến trường sinh liếu phía dưới bắt đầu tu luyện, chỉ chốc lát sau, trường sinh liếu phía dưới có từng đoàn từng đoàn màu tím sương mù. Nhìn thấy từng đoàn từng đoàn màu tím sương mù đem những này phục dụng đan dược ra cho gói lại, Dương Thừa Trí yên tâm khâu không, không có chuyện gì làm Dương Thừa Trí bỗng nhiên nghĩ tới hôn qua mới lấy được cái kiếu Nghĩ đến tên tiểu tử này, Dương Thừa Chí bước đi hướng tiểu long sừng rồng chô nốt đi đến, hắn muốn biết ngày hôm qua ăn nhiều như vậy đan dược tiểu tử hiện tại thế nào rồi. Chờ đi đi qua đó, Dương Thừa Chí không người ở dược thảo từ đó tìm nửa ngày, mới ở vài cây cao to dược thảo phía dưới tìm được rồi cái này màu vàng nhạt tiểu tử. Trước mắt tên tiểu tử này với ngày hôm qua mới vừa nhìn thấy nào sẽ không giống nhau lắm rồi, ngày hôm qua mới vừa nhìn thấy con tiểu long này sừng rồng thời điểm, người này là màu vàng nhạt, cái đầu cũng chỉ có 30, 40 cm to nhỏ. Nhưng bây giờ tên tiểu tử này đánh màu sắc đã biến thành màu vàng nhạt. Cái đầu cũng có ngày hôm qua 30, 40cm đã biến thành bây giờ hơn 60cm. Nhìn thấy tên tiểu tử này dáng vẻ hiện tại, Dương Thừa Chí không khỏi một trận kinh ngạc, này lớn lên cũng quá nhanh đi, thời gian mấy tiếng liền đã biến thành bộ dáng này, chiếu tốc độ như vậy, không dùng được mấy ngày, tên tiểu tử này có thể biến thành một cái quái vật khổng lồ rồi. Kỳ thực Dương Thừa Chí không biết, như Long Sừng dòng loại này đượm dòng máu chân long linh thú, vừa ra đời thời điểm chỉ cần có một ít thiên tài để bảo, mỗi một khoảng thời gian thân thể của hắn sẽ biến hóa một lần. Nhưng loại biến hóa này cũng chính là một khoảng thời gian, ở sau một thời gian ngắn Long sừng rồng tăng trưởng tốc độ sẽ chậm lại, nếu là không có cái gì linh khí nồng nặc địa phương hoặc là một ít khá là đặc thù thiên tài địa bảo, long sừng rồng hay là liền sẽ không thay đổi, ở mấy chục năm hoặc là hơn trăm năm sau long sừng rồng cũng là lộ sắc thành phổ thông kỳ thú rồi. Mà tên tiểu tử này vừa sinh ra ngay khi Dương Thừa Chí cái này nghịch thiên cái trong không gian, không gian này những khác không dám nói, liền nói trong không gian tự do khói tím đối với long sừng rồng loại này linh thú tới nói liền là một loại đại bổ thứ tốt, hơn nữa Dương Thừa Chí dùng trong không gian mọc ra dược thảo luyện chế đan dược, nó không thay đổi thật là có chút không còn gì để nói. Hiện tại cái này cái đã biến thành màu vàng nhạt tiểu tử, mắt nhỏ hơi đóng nằm ngoài rượi rược thảo phía dưới ngủ say như chết, dưới miệng mặt còn chảy một bãi nhỏ ngủ nước. Nhìn trước mắt tên tiểu tử này, Dương Thừa Chí không khỏi nở nụ cười, tên tiểu tử này cũng thật là đáng yêu, hắn vẫn chưa từng nghe nói loại kia động vật ngủ chảy nước miếng. Sau khi cười xong, Dương Thừa Chí không lưng ở tiểu tử thân mình sờ soạng mấy lần, tiểu tử thân thể mềm mại mang theo một chút hơi lạnh, cảm giác tương đối khá. Có thể là cảm giác được có người chạm tới thân thể nó, tiểu tử hơi đóng mắt nhỏ một thoáng ra, lộ ra một kia hờn quăng, khi thấy chạm đến nó thân thể nhân thế Dương Thừa Chí thời điểm, Tiểu tử ánh mắt của một thoáng trở nên nhu hòa, đầu lưỡi phun ra. Ở Dương Thừa Chí lòng bàn tay khẽ liếm một chút, xoay người lại tiến nhập mộng Nhìn thấy tiểu tử mới vừa vẽ mặt, Dương Thừa Chí trong lòng vui vẻ, tên tiểu tử này khả năng coi hắn là làm bằng hữu, nếu không cũng sẽ không dùng loại kia nhu hòa ánh mắt nhìn đến. Vừa nãy tiểu tử trong ánh mắt lộ ra ngoài hàn quang Dương Thừa Chí, nhưng là cảm thấy, tuy nói chỉ là hai đạo ánh mắt, thế nhưng thân là hậu thiên hậu kỳ đỉnh phong Dương Thừa Chí cũng cảm thấy có chút không thoải mái, hắn không nghĩ ra vừa mới sinh ra không lâu tiểu tử ánh mắt của làm sao để hắn cảm thấy cảm giác nguy hiểm. Kỳ thực Dương thừa chí không biết sở dĩ tên tiểu tử này đối với hắn khá là nhu hòa chủ yếu là Dương Thừa chí đang vớt ve tên tiểu tử này không sinh ra trước gần nút khối này thất tinh kỳ thạch tên tiểu tử này ở kỳ thạch bên trong không biết tồn tại thời gian bao lâu nếu như Dương thừa chí không có phát hiện hoặc là bị người khác mạnh mẽ phá hỏng khối này kỳ thạch tên tiểu tử này có thể liền không thấy được ánh mặt trời rồi đây là Dương thừa chí trong lúc vô tình hóa 25 vạn nhân dân tệ mua trường sinh liêuu trái cây mang vào hơi một khối kỳ thạch nghĩ mà sợ người nhà phát hiện không gian bí mật liền em cái bao này tiểu tử kỳ thạch bỏ vào trong không gian kết quả bao quanh tiểu tử kỳ thạch vừa vào không gian triệu đến trong không gian tự do màu tím xương mù đâm một cái kích, một thoáng hồi phục sinh cơ, trải qua mấy ngày nữa hấp thu trong không gian cái loại này khói tím, tiểu tử khôi phục lại dĩ vãng tình huống, chỉ cần có thời cơ thích hợp là có thể sinh ra. Trung hợp Dương Thừa Chí muốn nghiên cứu một chút khối này có thể hấp thu trong không khí tự do khói tím kỳ thạch, kết quả trong lúc vô tình bị không có góc cạnh tương đương bóng loáng kỳ thạch quẹt làm bị thương rảnh tay chỉ. Quẹt làm bị thương thời điểm sau Dương Thừa Chí vết máu liền xuyên vào kỳ thạch, này vừa vặn làm ra một cái mối giới tác dụng, để cái này không biết tại thạch đầu bên trong bao vây kéo bao nhiêu năm tiểu tử mới sinh ra đến phía trên thế giới này. Dương Thừa Trí càng không biết Như dòng dòng máu chân long linh thú cũng giống như trong truyền thuyết chân long như thế kiêu ngạo, đối với ngoại trừ chân long một loại động vật chúng nó căn bản khinh thường một chú ý, có chủng loại liền là đối với với đồng loại của bọn họ cũng sẽ không đánh giá cao vài lần. Nhưng hôm nay tiểu tử gặp phải là số mệnh nghịch thiên quái thai Dương Thừa Chí, Dương Thừa Chí máu tươi trở thành tiểu tử ra đời môi giới, vì lẽ đó tiểu tử cảm giác Dương Thừa Chí chính là thân nhân của nó, rồi mới hướng Dương Thừa Chí ôn nhu như vậy, nếu như đội thành người khác vừa nãy một ít mô hình, kho lúc tiểu tử lập tức sẽ phát động công kích. Nhìn tên tiểu tử này không có một tia cảnh giác đến cùng ngủ nhiều, Dương Thừa Chí cười khổ một cái. Tiên tiểu tử này vẫn đúng là lấy chính mình không coi như người ngoài, này nếu để cho người khác nhìn thấy hiện thực này, thế giới chưa từng nhìn thấy tiểu tử còn không biết nên xảy ra chuyện gì. Dương Thừa Chí không lưng đem tên tiểu tử này nâng mà bắt đầu, nâng nó về tới dựng lều vải địa phương, ngược lại thiên lập tức liền muốn sáng, chính mình cũng không nghỉ ngơi, cái này lều vải coi như là cho cái này mới vừa vào hộ gia đình dự. Tiến vào lều trại, Dương Thừa Chí đem tên tiểu tử này bỏ vào túi ngủ trong, tiểu tử có thể có thể cảm giác được túi ngủ bên trong lông mềm mại, một thoáng từ Dương Thừa Chí trong tay bỏ tới túi ngủ trong, cong lên đang ngủ trong túi ngủ say như chết. Nhìn ngủ say tiểu tử Dương Thừa Chí tâm lý càng thêm hiếu kỳ, lẽ nào tên tiểu tử này giống như những kia tiểu thuyết huyền ảo bên trong nói rằng chân long tu luyện như vậy, chỉ cần có thiên tài địa bảo những người này chính là đang ngủ cũng có thể tự chủ tu luyện. Suy nghĩ hồi lâu cũng không muốn ra cái manh mối, Dương Thừa Chí lắc đầu một cái ra liều trại, thầm nghĩ ngược lại tên tiểu tử này là tại chính mình không gian ra đời, sau này sẽ là đồng bọn của chính mình rồi, nó muốn thế nào liền để hắn như thế nào ba. Ra liều trại, Dương Thừa Chí tùy ý ở trong không gian đi dạo một biết, ở đi dạo thời điểm, Dương Thừa Chí đột nhiên cảm thấy không gian không khí lại một chút gợn sóng, Dương Thừa Trí ánh mắt lên. Người khác không biết trong lúc này vận sóng, thế nhưng hắn nhưng là biết đến, bởi vì loại này gợn sóng hắn trải qua mấy lần. Gợn sóng này chính là có người ở trong không gian triệu chứng đột phá, bây giờ trong không gian chỉ có một mình hắn, mà có thể gây nên gợn sóng này trừ hắn ra người tu luyện này ở ngoài, chỉ còn lại có ở trong không gian tu luyện đám kia đồng bạn. Nghĩ tới chỗ này, Dương Thừa Chí lay động thân hình, trong vòng mấy cái hít thở liền xuất hiện tại Trường Sinh Liễu phụ cận, hiện tại Trường Sinh Liễu gần như có hơn 5 thức rồi, ở Trường Sinh Liễu bốn phía tràn đầy màu tím sương mù, xem ra mấy tên này là đồng thời đột phá, đột phá động tĩnh quá to lớn gây nên không gian bảo vệ Cho nên mới có nhiều như vậy màu tím sương mù. Đứng ở màu tím sương mù bên ngoài, Dương Thừa Trí ánh mắt co rụt lại, nhìn trong sương mù mơ hồ có thể thấy được từng cái từng cái cái bóng, muốn nhìn một chút chúng nó cái kia đưa tới không gian rung động. Quy một chương 540, để Long Hành Thiên Phát Điên Dương Thừa Trí. Biết những tiểu tử này sắp đột phá, Dương Thừa Trí tâm tình là có thể tưởng tượng được, các bạn thân mến thực lực tăng lên, chính mình cũng thiếu một phần lo lắng. Tang thư viện VĐút VĐút VĐút. Tàn tụ vẹn. Việt Nam điểm tiểu thuyết VĐút 23 VĐút. Khói tím nhìn bao vây ở khói tím bên trong từng cái từng cái đồng bọn. Nhìn những kia tên to xác nhóm ở khói tím đoàn bên trong vẻ mặt thống khổ, Dương Thừa Trí trong lòng mơ hồ cảm thấy khó chịu, chính mình được bao nhiêu cực khổ chính mình cũng có thể chịu đựng, nhưng vừa nhìn thấy thân nhân của chính mình hoặc là các bạn thân mến chịu đựng thống khổ, trong lòng hắn liền không thoải mái. Cứ như vậy, Dương Thừa Trí đứng ở đó quần tên to xác tu luyện trưởng sinh liễu phụ cận trên mặt mang theo lo lắng đi tới đi lui, trong lòng tràn đầy lo lắng, hắn nhưng là từ trong sách cổ từng thấy, kỳ thú sợ dĩ tương đương ít, chủ yếu nhất một cái phương diện là kỳ thú nếu như không có đột phá đến cảnh giới tiếp theo, thân thể liền sẽ phải chịu phản vệ, rất có thể để phổ thông động vật cho rằng con ngồi cho săn mồi rồi. Mà hắn không gian này tuy nói không tồn tại những này đồng bọn biến thành cái khác động vật đồ ăn, nhưng không đột phá nổi nếu như phản vệ, kỳ thú không có mấy tháng thậm chí một năm này là khôi phục không được. Thời gian ngay khi Dương Thừa Chí đi tới đi lui bên trong đi qua, trường sinh liễu dưới như cũng là một mảnh màu tím nhạt, ở màu tím nhạt trong xương ngủ giữa thỉnh thoảng chuyển ra vài tiếng thống khổ gầm nhẹ. Dương Thừa Chí gần như ở trường sinh liễu vụ cận đi ra một cái lối nhỏ thời điểm, trường sinh liễu dưới khói tím từ từ đạm bạc mà bắt đầu, các loại, chờ, khói tím hoàn toàn tản đi thời điểm, không gian nhiên nhẹ nhẹ chấn động hạ xuống, Sắc theo đó bầu trời không khí đột nhiên hỗn loạn mà bắt đầu. Màu tím dương ngủ trên dưới lan lột. cảm giác được không gian rung động, nhìn lại một chút bầu trời không khí biến hóa, Dương Thừa Chí sắc mặt biến đổi mấy lần, mấy tên này đột phá có thể gây nên lớn như vậy động tác, đây cũng quá dọa người rồi, chính là mình đột phá đến hậu tiên hậu kỳ đỉnh cao, không gian cũng không có biến hóa như thế đi. Có thể quay đầu vừa nghĩ, mình ở không gian đột phá mấy lần, nhưng ngoại trừ do hậu thiên sơ kỳ đột phá đến hậu thiên trung kỳ chính mình vẫn tính tỉnh táo ở ngoài, còn lại mấy lần lần đó không phải là bị giàn vật chết đi sống lại, dễ, cái bản không có cảm giác được không gian biến hóa. Kỳ thực điều này cũng không có thể quấy Dương Thừa Trí. Hắn mỗi lần đột phá đều là đơn độc một người đột phá, lúc nào từng thấy mấy con thông linh hậu kỳ đỉnh phong kỳ thú đồng thời đột phá đến phản tổ cấp độ, hơn nữa còn có một nhóm lớn kỳ thú đột phá cảnh giới nhỏ, một thoáng muốn rút sạch trong không gian là không thiếu linh khí, không gian không phát sinh rung động mới kỳ quái. Ngay khi Dương Thừa Chí đang cân nhắc, trường sinh liễu rơi truyền đến vài tiếng trầm thấp tiếng gào, chưa kịp Dương Thừa Trí phản ứng lại, hắn cũng cảm giác được một trận áp phong đập tới, cả người liền ngã trên mặt đất. Sau khi ngã xuống đất, Dương Thừa Trí khệ miệng co giật mấy lần, chút nữa ngất đi rời hạ bọn này từ đồ vật, này mới vừa đột phá liền hướng trên người mình nào, làm gì không suy nghĩ một chút trên người mình chạy ra những kia tạp chất mùi vị người chủ nhân này có thể hay không chịu được a. Không phải là bây giờ lại thanh, hai thanh, tiểu thanh, hộ tử bốn cái tên to sắc thân thể một thoáng thu nhỏ lại đến cùng vừa ra đợi mấy tháng như vậy, nhưng bởi vì đột phá thân thể trên nguyên bản bóng loáng da lông dính không ít tàn da mùi thối tạp chất. Hay là những người này vừa đột phá đến phản tổ cấp độ, tâm tình kích động quên mất trên người mình mùi vị khác thường, nghĩ đến chủ nhân trước mặt tranh công biểu hiện một phen, này mới có tình cảnh vừa nãy. Này bốn cái tiểu tử đem dương thừa chí thế nào vào sốp màu tím đen thổ như lên đầu lớn lớnrỗi một cái cho Dương Thừa chí khuôn mặt để lại vài đạo vết đất mấy tên này cùng Dương thừa chí thân thiết một sẽ mới nhảy qua một bên trở đợi dương thừa chí người chủ nhân này khích lệ Dương thừa chí im lặng từ dưới đất bảo dậy dơ tay lau trên mặt mấy tên kia lưu lại vết đất nhìn mới vừa đổi không bao lâu quần áo cười khổ một cái hắn cũng biết cái kia mấy người đồng bọn bởi vì đột phá kích động mới có mới vừa cử động vì lẽ đó cũng không hề trách cứ này bốn cái tiểu tử mà là đi tớiơ tay tại đây bốn cái tiểu tử sau lưng trên vỗ nhẹ mấy lần coi như là đúng mấy tên của Vũ Lại đợi hơn nửa canh giờ, đám kia ăn đan dược tu luyện giá hỏa môn trước sau đi tới Dương Thửa Chí bên người, cùng đại thanh chúng nó mấy cái như thế, môi đầu kỳ thú đều dùng loại kia phương thức kỳ lạ cùng Dương thừa Chí thân thiết một lần. Dương thừa Chí cũng không biết mình trên đất ngã bao nhiêu lần, ngược lại hắn cảm thấy ngày hôm nay này không tới thời gian một tiếng, so với hắn này hơn 20 năm trong ký ức ngã xuống đất số lần đều nhiều hơn, nhìn lại một chút y phục trên người, quả thực so với dân công mặc quần áo đều tạm, bẩn. Đến cuối cùng Dương Thừa Chí chỉ cần thấy được có các bạn thân mến tỉnh lại, Dương Thừa Chí liền chạy tới xa xa, làm cho những kia không có cùng hắn thân thiết ra hỏa từng cái từng cái thật giống như bị vứt bỏ như thế, từng cái từng cái ưu hoán nhìn của hắn. Các loại, chờ, cái cuối cùng tên to sắc tỉnh dậy sau khi, Dương Thừa Chí mang theo đám người kia đến không gian hồ nước một bên cố gắng thanh sửa lại một chút, các loại, chờ, giúp bọn này tên to sắc thanh lý sau khi, Dương Thừa Chí trên đầu đều thấy mồ hôi, chuyện này còn thật không phải thật lắm ra. Nếu như ở bên ngoài Bọn này tên to xác đã sớm tự động nhảy vào đi dọn dẹp, nhưng cái không gian này hồ nước Dương Thừa Chí bọn họ một đại người nhà thường thường dùng ăn, vì lẽ đó Dương Thừa Chí mới cấm chỉ bọn này tên to xác đi vào không gian bên trong hồ nước, cho những này tên to xác thanh lý qua về sau, Dương Thừa Chí thậm chí đang nghĩ, có phải là ở trong không gian mặt khác mở ra một cái chuyên môn cho đám người kia tắm rửa địa phương, này muốn là lúc sau liên tiếp đột phá, chính mình vẫn không thể mệt chết đi được. Giúp đám người kia thanh lý qua đi, Dương Thừa Chí lại thay đổi một bộ quần áo, thay đổi quần áo cất vào một cái túi trong, đợi lát nữa trở lại trả đến nhà dọn dẹp một chút. đi không gian thời điểm, Dương Thừa Trí đem luyện chế chuẩn bị cẩn thận cho viêm hoàng thiết lự hơn 150 hạt hoàn dương đang cất vào một cái cái túi nhỏ, nhấc theo ba lô nhỏ mang theo cái kia một đoạn tên to sắc ra không gian. Ra hầm, Dương Thừa Chí hít thật sâu một hơi còn mang theo hàn ý không khí, sinh sống ở Bắc Phương chính hắn thật là có chút không quen không gian loại kia không có bốn mùa phân chia hoàn cảnh. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian, Dương Thừa Chí ngẩn người một chút, hắn còn tưởng rằng hiện tại nhiều nhất chính là cái hơn 6 giờ đồng hồ, nhưng trên điện thoại di động biểu hiện thời gian đã là buổi sáng hơn 8 giờ, những người này đột phá bất tri bất giác đã trôi qua rồi hơn 4 giờ. Lắc đầu một cái, Dương Thừa Chí mở ra hầm môn ra hầm, vừa ra hầm, Dương Thừa Chí theo bản năng lấy tay che cả một thoáng bầu trời chiếu nghiêng hạ xuống ánh mặt trời chói mắt, một đêm này ở tại trong không gian, thói quen trong không gian, cái kia luân, phiên, ngôi sao màu tím tán phát ánh sáng, này vừa ra tới thật là có chút không quen. Sau lưng đám người kia đúng là một thoáng liền thích hứng loại này ánh sáng, một thoáng liền chạy tới Dương Thừa Chí trước mặt của, muốn tìm từng người ưa thích chỗ chơi đột nghịch. Có thể đám người kia mới vừa đi ra ngoài hai bước, cảm nhận được khí tức nguy hiểm, từng cái từng cái trên lưng ra lông liền bị dựng lên, hạ thân tử đã làm xong tốt nhất phòng ngự, công kích đột tác. Chúng nó bộ dáng này Dương Thừa Chí một thoáng cảnh giác lên, để tâm cảm thụ hạ xuống, lại phát hiện loại này để một đám kỳ thú cảm thấy khí tức nguy hiểm rất quen thuộc, đồng thời chính mình cũng không cảm giác được tỏa ra loại khí tức này, người tu vi, không cần hỏi loại khí tức này nhất định là sư phụ huynh để bọn họ mấy cái tàn mắt ra. Dương Thừa Chí ánh mắt co rút lại, dương mắt nhìn một chút hậu viện, tại hắn trồng thành tâm quả quả trong rừng cây, hắn xem vào trong nhà đám người cùng làm khách nhà hắn viêm hoàng thiết lự mấy vị gia chủ. Thấy mọi người đều tại hậu viện tu luyện, Dương Thừa Chí cũng không có về nhà lầu đi dựa mặt, mà là hướng đi bọn họ chỗ tu luyện, đồng thời trấn an một thoáng mới vừa mới cảm nhận được nguy hiểm một đám kỳ thú đồng bọn. Mang theo này một đám kỳ thú đồng bọn, Dương Thừa Chí đã đến đám người chỗ tu luyện, biểu hiện thăm hỏi một thoáng trong nhà một đám lao gia tự chào buổi sáng sau khi, Dương Thừa Chí mới quay đầu cho sư phụ cùng mấy vị sư bá, sư thúc mời cái chào buổi sáng. Trong nhà một đám lão gia tự cùng Dương Thừa Chí hỏi thăm một chút đúng là không có cảm giác ra cái gì, nhưng là từ Viêm Hoàng Thiết Lữ tới được cái kia năm vị khi, làm ra cảm giác của con người nhưng là khắp rồi. Bọn họ từ Dương Thừa Chí thân mình cảm nhận được không giống với khí tức, loại khí tức này tuy nói là như ẩn như hiện, nhưng lạ bọn hắn ngày hôm qua nhìn thấy Dương Thừa Chí thời điểm không phải là loại cảm giác này. Ngay khi mấy người nghi hoặc ở giữa mấy người đột nhiên cảm nhận được đến từ kỳ 7 thú cảnh cáo bọn họ dương mắt nhìn về phía kỳ 7 thú thời điểm ánh mắt mấy người không khỏi co dù lại trong lòng nhắcc lên ngập trời xong lớn bọn họ đến đây thời điểm bọn này kỳ thú đều đối với bọn họ tiến hành rồi nghi thức an nhanh từng cái kỳ thú là cái gì cấp độ bọn họ đều cảm nhận được nhưng một đêm này quá khứ bọn này kỳ thú tu vi cấp độ lập tức liền biến đến dạng phản tổ một thoáng tầm thứ kỳ thú từng cái từng cái tu vi gần như liền tăng lên một cái cảnh giới nhỏ cái kia mấy con phản tổ tầng thứ kỳ thú tu vi do ngương luyện không ý. Xem bộ dáng này có thể không được bao lâu thời gian mấy tên này liền có thể đột phá đến cái kế tiếp cảnh giới nhỏ. Tối để cho bọn họ cảm thấy rung động là, bọn này kỳ thú trung gian lại thêm bốn con phản tổ tầng thứ kỳ thú, nhìn kỹ hạ xuống, bọn họ đều nhận ra này bốn con kỳ thú chính là nên tiếp một thành viên trong bọn họ, nhưng là bọn hắn đến đây thời điểm này bốn cái tên tu vi vẫn ở thông linh hậu kỳ, này không hai ngày làm sao lại đã đến phản tổ cấp độ, đây là bọn hắn nghi ngờ nhất địa phương. Mấy người ánh mắt lấp loé, không biết đang suy tư cái gì, cách một lát, Nam Cung Hạo Thiên nhìn Dương Thừa Chí hỏi Chí, ngươi một đêm này làm cái gì đi? Dương Thừa Chí nghe sư phụ hỏi, cười ha ha nói: "Sư phụ, tối ngày hôm qua không buồn ngủ, liền đến hậu viện hầm luyện chế ra mấy lô đan dược, thuận tiện tu luyện một thoáng." Nghe xong Dương Thừa Chí lời này, Viêm Hoàng Thiết Lữ năm vị gia chủ trong lòng âm thầm tán thưởng, còn trẻ như vậy nhân nhật hậu mới có thể đi càng xa. "Hơn." Long Hành Thiên cười ha ha: "Thừa Chí, ta vừa nãy cảm giác hạ xuống, phát hiện hơi thở của ngươi so với trước đây càng thêm thuần thật, bây giờ là cái gì tầng thứ?" Đang nói câu nói thời điểm, Long Hành Thiên trong lòng còn tại bồn bực, theo nói tu vi không có hắn cao người tu luyện. Hắn chỉ cần cảm thụ một chút liền có thể cảm giác được tu vi của đối phương, nhưng bây giờ người sư điệt này tu vi so với hắn phải kém một cảnh giới lớn, nhưng chính mình làm sao liền không cảm giác được tu vi của hắn rồi. Kỳ thực không riêng long hành thiên Bùn mực, chính là của hắn, cái kia bốn cái huynh đệ cũng là phiền muộn cực kỳ, bọn họ chưa từng thấy từng tới một người như vậy, cảnh giới rõ ràng so với bọn họ thấp rất nhiều, nhưng nhưng là cảm giác không ra cảnh giới của hắn. Bọn họ nào biết bọn họ không cảm giác được dương thừa chí tu vi, chủ yếu là dương thừa chí trong cơ thể ẩn chứa một cái không gian thần kỳ, có cái này thần kỳ không gian che lấp, đừng nói là bọn họ mấy cái này tiên tiên tầng thứ cao thủ chính là cảnh giới so với bọn họ lại cao hơn trên mấy cảnh giới người tu luyện nếu như Dương Thừa Chí không chủ động biểu hiện tu, vì bọn họ cũng cảm giác không ra Dương Thừa Chí tu vi. Nghe xong đại sư bá đồng nhất hỏi, Dương Thừa Chí ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói: "Đại sư bá, chính ta không nói ra được, các ngài cảm thụ một chút, nhìn ta một chút hiện tại tu vi gì." Nói lời này, Dương Thừa Chí vận chuyển công pháp, thân truy cập tỏa ra khiến người ta cảm thấy tâm quý khí tức. Hắn lúc này vừa mới vận chuyển công pháp, trước người đám kia kỳ thú đều không chịu nổi, bọn họ tuy nói đều là Dương Thừa Chí đồng bọn, Có thể là tu vi của bọn họ kém dương thừa chí quá nhiều, ngay tại lúc này chúng nó trung gian tu vi tối cao thành vân cảnh giới cũng kém dương thừa chí một cái cảnh giới nhỏ, dương thừa chí trên người tản mát ra khí tức khiến chúng nó cảm thấy một ngạt, vì lẽ đó đám người kia ở dương thừa chí một vận chuyển công pháp thời điểm, từng cái từng cái chạy đi, như bay hướng về xa xa. Đứng ở dương thừa chí trước mặt năm vị viêm hoàng thiết lữ đương ra ở dương thừa chí vận chuyển công pháp về sau, bọn họ từ dương thừa chí khí tức sóng động một cái cảm thấy dương thừa chí tu vi bây giờ đã đến hậu thiên phong cấp độ, nghĩ đến ở có một cái thích hợp thời cơ là có thể đột phá đến tiên tiên cấp độ. Cảm nhận được Dương Thừa Chí Tu Vi đã là hậu thiên hậu kỳ đỉnh cao, Long Hành Thiên, Thiết Ngọc Cương, Thượng Quan Phong, Nam Cung Hảo Thiên, Trí Không Hòa Thượng này nằm vị viêm Hoàng Thiết Lữ đương ra sắc mặt cùng nhau biến đổi, trong lòng tràn đầy chấn động. Bọn họ đến thời điểm nhưng là nghe Dương Thừa Chí đã nói, hắn Tu Vi bây giờ là hậu thiên trung kỳ, còn chưa tới hậu thiên trung kỳ đỉnh cao. Lúc đó bọn họ nghe được Dương Thừa Chí nói hắn là hậu thiên trung kỳ thời điểm, liền rung động thật sâu một chút. Su mấy trăm năm bọn họ cũng đã gặp qua quá nhiều thanh niên tu kiệt, nhưng bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói cái kia lãnh đời môn phái hoặc là gia tộc lớn có vị thiên tài kia chỉ dùng thời gian mấy tháng liền từ một cái bụt tờ người tu luyện tới hậu thiên trung kỳ, lúc đó bọn họ một mực cái nhìn là dương thừa trí người thanh niên này là một yêu nghiệt. Nhưng bây giờ một đêm không gặp, tên yêu nghiệt này liền do hậu thiên trung kỳ một chút nói hậu thiên đỉnh phong. Đây cũng không phải là đột phá một cái cảnh giới nhỏ, coi như lên là đột phá ba cái tiểu cảnh giới rồi, trước đây nếu như đứa bé này là yêu nghiệt, vậy bây giờ rường tại sao? Thiên phú như thế bọn họ thật sự không có cách nào hình dung rồi. Hiện tại mấy người đều âm thầm vui mừng. Dương Thừa Chí đứa bé này đối với Hoa Hạ cảm tình vẫn là thâm hậu, nếu như người thanh niên này tâm thuật bất tránh lời nói, thoáng ẩn giấu cái mấy chục năm, xuất hiện ở đến nguy hại xã hội, cái kia người này nhưng là xã hội một hại. Mấy người nhìn Dương Thừa Chí đầy đủ đã trầm mặt gần 10 phút, Long Hành Thiên sắc mặt phức tạp nhìn Dương Thừa Chí hỏi Thừa Chí, ngày hôm qua thì không phải đã xảy ra chuyện gì, ta nhớ được người thật giống như là Hậu Thiên trung kỳ tu vi, chuyện này làm sao tiểu thành Hậu Thiên hậu kỳ đỉnh phong. Nghe đại sư Long Hành Thiên hỏi, Dương Thừa Chí thu liễm một trên người hơi thở gần sóng, cười hì, hì đại sư bá, ngày hôm qua ta luyện chế trò đang được Xem thời gian rất chậm sẽ không có trở lại liền tại hậu viện trong hầm ngầm tu luyện một hồi ta cũng không biết chuyện gì xảy ra tu luyện một chút liền cho tới bây giờ cảnh giới này rồi Dương thừa chí câu trả lời này rước lấy mời đạo khinh thường tu luyện một chút liền cho tới bây giờ tầng thứ này giới ạ, chúng ta đều tu luyện mấy trăm năm rồi làm sao không nghe nói tu luyện một chút có thể một thoáng tăng cường mấy cái cảnh giới nhỏ thừa chí ngươi có phải hay không ăn thiên tài gì địa vào rồi Nam Cung Hạo thiên nhìn Dương thừa chí hỏi Dương thừa chí thẩm ý chính mình đột phá đến hậu thiên Hậu kỳỉnh cao chuyện này chỉ có thể nói phục dụng năng dược bằng không nói thế nào nói mình là ăn trong không gian trường sinh liễu một khối vỏ cây mới biến thành xuất hiện ở bộ dáng này. Sư phụ, ta cũng muốn thử một chút ta sau khi cải tiến tử vận đan dược hiệu như thế nào, liền ăn ba hạt, không nghĩ tới liền biến thành xuất hiện ở bộ dáng này. Nam cung Hạo Thiên 5 người nghe Dương Thừa Chí lời này, có loại gặp trở ngại kích động, đây rốt cuộc là cái người nào? Ngày hôm qua thời điểm liền đã nói với hắn, sau khi cải tiến tử vận đan chỉ thích hợp hậu thiên hậu kỳ người tu lệ dùng, làm sao tên tiểu tử này liên tục lời nói, hơn nữa còn một lần ăn ba hạt, tiểu tử này mệnh vẫn đúng là đại không có bạo thể mà chết. Năm người cùng nhau nghĩ đến Bọn họ nhưng là đã kiểm tra thay đổi sau tử vận đan dược hiệu, bọn họ rõ ràng, nếu như hậu thiên hậu kỳ người tu luyện một lần ăn ba hạt như vậy tử vận đan lỗ hai lời nói, cái kia chỉ có một kết quả cái kia chính là bạo thể mà chết, nhưng trước mắt Tiên yêu nghiệt này cũng không biết có cái gì số mệnh ra thân, không, có bạo thể mà chết, trái lại tu vi tăng mạnh rồi. Nam cung Hạo Thiên muốn chỉ chốc lát, Thừa chí sau đó cũng không thể làm chuyện nguy hiểm như vậy rồi, người cũng biết tu luyện tối kỵ mơ tưởng xa về rồi, dựa vào đan dược tăng lên tu vi dù sao cũng có thi chính mình tu luyện tới đi tu vi vững chắc, nếu muốn sau đó đi càng xa hơn nhất định phải để tu vi làm vững chắc đi. Này trong thời gian ngắn ngươi không thể ăn bất kỳ đan dược, chính là những thiên tài đó địa bảo cũng không có thể phục dụng. Nam Cung Hạo Thiên cũng có chính hắn ý nghĩ, qua nhiều năm như vậy, thật vất vả gặp một cái mình có thể để mắt hài tử, hắn có thể không muốn thiên phú này nghịch thiên hài tử, bởi vì ăn đan dược cuối cùng dừng bước tại tiên tiên cấp độ. Đến bọn hắn cảnh giới này, bọn họ đều hướng tới là trong truyền thuyết đỏ cái cảnh giới kia, bọn họ lớn như vậy số tuổi, có biết hay chưa kỳ ngộ khẳng định không thể tiến vào trong truyền thuyết cái cảnh giới kia, vì lẽ đó Nam Cung Hạo Thiên liền đem hy vọng ký thác vào Dương Thừa Trí trên người, hy vọng Dương Thừa Trí ở ngày sau có thể đến cái cảnh giới kia. Nghe xong sư phụ Nam Cung Hạo Thiên trách cứ bên trong mang có lời quan tâm, Dương Thừa Chí không có một tia bất mãn, trong lòng trái lại có một chút kia cảm giác ấm áp, khiến người ta quan tâm cảm giác thật tốt. Dương Thừa Chí cúi đầu nói, "Sư phụ, ta biết rồi, ta chính là muốn thử một chút thay đổi sau Tử Vận Đan dược hiệu, không nghĩ đột phá chuyện này." Đối với Dương Thừa Chí thái độ như vậy, đừng nói là Nam Cung Hạo Thiên chính là mấy vị khắc viêm hoàng thiết lữ đương gia cũng không có thể lấy ra cái gì tật xấu. Đan dược là đứa bé này luyện chế ra tới, người ta cũng là tốt bụng, muốn đi thử xem đan dược dược hiệu, kết quả trong lúc vô tình đã đột phá. Bọn họ nghĩ đến Dương Thừa Chí ăn đan dược sau khi một chút chuyện không có còn đột phá, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Thượng Quan Phong nhìn Dương Thừa Chí hỏi Thừa Chí, có phải hay không là người trước đây luyện chế đan dược, đều là như thế thì đan dược dư hiệu, hơn nữa dùng số lượng còn không phải số ít. Nghe Thượng Quan Phong hỏi như vậy, Dương Thừa Chí trong lòng sở trường một hơi, thầm nghĩ chuyện này rốt cục che giấu được rồi. Nếu như mấy vị này sư bá tiếp tục truy vấn, chính mình còn không biết nên giải thích như thế nào rồi. Dương Thừa Chí gật cụ, nói, "Lục sư bá, ngài cũng biết ta trước đây sẽ không hiểu con đường tu luyện, chính mình hiếu kỳ mới học tập luyện chế đan dược, vì lẽ đó mỗi một lần luyện chế ra đan dược" đều phải thử một chút dược hiệu, ta trước đây vẫn cho là đan dược này rồi cùng thuốc đông y viên thuốc như thế, với thân thể người không có gì nguy hại, vì lẽ đó mỗi lần luyện chế ra đan dược ít nhất cũng phải ăn ba hạt, nhớ lúc đầu lần thứ nhất luyện chế ra tráng cốt đan thời điểm, ta một lần ăn 10 hạt tráng cốt đan, lần kia suýt chút nữa ta liền khó nhận lấy cái chết. Lúc nói lời này, Dương Thừa Chí trên mặt còn lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ, tựa hồ sợ sệt lần thứ nhất ăn tráng cốt đan mang tới nguy hiểm. Thượng Quan Phong 5 người nghe xong Dương Thừa Chí này ngớ ngẩn vậy lời nói, trên đầu tràn đầy háo tuyển, người này là thế nào sống đến bây giờ rồi, một lần ăn 10 hạt tráng cốt đan Giang Hỏa này vẫn đúng là có thể làm được, nếu đổi lại là trong bọn họ bất cứ người nào, chính là đánh chết bọn hắn cũng sẽ không đi làm loại này người điên tự động. Bọn họ hiện tại cũng nghĩ đến người này, tại sao ở Hậu Thiên Trung Kỳ có thể một lần ăn ba hạ sau khi cải tiến tử vân đan, nhưng có thể người này thường thường lượng lớn ăn tráng cốt đan, trong cơ thể đối với đan dược dược hiệu có nhất định được sức miễn dịch mới không có phát sinh nguy hiểm. Nói xong này một lời nói, Dương Thừa Chí nhìn lén đại lượng một thoáng năm vị trưởng bối vẻ mặt, dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong Dương Thừa Chí nhìn ra mấy người đều đã tin tưởng hắn theo như lời nói, trong lòng cuối cùng vẻ sốt sáng cũng vô ảnh vô tung biến mất. Hắn ở đây trong không gian cũng cân nhắc qua, một đêm này một thoáng đột phá mấy cấp độ, do hậu Thiên trung kỳ đột phá đến hậu Thiên hậu kỳ đỉnh cao, nhất định sẽ gây nên 5 vị trưởng bối hoài nghi, hắn tự định giá rất lâu mới nghĩ tới thuyết pháp này, kết quả mấy cái gia chủ cũng không có quá nhiều hoài nghi, lựa chọn tin tưởng hắn rồi. Nam cung Hạo Thiên cưng chiều bên trong mang theo trách cứ nói, thừa chí, sau đó luyện chế ra đan dược gì, muốn là mình không cảm giác được dược hiệu, sẽ đưa đến ngươi lục sư bán nơi đó, ngươi lục sư bá tuy nói luyện chế đan dược không bằng ngươi, nhưng đối với đan dược dư hiệu đánh giá khẳng định mạnh hơn ngươi, để hắn kiểm nghiệm đan dược dư hiệu, so với ngươi này dĩ thân tuất thí nghiệm an toàn có thêm." Dương Thừa Chí đầu như gà con mổ thóc như thế, điểm không ngừng, "Sư bá, sư phụ để các ngài lo lắng, sau đó ta nhất định sẽ chú ý. Cho đây là ta cho các ngài luyện chế 158 hạt hoàn Dương Đan." Nói xong lời này, Dương Thừa Chí từ trong túi đeo lưng lấy ra từ lâu bao vây tốt một cái bọc đỏ, đưa cho cách hắn gần nhất đại sư bá Long Hành Thiên. Long Hành Thiên liếc nhìn trong tay gói nhỏ, cười hỏi Thừa Chí, "Thành thật cùng sư bá nói, chính ngươi trong tay còn có bao nhiêu luyện chế thành công đã dược, trữ, ngươi những kia kỳ thú đa số ăn ngươi rồi sau khi cải tiến đan dược ba?" Dương Thừa Chí nghe lời này, Trong lòng không khỏi căng thẳng, hắn không hiểu Long Hành Thiên hỏi cái này lời nói ý tứ, làm sao đột nhiên hỏi ra cái vấn đề này. Dương Thừa Chí không chút suy nghĩ nói, "Đại sứ bá, phổ thông tráng cốt đan ta trong tay có 1000 hạt, trừng, trái phải, tử vận đan còn có hơn 50 hạt. Thay đổi bản tráng cốt đan cùng tử vận đan có chừng cái 40, 50 hạt, hoàn dương đan hơn 50 hạt, Dương Thừa Chí cũng không dám đem thực địa giao cho Long Hành Thiên, không phải hắn không tin Long Hành Thiên đáng người, chủ yếu là hắn lưu lại những đan dược này còn có tác dụng." Nghe Dương Thừa Chí nói xong lời này, Long Hành Thiên liếc nhìn bốn vị huynh đệ, nét mặt gian ngoa bỏ ra một tia nụ cười âm hiểm, "Thừa Chí Ngươi xem dạng có được hay không? Tráng cốt Đan ta cũng biết ngươi gần đây có tác dụng, ngươi còn giữ lại đan dược khác đều phân cho sư bá một nửa có được hay không? Có điều kiện gì ngươi nói ra, chỉ cần sư bá có thể giải quyết nhất định giải quyết cho ngươi. Quy một chương 541, trước khi rời đi chuẩn bị. Nghe Long Hành Thiên vừa nói như thế, Dương Thừa Chí không khỏi sức sở, vị đại sư này bà nói cái gì? Ngoại trừ tráng cốt đan ở ngoài còn giữ lại đan dược đều phải phân đi một nửa, hơn nữa điều kiện mặc cho chính mình đi mở, Viêm Hoàng Thiết Lữ chỉ cần có thể làm được là được, lời này khiến người ta nghe tới cảm thấy hài lòng. Nhưng là dương thừa chỉ, nhưng từ đại sư bá trong những lời này nghe được một điểm môn đạo. Tang thư viện Vedu Vedu Tàn tụ vện. Việt Nam, đỉnh Gỡ Tở, điểm, tiểu thuyết 23 Veduit. Việt Nam. Bây giờ thủ hộ Hoa Hạ Viêm Hoàng Thiết Lư cái tổ chức này là mình bây giờ sư phụ Nam Cung Hạo Thiên cùng sư huynh của hắn đệ nhóm trải qua mấy trăm năm nỗ lực đồng thời xây dựng lên. Hắn còn biết một câu cổ ngữ, trong cổ ngữ nói rằng, một ngày sư phụ cả đời vi phụ, nói cách khác Viêm Hoàng Thiết Lư tám vị gia chủ hiện tại tính ra đều là mình người thân nhất người, người mình muốn cầu cạnh chứng minh, mình, mình có thể đưa ra điều kiện gì. Hơn nữa Chính là lúc trước chính mình không có bái Nam cung Hạo Thiên vi sư thời điểm, chính mình cũng không có ý định mở ra cái gì quá đáng điều kiện, liền không trả giá cung ứng Viêm Hoàng Thiết Lư hơn 1000 hạt tráng cốt đan, không ít tử vận đan cùng mấy đốn có thể tăng cường người tu luyện tốc độ tu luyện diệu thuốc. Còn có chính là mình có thể đưa ra điều kiện gì, Viêm Hoàng Thiết Lư có thể cho mình cái gì, tiền tài chính mình không thiếu, vì hiếm dược thảo chính mình không gian hiện tại trên căn bản đều là liên miên sinh trưởng, căn bản không cần, lại chính là mình nếu như để ra mình muốn đạt tới điều kiện, nghĩ đến Viêm Hoàng Thiết Lư còn thật sự không nhất định có thể thỏa mãn chính mình, chính là bởi vì những nguyên nhân này Dương Thừa Chí mới không có đá một ít điều kiện hạ khắc. Kỳ thực Dương Thừa Chí sở dĩ không đề cập tới điều kiện hà khắc còn có một cái nguyên nhân, hắn muốn trước hết để cho Viêm Hoàng Thiết Lữ thừa dưới hắn nhân tình này, ngày sau muốn là mình gặp phải cái gì chuyện không giải quyết được, nghĩ đến Viêm Hoàng Thiết Lữ những này, người trong giang hồ cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến đi. Có thể sau đó, sự tình hướng bất luận người nào đều không có dự liệu phương hướng phát triển, Viêm Hoàng Thiết Lữ thất đương gia nam cung Hạo Thiên xem trọng Dương Thừa Chí tu luyện thiên phú và đối nhân xử thế nguyên tắc, cảm thấy cùng Dương Thừa Chí cái này chỉ có hơn 20 tuổi hại tự hữu duyên, hiệu tâm đem Dương Thừa Chí thụ vệ đệ tử cuối cùng với cùng Dương Thừa Chí Quỷ Nam cung Hạo Thiên môn hạ, có thể cho tầng này quan hệ là thụ, Dương Thừa Chí trước kia những kia dự định đều theo này thầy trò quan hệ tiêu tan không gặp, vì lẽ đó ở bái sư trước đó hứa hẹn cho Viêm Hoàng thiết lập những đan dược kia cùng dược thảo cựu thành song phương rút ngắn quan hệ môi giới bật rồi. Sau đó Dương Thừa Chí trong lúc vô tình phát hiện kỳ thú nhuễ chế ra sữa ong chúa, dùng loại này sữa ong chúa thay đổi hai loại đan dược, Tráng cốt đan cùng Tử vật đan, đồng thời còn luyện chế thành công dược, thành bái hiếu kính Ngày hôm nay hắn đã làm tốt dự định, ngoài nghịch biểu tặng Viêm Hoàng Thiết Lữ một nhóm tổng cộng 158 hạt Hoàn Dương Đan, lại không nghĩ rằng đại sư Bá Long Hành Thiên khi chiếm được đám này Hoàn Dương Đan sau khi, lại đưa ra một cái khác điều kiện, để cho mình đem trong tay mình còn thừa đan dược phân một nửa cho Viêm Hoàng Thiết Lữ. Y dựa theo Dương Thừa Chí tính tỉnh, hắn nhất định sẽ đáp ứng đại sư Bá Long Hành Thiên điều thỉnh cầu này, bất quá hắn chỉ là kỳ tự trách mình rõ ràng đã bỏ đi mất hơn 1000 hạt đan dược, đại sư bá trả như nào đây sẽ đưa ra như vậy một điều kiện. Hắn đang kỳ quái đại sư bá cái điều kiện này, đồng thời trong lòng cũng ở vui mừng, vui mừng chính mình để lại một tay không có cùng đại sư bá bọn họ nhắn nhủ chính mình trong tay đến cùng lưu Dư bao nhiêu đã được. Long Hành Thiên nói xong câu đó sau khi, một mực chờ đợi chờ Dương Thừa Chí trả lời chắc chắn, tuy nói Long Hành Thiên cùng Dương Thừa Chí chỉ gặp đồng nhất mặt, ở chung được một ngày ngắn ngủi, nhưng là mấy trăm năm trải qua nói cho hắn biết, Dương Thừa Chí đứa bé này nắm giữ một mảnh xích tự tri tâm, ở tên tộc đại nghĩa trước mặt, Dương Thừa Chí nhất định sẽ đáp ứng hắn yêu cầu này, cái này cũng là Viêm Hoàng Thiết Lữ đại đương gia Long Hành Thiên một loại thủ đoạn. Bất quá hắn cũng rõ ràng, nếu như đổi lại những người khác, Long Hành Thiên mới sẽ không tùy tiện đưa ra như vậy một cái có thể có thể khiến người ta vô tình cự tuyệt thành công. Có thể đứng ở nơi đó các loại, chờ, Dương Thừa Chí trả lời chắc chắn Long Hành Thiên lại phát hiện, đứa bé này nhưng lại không biết túi đầu đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ mình yêu cầu này có chút quá mức, nhìn lại một chút trong trầm tư Dương Thừa Chí Long Hành Thiên sắc bén hồi hộp một chút, thầm nghĩ tuyệt đối đừng ở trước mặt mọi người từ chối, nếu không mình mặt mũi này có thể ném hào phong rồi. Long Hành Thiên lời nói tuy nói hơi nhẹ, nhưng là Dương Thừa Chí cùng hắn cách xa nhau cũng không hề bao xa, hơn nữa Dương Thừa Chí hiện tại cũng là Hậu Thiên Hậu Kỳ đỉnh phong cao thủ, hắn, câu nói này, Dương Thừa Trí nghe được là rõ rõ ràng ràng. Tình độ lại Dương Thừa Trí cũng có chút ngượng ngùng hắn cũng nhìn lén liếc nhìn đại sư Bá Long Hành Thiên, biết mình vừa nãy lần không chú ý này để đại sư Bá Long Hành Thiên mấy người bọn hắn lầm sẽ tự mình không muốn đem đan dược phân cho Viêm Hoàng Thiết Lữ. Nghĩ rõ ràng điểm này, Dương Thừa Chí vội vàng lắc đầu một cái nói rằng, "Đại sư, Bá, ta vậy thì có cái gì khó xử, đan dược không còn ta có thể đang lựa chế, chỉ là ta kỳ quái, theo nói ta cấp tổ chức đan dược cũng không phải số ít rồi, trong tổ chức cái kia chút các tiền bối ngày hôm nay tu luyện cũng vậy là đủ rồi." Dương Thừa Chí trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, Viêm Hoàng Thiết Lữ cái này hoa hạ thần bí nhất tổ chức tính cả hậu bị đội viên, cũng chính là hơn 110 người chính mình cũng ứng hơn 1000 hạt năng lượng, này con số cũng không tầm thiếu, đại sư bá ngài còn muốn năng lượng, có phải là có chuyện gì hay không không tiện nói ra. Long hành Thiên năm người nghe Dương Thừa Chí nói như vậy, năm sắc mặt người không ngừng mà biến ảo, tựa hồi trong đó thật sự có cái gì khó nói nên lời như thế, cách một lát, Long hành Thiên nhìn Dương Thừa Chí một chút, thở dài một hơi nói, Thừa Chí, ngươi bây giờ còn trẻ, có một số việc hiện tại hay là ngươi nên biết, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là để tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến tiên tiên cấp độ, chờ ngươi đột phá đến tiên tiên độ, trong tổ chức một ít, chuyện ngươi liền có thể biết rồi. Dương Thượng Trí gật gật đầu, trong lòng cũng thoải mái, mình bây giờ tuy nói đã bái Nam cung Hạo Thiên làm thầy, nhưng không có chân chính đi vào Viêm Hoàng Thiết Lữ cái này thần bí tổ chức, chính như đại sư bá Long Hành Thiên nói tới chờ mình tiến vào tiên tiên cấp độ, khi đó mình ở Viêm Hoàng Thiết Lữ bên trong cũng có một vị trí, Viêm Hoàng Thiết Lữ loại một ít tin tức chính mình cũng có quyền biết rồi. Đại sư bá, nếu như vậy, tiểu tử cũng sẽ không hỏi nhiều, nếu như đan dược số lượng không đủ, đại sư bá cũng có thể bà ta trong tay những đan dược kia mang đi, ngược lại lập tức khí trời liền trở nên ấm áp rồi, dược càng thêm dễ tìm rồi, ngày sau ta luyện chế nhiều một ít là được rồi. Long Hành Thiên năm người nghe Dương Thừa Chí nói như vậy, huynh đệ 5 người cũng không lập tức nói chuyện, mà là liếc mắt nhìn nhau. Phụ trách Viêm Hoàng Thiết Lư Đan Dược thượng quan phong quay về Long Hành Thiên mấy người lắc lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng, tuyệt đối không nên đem Dương Thừa Chí trong tay còn thừa đan dược mang đi. Một mặt Dương Thừa Chí đại viện nhiều người như vậy cùng cái kia một đoàn kỳ thú đều phải tu luyện, thứ hai bọn họ cũng không muốn cho Dương Thừa Chí lưu lại một hành hưởng xấu. Cuối cùng Long Hành Thiên lắc lắc đầu, "Thừa Chí, coi như rồi, có tình hình kinh tế của ngươi những đan dược này, tổ chức một ít nan đề cũng giải quyết xong, lại nói trong nhà người những người này cùng hậu viện những loài kỳ thú đều phải tu luyện." Không có đan dược chống đỡ cũng không phải chuyện này." Dương Thừa Chí gật gật đầu, đại sư bà nói lời này cũng hợp lý, tuy nói hắn có nghịch thiên công gian, nhưng cũng không thể không hạn chế luyện chế đan dược đi, như vậy sẽ khiến cho mọi người hoài nghi, trong nhà nhóm người này cùng hậu viện một đám đồng bọn còn theo rựa vào những đan dược này đến ra tốc tu luyện. Nếu đại sư bạn nói như vậy, Dương Thừa Chí cũng không nên nói cái gì nữa, cuối cùng chỉ có thể nói ra, "Đại sư bá, nếu như cần đan dược thời điểm, các ngài thông báo một chút ta là được rồi, chờ sau đó bởi chưa về tổng bộ thời điểm, ta lại cho ngài còn dư lại đan dược." Ta hiện tại đi ra ngoài trước cho nhà máy rượu cùng thuốc phường chuẩn bị một điểm nguyên liệu, Phượng Sơn thuốc dục đã mấy ngày. Long Hành Thiên đám người gật đầu đáp ứng một tiếng, "Thừa chí, ngươi có chuyện gì ngươi trước đi làm, nếu như cảm giác đến thời gian không đủ dùng, chúng ta ngày mai buổi sáng lại đi cũng không muộn." Dương Thừa Chí cười ha ha, "Được rồi đại sư bá, các ngài chờ chút uống trước điểm trà cùng ông ngoại ra ra bọn họ tán gẫu sẽ thiên, các loại, chờ, buổi trưa ta trở về lại cho các ngài làm vài đạo nông ra món ăn." Long Hành Thiên năm người nghe Dương Thừa Chí nói chuyện điển hình nông gia món ăn, huynh đệ 5 người nhất xuống mấy ngụm nước miếng. Tối ngày hôm qua ăn Dương Thừa Chí làm nông ra món ăn, bọn họ ngay tại lúc này còn tại dư vị tối hôm qua Dương Thừa Chí làm ra một ít bản nông ra mùi vị rất đậm nông ra món ăn. Dương Thừa Chí cái này, Dương ra tự điển món ăn chuyển nhân, làm ra nông ra món ăn mùi vị ở bảo lưu lại điển hình nông ra phong vị đồng thời lại bỏ thêm vào mấy phần Dương ra tự điển món ăn đặc biệt phong vị, khiến người ta ăn lên đang suy nghĩ thu nông ra phong vị đồng thời cũng có thể phẩm nghiệm một thoáng không giống với cái khác tự điển món ăn khẩu vị. Nhớ tới ngày hôm qua trên bàn ăn tình huống, Long Hành Thiên người bây giờ cảm thấy có chút đỏ, bọn họ năm người tối ngày hôm qua biểu hiện không phải một phương mọi người sở ứng biểu hiện ra. Bọn họ đang thưởng thức một chút dương thừa chí làm ra nông ra món ăn sau khi, gần giống như vài tuổi hài đồng nhìn thấy gì yêu thích đồ ăn vặt như thế, lấy gió cuốn mây tan tốc độ ở trong vòng mười mấy phút liền đem dương thừa chí tỉ mỉ chuẩn bị một bàn lớn nông gia món ăn quét một cái sạch sẽ sạch sẽ. Đến cuối cùng dương thừa chí nhìn thấy trên bàn ăn rông tuyết địa bàn bát, bất đắc dĩ lại tiến vào một lần nhà bếp, mặt khác làm vài đạo có tái ngoại đặc sắc nông gia ăn vặt. Chỉ có như vậy, ăn được cuối cùng, bọn họ số người này ít nhất trên bàn ăn chỉ còn lại có không tốt bản cơm bát, mà cái khác trên bàn ăn hoặc nhiều hoặc ít đều có thể gi lưu lại một ít đồ ăn thừa. Lại trở lại phòng ngủ lúc nghỉ ngơi huynh đệ 5 người còn đang suy nghĩ hôm nay có phải không để dương thừa chí tại làm trên rừng lại một trận nông ra món ăn để huynh đệ 5 người lại quá một lần miệghiệ kết quả còn không chờ bọn hắn nói ra Dương thừa chí mình tới trước tiên đưa ra buổi trưa vẫn là nông ra phong vị cơm nước Dương thừa chí mới vừa đã đưa ra buổi trưa hôm nay vẫn là nông ra món ăn một thoáng đêm mấy người áp chế không thời gian bao lâu thèm trùng cho qua bởi vì cảm, cảmắt đến thật xin lỗi cuối cùng Long hành thiên thưa dạ nói thừa chí đi sớm về sớm chúng ta chờ ngươ buổi trưa trở về sum bếp trong lời nói ý tứ lại rõ ràng có quá buổi trưa hôm nay chừ người ra làm công nước chúng ta ai làm cung công ăn Nghe xong đại sư bá long hành thiên tiểu hài tử vậy lời nói, Dương Thừa Chí cười ha ha, quá khứ cùng trong nhà cái kia chút lao ra tử cùng với mấy vị bạn gái, cha mẹ hỏi thăm một chút, ra đại viện. gia đại viện, Dương Thừa Chí cũng không hề lập tức đi nhà máy rượu hoặc là thuốc phường đi phối chế thuốc trưa, loại chuyện kia đối với hắn mà nói chỉ là mười mấy phút sự tình, lúc bình thường hắn tiến vào nhà kho thời gian dài như vậy, chỉ cần là để cho người khác cảm thấy những thứ đó phối chế không dễ, lại nói cũng sợ người khác nhìn ra một ít cửa ngõ Ra đại viện. Dương Thừa Chí trực tiếp hướng đi cách đại viện không xa đập cửa nước, hắn muốn qua xem một chút đoàn thủ quân cùng Vương Viễn rộng hai nhà những này trời sinh sống tình huống. Sở dĩ muốn đi xem hai cuộc sống của người nhà là vì hai nhà này ngoại trừ ngày nghỉ lễ đều là mình một mình sinh hoạt, ở năm ngoái hoa lão ra tự đến Dương ra câu xem bệnh thời điểm. Đoàn thủ quân cùng Vương Nguyên Khoan hai nhà rồi cùng Dương Thừa Chí bọn họ thương lượng một chút, sau đó không ở trong đại viện ăn cơm đi, mình ở trên đảo hoang mua bán lại một thoáng là được rồi. Dựa theo đoàn thủ quân cùng Vương khoan, vừa đến đại viện người ở tương đối nhiều, thứ hai hai nhà bọn họ mọi người là loại kia người không thích nói chuyện hay là tại trong đại viện cũng không có quá nhiều lời nói. Dương thừa chí bọn họ nhất đại gia tử người vẫn đem hai nhà này người cho rằng người mình, vì lẽ đó cũng không thiếu khuyên bảo quá hai nhà này người, hy vọng bọn họ còn ở lại trong đại viện ăn cơm, nhưng hai nhà này mọi người là một cây gân, làm ra quyết định bình thường sẽ không thay đổi, đến cuối cùng Dương thừa chí bọn họ những người này cũng không có chuyện gì để nói. Có thể Dương thừa chí nhưng đưa ra một điều kiện, chính là mỗi khi gặp ngày nghỉ lễ thời điểm, hai nhà này người nhất định phải về đại viện cùng mọi người ăn cơm, còn lại thời gian bọn họ tự do sắp xếp, muốn về đại viện trở về đại viện, muốn mình làm liền mình làm. Đoàn thủ quân cùng Vương Nguyên Khoan hai nhà nhân đều ở tại đập chứa nước trên Bảo Hàng, hơn nữa đoàn thủ quân một nhà chỉ có hai người phụ tử bọn hắn, vì lẽ đó hai nhà thương lượng một chút, hai cha con vấn đề ăn cơm liền do Vương Nguyên Khoan nhà bọn họ giải quyết. Dương Thừa Trí biết tình huống này, liền để Vương Nguyên Khoan thê tử chuyên môn vụ trách hai nhà sinh hoạt, chính mình đại viện có cái gì, hai nhà bọn họ sẽ có cái đó. Tuy nói Dương Thừa Chí cùng Vương Hải Yến bọn họ những người này an bài như vậy, nhưng nông thôn ra đời hai nhà này, người căn bản sẽ không nghe theo bọn họ sắp xếp, bọn họ như trước mỗi ngày bận rộn giúp Dương Thừa Chí giải quyết một ít việc vặt. Dương Thừa Trí đã đến đập trên Bảo Hiện tại bình thành nơi này khí trời vẫn còn tương đối lạnh giá, vì lẽ đó đập chứa nước mặt ngoài còn kết liễu một tầng dày đặc băng cứng, dưới ánh mặt trời tản ra tia sáng chói mắt. Sáng sớm đảo biệt lập, trước mặt chính trạm đổ ra ngoài rót nước đoàn thủ quân, nhìn thấy Dương Thừa Chí lại đây, đoàn thủ quân vội vàng thả ra trong tay mặt của bốn, cười nói: "Thừa Chí, trở về lúc nào, trong bệnh viện những bệnh nhân kia thế nào rồi?" Dương Thừa Chí cười ha ha: "Ngày hôm trước trở về, đoàn đại ca những ngày qua như thế nào, cần gì rồi cùng lão tứ nói một tiếng, đừng thật không tiện." "Thừa Trí, ngươi an tâm, nơi này cái gì cũng có, nếu như thiếu cái gì" Tự chúng ta sẽ tìm Diêm tiếp Phi người này lại đây có chuyện gì Dương thừa chí lắc đầu một cái ta chính là tới xem một chút đoàn thủ quân thấy Dương thừa chí không có chuyện gì liền bắt chuyện Dương thừa chí vào nhà uống nước Dương thừa chí cười ha ha đoàn đại ca Nếu không có chuyện gì ta liền không vào được rồi có chuyện gì nhớ tới gọi điện thoại cho ta nói xong lời này Dương thừa chí liền định đến thuốc phường đi phối chế thuốc trưa bên này đoàn thủ quân một thoáng nghĩ tới chuyện gì mở miệng gọi lại Dương Thừa chí Nghe đoàn thủ quân gọi hắn Dương thừa chí quay đầu nhìn đoàn thủ quân hỏi đoàn đại ca có chuyện gì đoàn thủ quân cười hát, hát nói thừa chí Ngươi xem khí trời lập tức liền muốn chuyển tốt, chúng ta đập chứa nước bên trong có phải là cũng bắt đầu chuẩn bị một chút. Ngươi dự định năm nay đập chứa nước bên trong nuôi trồng cái gì loại cá? Nghe đoàn thủ quân đồng nhất hỏi, Dương Thừa Chí giơ tay vô vô đầu của chính mình, cười nói, Đoàn đại ca, năm nay ta không có ý định ở nuôi trồng những kia phổ thông loại cá rồi, năm nay ta dự định ở đập chứa nước bên trong nuôi trồng cá quả cùng kỳ nông, lại nuôi trồng một ít cá chép rồng những này xem xét loại cá. Đoàn thủ quân nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, kinh ngạc nói, Thừa Trí, chúng ta cái nào có như vậy hơn cá bột, ta nhưng nghe nói cá chép rồng loại cá này giá cả nhưng là không thấp. Nghe đoàn thủ quân hỏi như vậy, Dương Thừa Chí cười nhạt, "Đoàn đại ca ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta trong viện hai cái trong hồ nước cá quả cùng kỳ nông số lượng hiện tại cũng không ít rồi, cá chép rồng ngươi cũng yên tâm chúng ta cũng không mua những kia quý trọng, chỉ mua một chút lợi lộc, ngươi cũng biết ta đây nuôi cá tay nghề, không chừng chúng ta cũng có thể nuôi trồng bán đi đối với khá một chút cá chép rồng." Dương Thừa Chí sở dĩ nói như vậy, cũng là có căn cứ của hắn, hiện tại không gian bên trong hồ nước những kia to to nhỏ nhỏ cá chép, không có một cái là nguyên bản cá chép cái loại này màu vàng nhạt, hiện tại trong không gian cá chép trên căn bản đều là màu vàng cùng màu đỏ. Dương Thừa Chí cũng không biết rồng thực sự lý là cái dạng gì nữa trời, nhưng chính hắn đang suy nghĩ chính mình trong không gian cái kia chút cá chép hiện tại hay là cũng không ở những kia cá chép rồng dưới, không chừng du khách bên trong có hiểu được cá chép dòng người, để hắn phóng chỉ điểm hạ xuống, trong không gian cá chép cũng không chuẩn có xem xét giá trị. Thấy Dương Thừa Chí nói như vậy, đoàn thủ quân cũng không có thể đang nói cái gì, chỉ nói là nói, "Thừa Chí, cái kia đập chứa nước bên trong những kia cá chấm có các loại cá làm sao bây giờ?" Dương Thừa Chí cười ha ha, liền khiến chúng nó ở đập chứa nước bên trong đi, nếu như du khách bên trong có vui vẻ cá chấm cỏ hoặc là cá trích cái này loại cá lớn thú vị." Chúng ta cũng tiết kiệm đi ra ngoài mua. Ở trên đảo hoang cùng đoàn thủ quân thương lượng một chút đập chứa nước sự tình, thấy không có chuyện gì, Dương Thừa Chí tiểu ly khai rồi đảo biệt lập, hắn không có đi quay dối Vương Nguyên Khoan một nhà, hắn biết nếu như tiến vào ra không một canh giờ vẫn đúng là không thể rời bỏ. Rời đi đảo biệt lập, Dương Thừa Chí trực tiếp đi tới cửa đại viện trước không xa thuốc phường, các loại, chờ, tiến vào thuốc phường lại phát hiện thuốc phường bên trong mấy cái công nhân chính ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm. Chờ đi vào vừa hỏi, mới biết chế tác kim sang dược cùng một vệt bạch nguyên liệu ngày hôm qua liền toàn bộ dùng hết rồi. Dương Phượng Sơn vốn định cho Dương Thừa Trí gọi điện thoại, nghe Diêm Tuyết Phi nói Dương Thừa Trí ngày hôm nay liền sẽ tới phối chế nguyên liệu, Dương Phượng Sơn này mới không có gọi điện thoại cho hắn. Biết Thuốc Phường không có nguyên liệu, Dương Thừa Trí ngượng ngùng cởi cợt, dàn xếp mấy cái này công nhân ai về nhà lấy, ngược lại này buổi sáng chính mình cũng là phối chế nguyên liệu, bọn họ tại đây cũng không giúp đỡ được gì. Thuốc Phường bên trong công tác Dương ra câu thôn dân khẳng định nghe theo Dương Thừa Chí sắp xếp, hiện tại Dương Thừa Chí nói chuyện dưới cái nhìn của bọn họ so với quá khứ trong xã hội những hoàng đế kia thánh chỉ đều hữu hiệu, nếu Dương Thừa Trí để cho bọn họ trở lại, bọn họ đều phục tùng vô điều kiện. Chờ những công nhân này đi rồi Dương thừa chí mở ra cửa kho hàng sau khi đi vào khóa kỹ cửa lớn ở bên trong bắt đầu mân mê Kim sang dược cùng một vệ bạch hai loại sản phẩm cần có nguyên liệu không tới nửa giờ đầy đủ hai tháng nguyên liệu có những ngày nguyên liệu trong tương lai trong vòng 2 tháng dương thừa chí cho dù không vào thuốc phường thuốc phường cũng sẽ không ngừng sản xuất liên trong bỏ vào phương thuốc trong kho hàng kiểm tra một hồi thuốc phường bên trong còn lại dự thảo dương thừa chí trong lòng có đánh giá quy 1 chương 542 dương ra câu phương hướng phát triển dương tha chí ở thuốc phường bên trong ở lại sươngsờ sắp tới một canh giờ mới từ thuốc phường trong kho hàng đi ra Ra thuốc phường Dương Thửa Chí trực tiếp đi tới nhà máy rượu, đến nhà máy rượu hắn cũng không hề đi trước nhà kho phối chế thần tiên tuy cần thiết dược thảo nguyên liệu, mà là trước đi tìm một chút ở nhà máy rượu phức tạp Dương Phượng Sơn. Vừa nãy ở đập chứa nước trên đảo hoang cùng đoàn thủ quân một phen nói chuyện để Dương Thửa Chí nhớ tới ngày hôm qua ở trong không gian dự định, hắn cũng muốn tìm Dương Phượng Sơn đi thương lượng một chút năm nay Dương ra câu phương hướng phát triển. Dương Thừa Chí sở dĩ tìm Dương Phượng Sơn kỳ thực hắn cũng có ý nghĩa của chính mình, tuy nói hiện tại làng kiến thiết hoặc là tài chính tập trung vào đều là một mình hắn nhưng Dương Phượng Sơn dù sao cũng là người trong thôn Bí thư chi bộ của thôn, muốn là chuyện gì bất hòa Dương Phượng Sơn thương lượng lời nói, không chừng song phương sẽ có ngăn cách, hơn nữa Dương Phượng Sơn năng lực cá nhân các thôn dân vẫn là công nhận, có Dương Phượng Sơn hỗ trợ Dương Thừa Chí cũng bất lo không ít. Dương Thừa Chí biết Dương ra câu phát triển tới hôm nay bộ dáng này, trừ hắn ra nắm giữ nghịch không gian ở ngoài, chủ yếu vẫn là dựa vào thôn dân pháp, cùng với hàng năm đẩy ra các hạng có nông thôn đặc sắc các hạng hoạt động đến hấp dẫn rất nhiều du khách. Năm nay Dương Già Câu muốn hạ kiến, như vậy thế tất sẽ ảnh hưởng du khách số lượng, nếu như không còn hấp dẫn du khách nhãn cầu tâm biện pháp, không chừng năm nay Dương Già Câu liền năm rồi 1 phần 3 ba du khách cũng không có. Chính là bởi vì loại nguyên nhân này, Dương Thừa Chí mới muốn cùng bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn thương lượng một chút, nhìn Dương Phượng Sơn có gì tốt kiến nghị không có. Nhìn thấy Dương Phượng Sơn thời điểm, Dương Phượng Sơn chính đang cất rượu phân xưởng cùng các công nhân làm việc với nhau, nhìn thấy Dương Phượng Sơn đang giúp đỡ, Dương Thừa Chí không còn gì để nói. Ở để Dương Phượng Sơn tiến vào nhà máy rượu giúp một tay thời điểm, Dương Thừa Chí liền đã thông báo Dương Phượng Sơn, để hắn chỉ phụ trách quản lý một toán thôn dân công việc thường ngày, nhưng cũng không hề để Dương Phượng Sơn như cái khác công nhân như thế công tác. Dương Thừa Chí biết, Dương Phượng Sơn dù sao cũng đã có tuổi, không hề giống những thôn dân khác trẻ tuổi như vậy khỏe mạnh cường tráng, nếu như đem Dương Phượng Sơn mệt muốn chết rồi, chính mình cũng không nhớ quá Dương Phượng Sơn trong nhà bằng giao, lại nói nhân ra còn phụ trách người trong thôn các loại công tác, tổng không có thể khiến người ta vẫn ở tại nhà máy rượu bên trong đi. Dương Thừa Chí mặc dù là an bài như vậy, nhưng Dương Phượng Sơn vẫn cảm thấy Dương Thừa Chí đem hắn ông lão này cùng một đám tiểu bối nhóm phóng tới đồng thời. Đồng thời cho hắn tiền lương so với trong thôn bất luận người nào đều cao, cảm thấy có chút ban khoan. Chỉ cần hắn ở đây nhà máy rượu thời điểm, hắn sẽ làm chút đủ khả năng sống, Dương Thừa Chí sau khi biết, cũng từng đã nói với hắn mấy lần, nhưng ông lão này cững lợi hại, ngoài miệng nói không làm nữa, nhưng mỗi một lần kiếm sống cũng không so với cái khác công nhân làm ra ít. Dương Thừa Chí đối với cái này cũng là không thể làm gì, dù sao người ta cũng là vì nhà máy rượu, đến cuối cùng, Dương Thừa Chí nghĩ đến cái biện pháp, để Diêm Tuyết Phi nhìn chằm chằm ông lão này, dàn Diêm chỉ cần Dương Phượng Sơn làm việc liền cho hắn tìm một ít việc làm. Khởi đầu Dương Phượng Sơn không biết Dương Thừa Chí ngầm làm. Nhưng sau đến cái này, Tình Minh ông lão phát hiện không đúng, chỉ cần hắn một loại các công nhân đồng thời lúc làm việc, Diêm Tuyết Phi sẽ tìm hắn, để hắn đi làm một ít không quá quan trọng, cơ bản không ủng khí được sống. Dương Vượng Sơn đương nhiên rõ ràng cái này Dương thừa chí một mảnh lòng tốt, nhưng một năm nắm nhiều như vậy thì lương, Dương Phượng Sơn thật là có chút ban quan, ngươi không phải là để Diêm Tuyết Phi giám sát ta, tốt lắm Diêm Tuyết Phi ở thời điểm, ta không tới nhà máy rượu, chờ hắn không có ở đây thời điểm ta đi nhà máy rượu làm việc, nhà máy rượu công nhân phần lớn là Dương gia câu thôn dân, bọn họ cũng không thể hỏi chính mình đi à nha. Cứ như vậy, Diêm Tuyết Phi ở nhà máy rượu thời điểm Dương Phượng Sơn liền chạy tới thuốc phường, Diêm Tuyết Phi đi thuốc phường, Dương Phượng Sơn trở về đến nhà máy rượu làm giúp người khô sống, cùng Diêm Tuyết Phi đã ra động tác du kích. Dương Thừa Chí ở biết tình huống này sau khi, một chút biện pháp cũng không có, chỉ là giao phó Dương Phượng Sơn không nên cùng những kia thanh tráng niên ganh đua so sánh, dù sao lên tuổi tác, tìm chút nhẹ một chút việc là được rồi. Có thể tuy là nói như vậy, Dương Phượng Sơn mỗi ngày còn là dựa theo dĩ vãng bộ dáng, nhìn thấy chỗ đó thiếu nhân thủ, liền đến chỗ đó hỗ trợ, kiếm sống trên căn bản cùng những kia thanh tráng niên gần như. Đi vào cất rượu phân xưởng, nhìn thấy làm việc Dương Phượng Sơn, Dương Thừa Chí vừa định đại ca bắt chuyện, nhưng không nghĩ cái này hơn 60 tuổi bí thư chi bộ sớm nhìn thấy hắn tiến vào. Dương Phượng Sơn thả ra trong tay việc, bắt chuyện Dương Thừa Chí đạo văn phòng, hắn muốn biết Dương Thừa Chí cho thuốc phường chuẩn bị cho tốt một vệt bạch cùng kim sang dược nguyên liệu không có. Nhà máy rượu phòng làm việc của ngay khi cất rượu phân xưởng sắp vách, văn phòng diện tích không tính quá nhỏ, bình thường nhà máy rượu to nhỏ hội nghị đều là ở cái địa phương này cử hành. Đi vào văn phòng, Dương Vương Sơn cho Dương Thừa Chí rót một chén nước, cười hỏi Thừa Chí, bên kia nguyên liệu chuẩn bị xong chưa, ngày hôm qua thuốc phường sẽ không có nguyên liệu. Dương Thừa Chí gật u. Phượng Sơn thúc, ta mới từ thuốc phường lại đây, chờ sau đó ta liền đi phối chế thần tiên tuy cần thiết dược thảo. Nói xong lời này, Dương Thừa Chí nói tiếp, "Phượng Sơn thúc, hiện tại lao gia ngài niên kỳ tuổi cũng lớn, một ít nặng việc để người trẻ tuổi đi làm là được rồi. Diệu này xưởng sự vụ lớn nhỏ còn các ngài mấy cái tâm đây, lại nói quá vài ngày làng liền muốn xây lại, ngươi nếu như mẹ đến đến rồi, người trong thôn sự tình ai quản." Dương Phượng Sơn cười ha ha, giơ tay vô vỗ lồng ngực của mình, cười nói, "Thừa Chí, nhìn lao thúc bây giờ thân thể, ăn ngươi đưa chính là cái kia viên thuốc, bây giờ thân thể so với trước đây còn mạnh hơn, này điểm việc đối với ta mà nói là chuyện nhỏ." Ngụy Dương Phượng Sơn đồng nhất nói, Dương Thừa Chí không còn gì để nói, nguyên bản chính mình sợ ở nhà máy rượu giúp một tay Dương Phượng Sơn cùng cường thúc hai cái số tuổi so sánh lớn trưởng bối mệt muốn chết rồi, liền mỗi người đưa mấy hạt tráng cốt đan, hy vọng bọn họ điều dưỡng thật thân thể, không muốn mệt muốn chết rồi, nhưng bây giờ này mấy hạt tráng cốt đan nhưng trở thành Dương Phượng Sơn hỗ trợ làm việc cớ ức. Dương Thừa Chí cười khổ một cái nói, Phượng Sơn thúc, chính các ngươi nhìn làm, ngược lại không thể mệt chết chính mình, ta lần này lại đây muốn thương lượng với người một tháng năm nay làng tình huống. Dương Phượng Sơn nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, sững một chút, bật thốt lên nói rằng, "Làng, làng có thể có tình huống thế nào?" Không phải quá vài ngày liền muốn xây lại, có phải là xảy ra vấn đề gì? Phượng Sơn thúc ngươi nghĩ đó, đây không phải làng trùng tiến sự tình, ta là thương lượng với ngươi một thoáng trong thôn năm nay hoạt động, ngươi cũng biết năm rồi các thôn dân một năm thu vào ngoại trừ đi làm còn có nông ra vui cười những này thu vào. Dương Phượng Sơn cười hì hì, chuyện này còn thương lượng cái gì, còn dựa theo lấy trước kia dạng là được rồi, ngươi cũng biết chúng ta thôn không có cái khác có thể hấp dẫn du khách địa phương. Dương Thừa Trí lắc đầu một cái, Phượng Sơn thúc, ngươi đã quên năm nay chúng ta thôn muốn làm kiến, ngươi cảm thấy trước các thôn dân làm nông gia vui cười coi như cũng được. Những kia các du khách có nguyện ý hay không đi chúng ta dựng lều vài đi ăn cơm, hơn nữa các du khách hàng năm đến chúng ta nơi này xem trong thôn đều là như cũ, năm nay nếu như biết chúng ta thôn trùng kiến, bọn họ còn có đến hay không dung ngoạn. Dương Thừa Chí lời nói này tặng cho bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn rơi vào trầm tư, đúng như là Dương Thừa Chí từng nói, các du khách lại đây du ngoạn lúc đầu cái ngạc nhiên, người trong thôn hoàn cảnh tuy nói không tệ, so với những kia danh sơn đại xuyên cũng không kém nơi đó. Nhưng là các du khách đến một lần hai lần vẫn tính mới mẻ, nếu tới quá ba năm lần cũng liền cảm thấy nơi này cùng những nơi khác cũng không xê xích gì nhiều. Hai năm qua mỗi năm đến du khách đều là một ít phụ cận du khách, khoảng cách Dương Gia Câu khá xa du khách nhiều nhất là đến Tam Tấn Du Ngoạn đồng thời thuận tiện lại tới Dương Gia Câu một chuyến, còn chưa từng nghe nói Nam Phương Địa khu mọi người cố ý quá Dương Gia Câu du ngoạn, bởi vì Dương Gia Câu hấp dẫn du khách dù sao chỉ có nông gia vui cởi nông gia cơm nước cùng Dương Thừa Chí trồng rau dưa trái cây. Khí trời lập tức liền muốn trở nên ớn áp rồi, một ít ham muốn du ngoạn người đều sẽ chọn du ngoạn con đường, nhưng muốn là bọn hắn biết Dương Gia Câu muốn nặng kiến bọn họ có thể hay không lựa chọn Dương Gia Câu còn thật sự khó nói. Nghĩ rõ ràng điểm này Dương Phượng Sơn nhìn Dương Thừa Chí hỏi Thừa Chí, ngươi nói có lý, nhưng ngươi cũng biết chúng ta làng trừ người ra sân phụ cận những thứ đó, cũng chỉ có các thôn dân làm ra địa đạo nông ra thức ăn, nếu như thực sự không được, chúng ta năm nay trước tiên ngừng làm việc một năm ngươi xem kiểu gì. Dương Thừa Chí lắc đầu một cái, Phượng Sơn Thúc, chúng ta nơi này chỉ là một cái sơn tốt nhỏ, không thể uống những kia danh thắng cổ tích. Danh Sơn Đại Xuyên so với, người ta những chỗ này đừng nói là bản địa hay là tại toàn bộ Hoa Hạ cũng là rất nổi tiếng, người ta ngừng làm việc chỉnh đốn cái một năm rưỡi nữa chắc chắn sẽ không chịu đến ảnh hưởng gì, nhưng chúng ta cái này vừa hơi có khởi sắc sơn thôn, ngươi cho rằng có thể cùng những địa phương kia so sánh sao? Nghe xong Dương Thừa Chí lời này, Dương Vương Sơn một câu nói cũng không nói được, vốn là Dương ra câu ở Dương Thừa Chí không trở về trước đây đừng nói là Tam Tân cái địa khu này rồi, chính là bình thành cái địa khu này đám người cũng không nhất định có thể biết bọn họ cái này xa xôi lạc hậu sơn thôn nhỏ. Dương Thừa Chí trở về thời gian 2 năm Dựa vào đặc biệt thủ đoạn vì là Dương gia câu hấp dẫn nhóm lớn du khách, để tam tấn mọi người đều biết Dương gia câu nơi này, nếu thật là ngừng kinh doanh trình đốn, nghĩ đến mọi người cũng sẽ dần dần quên lãng, cái này đã từng huy hoàng qua một đoạn thời gian sơn tốt nhỏ. Vất hết óc Dương Phượng Sơn cũng không có nghĩ ra rất tốt phương pháp để năm nay Dương gia câu lại hỏa một cái, hết cách rồi, Dương Phượng Sơn chỉ có thể hỏi, "Thừa chí, ngươi có phải hay không có gì tốt kiến nghị, làng vừa vận chuyển một điểm cũng không thể một thoáng trở về đến dáng dấp lúc trước." Dương Thừa Trí cười ha ha, "Phượng Sơn thúc, năm ngoái trường học chúng ta khai giảng thời điểm ra chuyện kia ngươi còn nhớ không?" Nói tới năm ngoái Dương ra câu trường học khai dạng sở xuất chuyện kia, Dương Vượng Sơn đương nhiên biết rõ, Dương thừa chí không biết từ chỗ nào làm ra mấy buồn mỡ này, màu xanh lục hoa tươi hoa cỏ bày ra tới trường học, thật không nghĩ đến đưa tới bình thành ngành giáo dục một cái cục phó nhòm nó, kết quả cái này cục giáo dục cục phó trộm gà không được còn mất nắm gạo, hoa không cho tới nhưng đem mình cho lộn tiếng tường cao. Thấy Dương thừa chí hỏi, Dương Phượng Sơn gật đầu nói, "Thừa chí, người ý là năm nay chúng ta thôn trồng một ít mỡ lục hoa cái loại này thảo, nhưng hạt giống từ đâu tới đây, ta làm lúc nhưng là nghe người ta nhóm đã nói, một cây mỡ lục tiêu mất cây cỏ chỉ đáng giá hơn 10 vạn nhân dân tệ đây này." Ngại Dương Phượng Sơn đồng nhất nói, Dương thừa chí trên đầu tối sầm lại, mở lục tiêu mất thảo, này Phượng Sơn thúc vẫn đúng là nói ra được đến, đó là lục hoa hồng có được hay không, lại nói lục hoa hồng là một loại bùi cây cũng không phải thực vật thân thảo. Phượng Sơn thúc, mở lục tiêu mất không phải thảo, hắn và chúng ta thường gặp cây táo gai như thế, cũng là một loại bụi cây, chỉ có điều cây táo gai chúng ta ăn chính là ăn trái cây, mà lục hoa hồng chúng ta nhìn là đóa hoa. Dương Phượng Sơn cái hiểu cái không gật gật đầu, tự đủ, nguyên lai like đó là lục hoa hồng, ta liền nói như thế nào cùng trong thôn bên trong đại thời kỳ, một loại hoa có tên khoa học gọi cây thục quỳ, một loại cây cảnh, hoa nở kiểu diễm. Dương gia câu dân bạn sứ xưng là đại thời kỳ, không giống nhau, không phải là mỡ lục hoa, làm sao lại có thể bán được hơn 10 vạn nhân dân tệ. Nghe xong Dương Phượng Sơn lời này, Dương Thừa Chí suýt chút nữa ngất đi, nắm biết ứng với có ở trên trời lục hoa hồng cùng hoa hạ thường gặp nhất cây thuộc quý khá là, toàn bộ hoa hạ khả năng chỉ có vị này phượng núi lại thuốc. Dương Thừa Chí đỗi vội khoát khoát tay, hắn chỉ lo Dương Phượng Sơn lại nói ra cái gì kinh thiên địa kiếp quỷ thần lời nói hùng hồn, vội vàng nói, "Phượng sắc tốt, lục hoa hồng này bổi cây có thể không thấy, nơi bình thường xuất hiện một cây lục ma hồng, mọi người đều lấy nó làm bảo, lại nói lục hoa hồng đối nhau lớn lên hoàn cảnh yêu cầu nơi cao." Nơi bình thường căn bản không có thể trồng loại này thực vật. Nghe xong Dương Thừa Chí lời này, Dương Phượng Sơn càng thêm mơ hồ, này nói hồi lâu này mở lục tiêu mất cái kia còn lựa chọn sinh trường đây, Dương ra câu chỗ này còn chưa chắc chắn có thể nuôi sống muông chiều đồ vận, nghĩ tới đây, Dương Phượng Sơn nói rằng, Thừa Chí, nếu vật này không dễ nuôi, vậy ngươi còn nói hắn thì sao? Một cây nhưng là hơn 10 vạn nhân dân tệ, chính là chúng ta gieo vào vài cây cũng không dùng được a. Dương Thừa Chí cười ha ha, Phượng Sơn thúc, ngươi quên ta là làm gì? Các ngươi cũng biết ta trở lên học làm công là gặp phải một cái viện khoa học nông nghiệp giáo sư, từ bọn họ nơi đó ta học được không ít thứ. Năm ngoài cái kia mấy buồn lục hoa hồng chính là ta chính mình mua trồng." Dương Thừa Trí mấy câu nói này để Dương Phượng Sơn sáng mắt lên, kiếp mắt hỏi Thừa Trí, ngươi có tính toán gì, có phải là để chúng ta thôn diện tích lớn chồng ngươi nói lục hoa hồng? Dương Thừa Trí lắc lắc đầu nói, Phượng Sơn thúc, trồng lục hoa hồng chuyện này sau này hay nói, ta ý là chúng ta năm nay trước tiên học bình Dương thành phố là một cái hoa hội lễ, chúng ta hoa hồng này lễ chủ đánh chính là lục hoa hồng, đang lượm một ít kỳ hoa dị thảo, nghĩ đến chúng ta năm nay cũng có thể cho các thôn dân kiếm tiền không ít. Cho dù Dương Thừa Chí nói như vậy, thế nhưng Dương Phượng Sơn vẫn cứ không thể tin được, hắn không tin Dương Thừa Chí có thể trồng ra loại kia chỗ khác căn bản loại không sống thực vật. Nghi hoặc bên trong Dương Phượng Sơn nhìn Dương Thừa Chí không tin hỏi, Thừa Chí, ngươi thật sự làm trồng ra loại kia hoa cỏ, nếu như loại không ra, chúng ta đang ngầm nghĩ biện pháp khác. Cho tới bây giờ Dương Phượng Sơn còn tại vì Dương Thừa Chí suy nghĩ, hắn căn bản không biết, Dương Thừa Chí có tính toán của mình, nghĩ đến Dương Thừa Chí trồng hoa có thể phải tốn không ít tiền, Dương Phượng Sơn lại nói, Thừa Chí, Nghe Dương Phượng Sơn nói như vậy, Dương Thừa Chí không khỏi bật cười, hắn vẫn cho là Dương Phượng Sơn những lũ người này vì làng phát triển mới đối với hắn như vậy, lại không nghĩ rằng Dương ra câu các thôn dân dân phong thuần pháp, cũng không phải là vì có thể nhiều kiếm lợi một điểm tiền tài A duôn định hót hắn cái này nhiều tài đất ông chủ. Dương Thừa Chí cười ha ha, cười nói, "Phượng Sơn thúc, ngươi liền không cần lo lắng, ta chính là lại nghèo cũng là Dương ra câu người, các thôn dân cũng nhận thức ta cái này to nhỏ nghèo khách mời ra đời hài tử." Quy 1 chương 543, xuất phát viên hoàng thiết lữ. Thấy Dương Thừa Chí nói như vậy, Dương Phượng Sơn chỉ có thể nói ra, "Thừa chí, Dương gia câu này mấy trăm số già trẻ đều nhờ vào ngươi, có khó khăn gì tìm người trong thôn già trẻ, đại ơn bận bịu không lên, việc nhỏ nhất định có thể đi. Đỉnh, Điểm, Tiểu thuyết Vế đút, đút, đút 23 đút. Dương Phượng Sơn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn biết hiện tại Dương gia câu phương hướng phát triển đều dựa vào Dương Thừa Chí cái này làm giàu người dẫn đường đến chế định, bọn họ những này Dương gia câu thôn dân chỉ có thể làm vai phụ đến phối hợp Dương Thừa Chí. Dương Thừa Chí cười ha ha, Phượng Sơn thúc, ngươi lời nói này, ngươi là chúng ta thôn người dẫn đầu, ta tối đa cũng chính là cái quân sư quẩn đại phương diện còn ngươi tự tính toán. Nghe Dương Thừa Trí nói như vậy, Dương Phượng Sơn thỏa mãn gật đầu, Dương Thừa Trí điểm này làm là bất luận cái cái gì người cũng không có lên án, sở dĩ Dương Thừa Trí ở bây giờ dương ra câu có như vậy uy tín, điểm này là là tối trọng yếu nhất. Dựa theo ý tưởng của người thường, đã đến Dương Thừa Trí cái này giá trị bản thân, chuyện bình thường chắc chắn sẽ không đi cùng người trong thôn lãnh đạo các loại người thương lượng, chỉ cần mình quyết định là được rồi, dù sao trong thôn cải biến hoặc là những thứ khác hoạt động hết thể tài chính đều là hắn nghĩ biện pháp. Thế nhưng Dương Thừa Trí từ trở lại dương ra câu chính mình phát triển đến mang theo trong thôn thôn dân cộng đồng giàu có, mà một lần hoạt động hoặc là hạ mục Hắn cũng có đi cùng bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn bọn họ những người này thương lượng một chút, cho dù biết rõ chuyện này Dương Phượng Sơn bọn họ khẳng định đồng ý, Dương Thừa Chí cũng sẽ khiêm tốn đi tìm bọn họ thương lượng, nghe đề nghị của bọn hắn. Chính là bởi vì như vậy, Dương gia câu tất cả thôn dân nhóm mới phát giác được Dương Thừa Chí đứa bé này không hề có một chút cái giá, đối với người hoài, các thôn dân mới tin phục như vậy một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Dương Phượng Sơn nhìn Dương Thừa Chí hỏi Thừa Trí, vậy là người nghĩ như thế nào, cần chúng ta làm chút gì? Bây giờ Dương Phượng Sơn cũng nhìn ra Dương Thừa Trí chí chính là muốn biết một cái gì hoa hồng lễ đến để cao Dương gia câu ở du khách nhóm trong mắt địa vị. Chính như Dương Thừa Chí từng nói, lục hoa hồng loại thực vật này trên đời này chỉ ứng với có ở trên trời, điều này nói rõ loại thực vật này ở hoa hạ vẫn tương đối hiếm thấy, nếu là thật có thể làm như vậy một cái hoa hử lễ, nhất định có thể để Dương ra câu nổi tiếng tăng lên một cấp bậc. Dương Phượng Sơn tuy nói số tuổi khá lớn rồi, nhưng ở Dương Thừa Chí trở về 2 năm qua, đặc biệt năm ngoái trợ giúp Dương Thừa Chí phụ trách nhà máy rượu một ít sự vật về sau, Dương Phượng Sơn cũng bắt đầu chú ý phía ngoài một ít tình huống. Dương Phượng Sơn tuy nói trình độ văn hóa không cao, nhưng Dưỡng Phượng Sơn có này tiền tiên, tiên ưu thế. Hắn là người trong thôn bí thư chi bộ của thôn, ở bên ngoài ra mở hội hoặc là thấy một ít đồng hành thời điểm, từ bọn họ nơi đó cũng không ít hỏi thăm hiện tại một ít khá là thành công nông thôn phương hướng phát triển. Khoảng thời gian này hạ xuống, Dương Phượng Sơn có thể không còn là loại kêu hỏi tới hỏi gì cũng không biết thành thật thôn dân rồi, đối với Dương gia câu phát triển Dương Phượng Sơn cũng có nhất định quy hoạch. Nhưng hôm nay nghe Dương thừa chí nói chuyện làm một cái hoa hồng lễ, nắm một loại một cây giá trị đều tại hơn 10 vạn nhân dân tệ lục hoa hồng làm như hoa hồng lễ chủ vây gọi bài, Dương Phượng Sơn tâm tư nhất thời xình độc lên. Hắn biết Dương Thừa Chí sẽ không đóng Dương nói cái gì lời nói suông, nếu như Dương Thừa Chí nói như vậy khẳng định có ý nghĩ của hắn, không chừng đứa bé này còn thật sự có thể trồng ra lục hoa hồng. Dương Thừa Chí nghe Dương Phượng Sơn hỏi, cười hi hi, "Phượng Sơn thúc, ngươi cũng biết ta thường thường vào núi, năm ngoái ta lại trong ngọn núi phát hiện không ít lục hoa hồng, cũng thử trồng không ít, nghĩ đến năm nay gần như cũng có kích thước nhất định rồi, các loại, chờ qua mấy ngày khí trời thay đổi ấm ta tiến núi đi xem một chút." Dương Phượng Sơn gật gù, cũng không hề nói gì, hắn biết Dương Thừa Chí đứa bé này thường thường vào núi, ở trong núi có thể tìm tới một ít ly kỳ đồ vật cũng không toán kỳ quái. Đừng xem Dương Thừa Chí đứa bé này tuổi trẻ, nhưng bây giờ Dương gia câu ngoại trừ Dương Thừa Chí đứa bé này ở ngoài, còn thật không có những người khác dám một mình vào núi. Lao nhân trong thôn nhóm cùng Dương Thừa Chí đều nhắc qua núi Lục Lăng trong ngọn núi thật sự có đại hình động vật săn thịt, nếu như người bình thường gặp phải những này đại hình động vật săn thịt, vậy coi như nguy hiểm. Hiện tại Dương gia câu các thôn dân đều biết Dương Thừa Chí đại viện cái kia bốn con sói xanh cùng ba con con cọp lớn nhưng cũng là Dương Thừa Chí từ núi Lục Lăng trong ngọn núi mang về, biết trong ngọn núi có những này đại hình động vật hoang dã, bây giờ Dương gia câu thôn dân đừng nói là một mình vào núi rồi, chính là núi Lục Lăng ngoại vi đều rất ít đi rồi. Dương Phượng Sơn nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, gật gù, "Trừ Trí, trong ngọn núi tình huống ngươi cũng coi là coi biết, chúng ta cũng không giúp đỡ được gì, nếu như ngươi đi năm giờ gặp hạn những kia lục hoa hồng đã thành sống, đến thời điểm nói cho ta biết một tiếng, ta chiêu chút thôn dân cùng ngươi cùng vào núi rời trồng đi ra." Dương Thừa Trí lắc đầu một cái, "Phượng Sơn thúc, đây là ta tự mình tới là được rồi, trong ngọn núi tình huống ngươi cũng biết, ta sơn có không ít động vật, có bọn hắn bảo vệ ta không có nguy hiểm gì, nhưng nếu như người trong thôn đi tới, ta sợ bọn họ không cẩn thận bị thương." Dương Thừa Trí lời này ý tứ rất rõ ràng, chúng ta mang theo những kia động vật vào núi có bọn hắn bảo vệ ta khẳng định không có chuyện gì, nhưng nếu như những người khác đi lời nói ta liền không dám hứa chắc rồi. Nghe Dương Thừa Chí nói như vậy, Dương Phượng Sơn chỉ có thể gật đầu đồng ý, dù sao đại viện những kia động vật chỉ nghe Dương Thừa Chí, nếu như gặp phải nguy hiểm lời nói, chúng nó nhất định sẽ bảo vệ Dương Thừa Chí. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Dương Phượng Sơn nói rằng, "Thừa Chí, vậy chuyện này liền nhờ vào ngươi, đến thời điểm ta phái người đến núi Lục Lăng ngoại vì đón ngươi là được rồi." Dương Thừa Chí cười ha ha, "Đến thời điểm lại nói, Phượng Sơn thúc ta buổi chiều đến Yên Kinh một chuyến, trong thôn cùng trong sưởng có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta, ta mau chóng chạy về." Dương Thừa Chí phối chế thần tiên túy nguyên liệu trước lại cùng Dương Phượng Sơn nói một lần, để Dương Phượng Sơn tìm thôn dân dọn dẹp một chút người trong thôn một ít buồn hoa, đồng thời để thôn dân hỗ trợ ở đập chứa nước biên giới tìm một cái chút đất chống xây dựng một ít đại hình buồn hoa, đến thời điểm chống lục hoa hồng. Ra văn phòng, Dương Thừa Chí đạo nhà máy rượu trong kho hàng ở lại, sững sờ gần như một canh giờ, sau khi ra ngoài đến thưởng cựu toàn trong nhà một chuyến, nói cho thường cựu toàn tiểu thiên bệnh tình có chuyển biến tốt, không được bao lâu thời gian có thể tiếp thu trị liệu, để thưởng cựu toàn yên tâm. Thường toàn nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, Nước mắt một thoáng liền lưu lại, ngày đó Dương Thừa Chí mang Tiểu Thiên lúc đi, Thường Cựu Toàn tuy nói còn ông có nhất định hy vọng, thế nhưng Tiểu Thiên tình huống hắn vẫn là biết do, này vừa nghe nói Tiểu Thiên bệnh tình có chuyện biến tốt, hắn làm sao có thể không vui. Cùng Thường Cựu Toàn đã nói Tiểu Thiên tình huống, Dương Thừa Chí lại cho Thường Cựu Toàn thê tử nhìn một chút, khoan hệ nói này trải qua mấy ngày, Thường Cựu Toàn thê tử tình huống cũng có chuyện biến tốt. Mạch đập ổn định, sắc mặt cũng có khỏe mạnh người mới có thể chứng kiến màu máu là đáng quý nhất chính là cái này ở trên giường bệnh nằm mấy năm số khổ nữ nhân mặt cũng mập không ít, nghĩ đến mấy ngày nay thường Cựu toàn từ trong xưởng trong kho hàng mang tới nhân sâm, chế biến canh sâm ở thêm vào Dương Thừa Chí lưu lại tráng cốt đan để cái này, số khổ nữ nhân tình huống rất nhiều đổi mới. Đã kiểm tra về sau, Dương Thừa Chí lại cùng thường Cựu toàn nói một lần vợ hắn tình huống, cũng nói cho hắn biết chiếu bộ dáng này xuống, ở qua một đoạn thời gian là có thể cho nàng tiến hành trị liệu. Thường Cựu toàn nghe Dương Thừa Chí nói như vậy, loại tâm tình này có thể tưởng tượng được, nguyên bản không có thời gian bao lâu có thể sống nhi tử thê tử tình huống đều có lớn chuyển biến tốt, từ Dương Thừa Trí trong giọng nói hắn có thể nghe ra Dương thừa chí đối với hai người tình huống biến hóa vẫn là thật hài lòng. lòngích động sau khi thường cửu toàn hỏi ra hắn muốn hỏi nhất một câu nói cái tiêu chính là dương thừa chí cho hai người chữa bệnh tỷ lệ thành công là bao nhiêu dựa theo ngày đó Dương thừa chí nói nếu như vợ hắn thân thể có thể theo sau chữa trị tỷ lệ vẫn là rất lớn nhưng dù là nhi từ tình huống không quá lý tưởng dùng Dương thừa chí một câu nói đó chính là hắn cũng không chắc chắn nghe thường cựu toàn hỏi như vậy Dương thừa chí túi đầu suy nghĩ một chút nói cểu toàn đại ca ra ta, ta cũng không gạt ngườiơ rồi dựa theo chị dâu tình huống bây giờ Chờ một khoảng thời gian trị dâu thân thể ở chuyển biến tốt một điểm, ta có ít nhất chắc chắn 8 phần 10 để trị dâu tỉnh lại. Thương Cựu Toàn vừa nghe ánh mắt sáng lên, 8 phần 10 năm đây chính là hiện tượng tốt, 8 phần 10 chưa trị tỷ lệ thành công, đối với một cái nằm ở trên giường bệnh hôn mê mấy năm bệnh người mà nói, không thua gì một đạo thượng tiên cấp cho phúc ấm rồi. Thương Cựu Toàn đến dương ra câu này thời gian ngắn kỷ, mặc dù nói không có cùng Dương Thừa Chí làm sao gặp mặt, nhưng hắn từ nhà máy bên trong những thôn dân kia trong miệng biết được, Dương Thừa Chí bình thường chưa bao giờ nói dối, nếu như nói chuyện xảy ra khẳng định có nắm làm được. Nghĩ đến thể tử có thể khỏi hẳn giống như trước đây, thương Cửu toàn tâm tình lập tức tốt hơn rất nhiều, mấy năm đột ngột vào đúng lúc này hóa thành cao hứng. Có thể chỉ là cao hứng một chút, thương Cửu toàn lại nghĩ tới Nhi tử Tiểu Tiên, vừa nãy Dương Thừa Chí chỉ là cùng hắn nói một chút thê tử tình huống, hắn cũng chỉ là thiếu nói một chút Tiểu Thiên tình huống, chỉ nói là Tiểu Thiên tình huống so với trước đây muôn khá một chút. Nghĩ tới đây, thương Cửu toàn trong mắt chứa nóng bỏng mà hỏi, "Thừa Chí, Tiểu Thiên rốt cuộc là cái tình huống thế nào? người liền ăn ngay nói thật đi, cũng cho ta có một chuẩn bị." Nhìn thấy thương Cửu toàn nóng bỏng ánh mắt, Dương Thừa Chí trong lòng hơi động, đây mới gọi là người đàn ông, cha chế cố mấy năm hôn mê vợ con, vẫn là như vậy thân thiết, này nếu như đặt ở bình thường trên thân người có thể sớm liền từ bỏ đi à nha." Dương Thừa Chí cười nói, "Cửu toàn đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, tiểu thiên tình huống bây giờ cùng chị dâu gần như, có thể không được bao lâu thời gian các ngươi một nhà ba người có thể đoàn tụ." Dương Thừa Chí sở dĩ nói như vậy, cũng là có căn cứ của hắn, hiện tại tiểu thiên tình huống thật sự muốn so với thường cửu toàn thê tử thân thiết, tiểu thiên tại hắn chính là cái kia thần ng kỳ trong không gian, ở trên không giữa màu tím sương mù bảo vệ cho, mấy ngày nay tình huống nhưng lại rất nhiều chuyển biến tốt. Dương Thừa Chí thậm chí đang nghĩ, nếu như Tiểu Thiên thân thể lại thật một chút, mình là không phải hẳn là cho tên tiểu tử này tiến hành trị liệu rồi. Nghe xong Dương Thừa Chí lời này, Thường Cửu toàn kích động suýt chút nữa nhảy dựng lên, hắn hiện tại chính là lo lắng tên tiểu tử này, bây giờ nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói nguyên bản một mực treo cao tâm một thoáng liền phóng hạ đến lên rồi. Thương Cửu toàn nắm lấy Dương Thừa Chí cánh tay, "Thừa Chí, ngươi để cho ta làm sao cảm tạ ngươi?" Dương Thừa Chí vỗ vô, vô Thường Cửu toàn nắm lấy tay của chính mình, "Cửu toàn đại ca, chúng ta hữu duyên mới năng tương hội, bàn lại báo đáp lời nói có thể liền khách khí rồi, các loại, chờ, chị dâu cùng Tiểu Thiên khỏi bệnh rồi sau khi" Ngươi làm việc cho giỏi liền là đối ta lớn nhất báo lại." Dương Thừa Chí ở thường cựu toàn ánh mắt cảm kích bên trong rời khỏi nhà máy rượu, ra nhà máy rượu Dương Thừa Chí nhìn xuống thời gian, này vừa đến vừa đi hầu như đều 11 giờ rưỡi rồi, trong nhà còn có nhiều người như vậy chờ hắn đây. Về đến nhà, Dương Thừa Chí cùng trong nhà những người kia hỏi thăm một chút, vén tay áo lên liền tiến vào nhà bếp, sáng sớm thời điểm, rồi cùng Viêm Hoàng Thiết Lữ 5 vị gia chủ nói rồi, buổi trưa muốn cho người ta làm đốn nông ra cơm, này đều sẽ gần 12 giờ, chậm nữa cũng khó nhìn rồi. Hơn 1 giờ về sau Dương Thừa Chí đi ra bắt chuyện trong phòng khách nói chuyện phía uống trà mọi người tiến vào đi ăn cơm, thấy Dương Thừa Chí bắt chuyện, Long Hành Tiên các loại, chờ, 5 vị viêm hoàng thiết lữ đương ra lập tức từ trên ghế salon đứng lên, đi đầu tiến vào phòng ăn." Một tiếng phòng ăn, Long Hành Thiên bọn họ ngũ minh đệ nhìn thấy trên bàn ăn bày ra liệu lĩnh mùi hương nông ra món ăn, không khỏi nuốt mấy ngụm nước miếng, này nông ra món ăn mùi vị cũng quá mê người rồi, nhìn thấy thì có dưới chướng ăn nhiều kích động. Cũng ở phía sau của bọn họ Dương Thừa Chí bắt chuyện 5 người ngồi xuống, cười nói: "Sư phụ, các vị sư bá, ngày hôm nay trở về vội vàng, làm vài đạo nông gia một ăn." các ngài chấp nhận ăn chút, đợi ngày nào đó rảnh rỗi ta lại cẩn thận cho các ngài làm dừng lại một trận. Long Hành Tiên khoát tay nào nói, này là tốt lắm rồi, chờ lần này trở lại tổng bộ, ngươi cho chỉ điểm một chút tổng bộ những kia lầu bếp, đem làm nông ra món ăn tay nghề giao cho bọn họ, như vậy chúng ta sau đó liền có lộc ăn. Dương Thừa Chí cười hi hi, đại sư bá, ta sợ ta giáo bọn họ không được, có thể đi vào tổng bộ cái kia không làm một tay hảo thủ, đến thời điểm chúng ta lẫn nhau học tập một thoáng là được, không thể nói là chỉ điểm. Ngồi ở chỗ đó vẫn uống một hớp hầu nhi chí không hòa thượng nói, mấy tên kia làm những khác món ăn coi như cũng được. Nhưng là làm ra nông ra món ăn vẫn đúng là không được, không hề có một chút nông ra món ăn mùi vị, lần này đi tới cố gắng cho bọn họ học một lớp, thuận tiện cùng ta nghiên cứu một chút cất rượu phương pháp. Dương Thừa chí vừa nghe lời này, trên đầu tối xâm lại, này đi tổng bộ rốt cuộc là đi làm gì, chờ tới khi tổng bộ chính là giáo đầu bếp nấu ăn cùng trưng cất rượu. Đều biết buổi chiều phải đi, vì lẽ đó ngoại trừ ham muốn mê rượu chí không hòa thượng ở ngoài, những người khác đều không làm sao uống rượu bởi vì bọn họ dù sao phải bảo vệ con số khổng lồ đang có được, muốn là xảy ra điều gì sai lầm hối hận cũng không kịp rồi, hơn nữa rượu này đều là dương thừa chí cái này người trong nhà chế riêng cho, trở lại muốn uống bao nhiêu đều được, Hà tất quan tâm đồng nhất bữa trưa. Mấy người đem một bàn lớn điệu đạo nông ra món ăn tiêu diệt sạch sành xanh, long hành thiên lau miệng, nhìn Dương Thừa Chí nói nói, "Thừa chí, ngươi chuẩn bị một chút, ta đây liền cứ gọi điện thoại, để tổng bộ phái xe lại đây." Thừa quan phong 4 người bọn họ nghe đại ca đồng nhất nói, đều gật đầu tán thành, đan dược này đối với bọn hắn viêm hoàng thiết lữ tới nói quá làm trọng yếu, nhất định phải không có sơ hở nào có thể làm cho tổng bộ phái người đi tới đó là không thể ổn thỏa hơn rồi. Bọn họ nghĩ như vậy, nhưng là Dương Thừa Chí nhưng sẽ không như vậy nghĩ, Dương Thừa Chí nghe Long Hành Tiên nói xong, lắc lắc đầu nói, đại sứ bá, tuyệt đối không nên cứ gọi điện thoại, một hồi ta tìm xe là được rồi, ngày đồng nhất tìm xe không phải nói cho mọi người, Viêm Hoàng Tiết Lữ có độ trọng yếu hộ tống rồi. Nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, Long Hành Thiên bọn người là sương sở, Long Hành Tiên nhìn Dương Thừa Chí nói, thừa chí, lần này cần mang đi đan dược đối với Viêm Hoàng Tiết Lữ nhưng là vô cùng trọng yếu, cũng không thể ra cái gì sai lầm. Dương Thừa Chí nhìn Long Hành Tiên nói, đại sư bá Ngài biết hiện tại có bao nhiêu trong bóng tối thế lực chú ý chúng ta Viêm Hoàng Thiết Lữ ư? Long Hành Thiên lắc đầu một cái, không biết, bất quá con số khẳng định không thể thiếu, cũng là bởi vì có nhiều như vậy thế lực trong bóng tối chú ý chúng ta mới chịu an toàn ba những đan dược này vẫn đưa trở về, muốn là xảy ra sai sót, để những kia tổ chức đạt được đồng nhất phê đan dược, diệu thuốc chuyện này đối với Viêm Hoàng Thiết Lữ, nhưng là một cái sự đả kích trí mạng. Long Hành Thiên nói xong lời này, nhìn Dương Thừa Chí lại hỏi, "Thừa Chí, lời này của ngươi là có ý gì?" Dương Thừa Chí cười nhạt, "Đại sư bá, hiện tại tuyệt đại đa số chú ý Viêm Hoàng Thiết Lữ thế lực hẳn là đều biết các ngài gia chủ ạ." Ba. Thiên Ngọc Cương ung thanh đúng khí nói rằng, đó là đương nhiên, những này trong bóng tối chú ý Viêm Hoàng Thiết Lữ tổ chức khẳng định đều biết chúng ta mấy lao giả, nếu là không có chúng ta mấy lao già trấn thủ, hiện tại những tổ chức này đã sớm tiến vào hoa hạ làm phá hủy. Dương Thừa Trí gật gù, "Tam sư bá, vậy ngài nói muốn là những kia tổ chức cơ sở ngầm nhìn thấy các ngài năm vị gia chủ hộ tống một lượng hàng hóa, bọn họ sẽ ra sao?" Long Hành Tiên 5 người nghe Dương Thừa Trí đồng nhất nói, sắc mặt cùng nhau biến đổi, bọn họ căn bản không có nghĩ tới chỗ này, chính như Dương Thừa Trí từng nói, Viêm Hoàng một lần ân có thể điều động năm vị gia chủ bảo vệ đồ vật ở những người đó trong mắt khẳng định không phải chuyện nhỏ. Chứ nếu là như vậy, những người này nhất định sẽ tìm người đến phá sẽ hoặc là cấp giật, kém nhất cũng phải đem này lượng hàng hóa cho hư mất, bọn họ khẳng định không muốn để đối thủ đạt được một nhóm có thể làm cho 5 vị gia chủ cộng đồng điều động bảo vệ đồ vật, dù cho đám này đồ vật là bình thường nhất đồ vật. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Long Hành Thiên nhìn Dương Thừa Chí nói rằng, "Thừa Chí, vậy ngươi nói nên làm gì? Đám này đồ vật cũng không thể ra bất kỳ sai lầm." Dương Thừa Chí cười đi đi, "Đại sứ bá, các ngài huynh đệ 5 người bảo vệ những đan dược kia khẳng định không có vấn đề gì chứ?" Mấy người vừa nghe Dương Thừa Trí lời này, Không khỏi sức sở, Nam Cung Hạo Thiên nhìn Dương Thừa Chí nói rằng: "Thừa Chí, do ta và người mấy vị sư bá bảo vệ đám kia đan dược khẳng định không thành vấn đề, ở trên thế giới này, muốn xem trụ ta và người mấy vị sư bá liên thủ người còn số lượng không nhiều, muốn là chúng ta muốn đi ai cũng không ngăn được." Dương Thừa Chí gật gật đầu nói: "Sư phụ, thế là sao à? Các ngài một sẽ mang theo đám này đan dược đi trước, ta mặt sau mang theo rượu thuốc chạy tới Yên Kinh, chờ đến Yên Kinh địa giới ta cho các ngài gọi điện thoại." Long Hành Thiên đám người nghe Dương Thừa Trí đồng nhất nói, một thoáng đều mơ hồ, nếu như những thế lực kia liên hợp lại, huynh đệ mình thân thủ đều không nhất định bảo vệ đám này rượu thuốc nhưng đứa bé này tại sao lại như vậy nói, để cho bọn họ mang theo đan dược đi, chính hắn mang theo một xe rượu thuốc đi toàn bộ. Thấy mọi người đều mơ hồ, Dương Thừa Chí cười ha ha, sư bá, sư phụ gia nhà chúng ta người, ai còn biết ta cùng các ngài có quan hệ. Mấy người nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, ánh mắt sáng lên, bọn họ làm sao không nghĩ đến điểm này, trừ bọn họ ra những người này ai có thể biết đứa bé này cùng Viêm Hoàng Thiết Lữ con này mật thiết liên quan. Đứa bé này mang món đồ gì đi yên kinh, những thế lực kia chắc chắn sẽ không chú ý, để Dương Thừa Trí mang theo rượu thuốc vào kinh, xác thực thực một cái biện pháp hay. Chính là những thế lực này người chú ý lời nói Còn tưởng rằng Dương Thừa Chí là cho Yên Kinh khách sạn đưa thần tiên thúy, bởi vì hiện tại rất nhiều thế lực đều biết Dương Thừa Chí là một cất rượu cao thủ, nhưng chế ra đói bụng rượu thuốc người khác muốn mô phòng theo cũng mô phòng theo không được. Nếu như vậy, huynh đệ mình 5 người mang theo đan dược nhất định có thể an toàn trở lại tổng bộ, mà trước mắt người thanh niên này nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, khẳng định cũng có thể đem rượu thuốc mang tới Yên Kinh, đã đến Yên Kinh cái kêu mảnh đất nhỏ, chính là những thế lực này liên hợp lại cũng ước lượng xuống. Nam Cung Hạo Thiên nghe Dương Thừa Chí lời nói này Xem Dương Thừa trì ánh mắt của càng tăng nhiệt độ hơn cùng, đứa bé này đừng xem tuổi trẻ, nhưng suy nghĩ chuyện có thể tương đương toàn diện, bọn họ những chuyện lặt vật này mấy trăm năm lão quái vật đều chuyện không nghĩ tới, đứa bé này liền nghĩ đến. Ngày hôm đó sau đứa bé này trưởng thành, nghĩ đến muốn so với bọn họ mấy cái này, lão già phải mạnh hơn, chính mình chuyến dương ra câu có thể tới quá đáng giá, thu rồi tốt như vậy một người đệ tử. Long Hành Thiên huynh đệ bọn họ 5 người nhìn nhau một chút, cuối cùng Long Hành Thiên nói rằng, Thừa trì, vậy thì theo lời ngươi nói xử lý, bất quá ngươi trên đường cũng nên cẩn thận, muốn là đụng phải cái gì chuyện không giải quyết được, cũng không nên cứng rắn chống đỡ, nên từ bỏ liền từ bỏ. Độ vật không còn chúng ta còn có thể chế riêng cho, nếu như ngươi xảy ra điều gì bất ngờ, sư phụ ngươi vẫn không thể trách móc chúng ta cả đời. Dương Thừa Chí cười ha ha, đại sư bá, các ngài để lại được tôi, ta còn có một quần đồng bọn, ta lần này lúc đi ba phản tổ tầng thứ đồng bọn đều mang tới, nếu như không đụng tới các ngài như vậy tu vi người, ta tự vệ vẫn là có thể. Nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, mấy người đều gật gật đầu, đúng như là Dương Thừa Chí từng nói, y theo Dương Thừa Chí hậu thiên hậu kỳ tu vi cao, hơn nữa trong viện mười con phản tổ cấp độ tu vi kỳ thú, liền là tiên thiên trùng kỳ cao thủ cũng không muốn đi đối mặt này một đám hung mãnh kỳ thú. Thương lượng xong tất cả những thứ này, Long Hành Thiên đám người bắt đầu thu dọn đồ đạc, đợi thu thập tất cả, Long Hành Thiên đám người lục tục ra Dương Thừa Chí Đại viện. Chờ Long Hành Thiên huynh đệ 5 người rời đi Đại viện một lát sau, Dương Thừa Chí cho vẫn uống hợp tác với mình Cổ Minh Lượng gọi điện thoại, để hắn hỗ trợ tìm một cái chiếc xe hàng lớn, bởi vì cho tới nay, Dương Thừa Chí muốn tìm hàng xe phần lớn là Cổ Minh Lượng cho an bài. Nhận được Dương Thừa Chí điện thoại của, Cổ Minh Lượng khá cao hưng, này thời gian 2 năm, Cổ Minh Lượng nhưng là rồi một bút, đối với Dương Thừa Chí sự hắn nhưng là tương đương đệ bụng, này nghe Dương Thừa Chí để hắn tìm một chiếc xe tải, hắn lập tức đi liên hệ Khoảng 1 giờ về sau, một chiếc xe hàng lớn liền đứng ở Dương Thừa Chí cửa đại viện trước, biết xe vận tải lại đây, Dương Thừa Chí bắt chuyện trong nhà một đám bảo tiêu, bắt đầu lướng về trên xe vận chuyển hậu viện trong hầm ngầm diệu thuốc. Hiện tại cái này cái trong đại viện bảo tiêu, tu vi thấp nhất cũng là minh cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, đối với ra bên ngoài chuyển một điểm diệu thuốc, này còn không phải một cái đơn giản nhất chuyện nhỏ. Vô dụng nửa giờ, trong hầm ngầm rượu thuốc gần như liền đều chuyển bỏ vào trên xe lửa, chuyển xong trong hầm ngầm chứa đựng tiểu, túy, Chí đám phản thứ kỳ thú đều đã đến xe vận tải lên, chỉ để lại Đại Kim, Tiểu Kim đến thời điểm phụ trách cảnh giới. Bởi vì lấy hiện tại đại kim, tiểu kim phản tổ tầng thứ tu vi hơn nữa chúng nó trời xanh tính cảnh giác, đối với không biết nguy hiểm chúng nó vẫn có thể sớm dự phản đến. Dương Thừa Chí mang theo xe vận tải lại đi tới một chuyến nhà máy rượu, đem ở nhà máy rượu bên trong gửi đệ nhất cấp bậc lần đích thần tiên túy lại vận chuyển không ít, một chiếc xe hàng lớn trên căn bản giả bộ đều là rượu, này mới rời khỏi Dương ra câu. Ra Dương ra câu, Dương Thừa Chí gọi điện thoại cùng sư phụ bọn họ nói một tiếng, nói cho bọn họ biết chính mình dẫn theo bao nhiêu rượu ra ngoài, để cho bọn họ sớm làm cái sắp xếp, đừng đến thời điểm làm cho luống cuống tay chân. Quy 1 chương 544, nhân khủng bố Sau mấy tiếng, lôi kéo một đại xe có thể tăng cường tốc độ tu luyện diệu thuốc đại xe vận tải là đến Yên Kinh địa giới, đương nhiên trên không chúng có đại kim, tiểu kim hai cái trên không trinh sát cao thủ, trên xe có thanh vân, kim mao chúng nó một đám tắm cái phản tổ tầng thứ cao thủ, không có mắt mới đúng này, chiếc xe hàng lớn có nhu đồ. Tang thư viện Vê đút Vê đút. Tàn tụ vện. Việt Nam. Hơn nữa Dương Thừa trí Thuê này chiếc xe hàng lớn chính là một chiếc bình thường nhất xe vận tải, căn bản sẽ không gây nên hữu tâm nhân chú ý, cho dù bọn họ biết này chiếc xe hàng lớn là từ Dương gia câu đi ra ngoài, cũng cho rằng trên xe chỉ là kéo một chút bình thường nhất thần tiên tùy bọn họ làm sao lại nghĩ đến trên xe lôi kéo căn bản là trên thị trường đều chưa từng nhìn thấy đệ nhất cấp bậc lần đích thần tiên tuy cùng người tu luyện yêu nhất có thể tăng cường tốc độ tu luyện dược thuốc, huống chi Dương Thừa Chí có thể chế riêng cho loại này tăng cường tốc độ tu luyện dược thuốc sự tình toàn bộ hoa hạ cũng không có bao nhiêu người biết, bọn họ làm sao sẽ đi chú ý như vậy một chiếc xe hàng lớn. Vì lẽ đó dọc theo con đường này vẫn là gió hiêm sóng lặng, dễ, cái bản không có chuyện gì phát sinh, đã đến yên kinh địa giới thời điểm, Dương Thừa Chí một viên nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Nói thật, hắn không lo lắng đó là giả dối, muốn là mình hướng về chỗ khác mang theo một nhóm lớn thuốc chính mình chỉ là đem những này rượu thuốc hướng về không gian vừa để xuống là được rồi, căn bản không cần làm phiền tìm xe vận tải gì gì đó. Cho dù ở trên đường gặp phải cái gì chuyện không giải quyết được, chính mình chẳng qua phủi mông một cái rồi đi, có thể bây giờ vì không cho Viêm Hoàng Thiết Lữ mấy vị gia chủ hoài nghi, chỉ có thể dùng bình thường nhất vận tải phương thức tiến hành vận tải rồi. Tiến vào Yến Kinh địa giới, Dương Thừa Chí cho sư phụ Nam Cung Hạo Thiên gọi điện thoại, hỏi rõ Viêm Hoàng Thiết Lữ tổng bộ đại thể phương vị, sau đó nói cho xe vận tải tài xế, để xe vận tải tài xế đến cùng Nam Cung Hạo Thiên ước định địa phương. Sau một tiếng Đại xe vận tải ngừng đã đến một chỗ xem ra khá là cũ nát sườn trước cửa phòng, sườn phòng trước cửa đứng đấy Nam cung Hạo Thiên cùng Thượng quan Phong hai người. Bất quá bây giờ Nam cung Hạo Thiên cùng Thượng quan Phong hai người rõ ràng đều trang điểm, dùng tu luyện giới gọi dịch dung, tu luyện giới bên trong rất nhiều người làm việc thời điểm đều là dịch dung, vừa đến hành động lên thuận tiện, thứ hai sợ sệt kẻ thù gì gì đó biết thân phận của hắn. Mà trước mắt Nam cung Hạo Thiên cùng Thượng quan Phong rõ ràng sợ làm cho Viêm Hoàng Thiết Lữ thế lực đối địch chú ý của, đều tiến hành rồi dịch dung mới từ Viêm Hoàng Thiết Lữ chạy tới. Làm tu luyện ngu ngốc Dương Thừa chỉ đối với dịch dung chuyện này hắn căn bản không rõ ràng. Đừng nói là dịch dung, rồi, chính là rất nhiều tu luyện vấn đề hắn đều không rõ ràng, hắn đương nhiên cũng không biết đứng ở đó cái cũ nát xưởng trước cửa phòng hai cái bình thường lão nhân chính là mới vừa biệt ly không lâu sư phụ cùng lục sư bá. Hơn nữa dịch dung danh từ này bình thường đều là xuất hiện ở những kia tiểu thuyết huyền ảo trung gian, hiện thực trong xã hội căn bản không ai nghe nói qua dịch dung hai chữ. Đại xe vận tải tài xế đem xe vận tải ngừng ở cái này nhà xưởng trước cửa, quay đầu nhìn Dương Thừa Chí hỏi Tiểu Dương, ngươi chỗ rượu này đều đưa đến nơi này, chỗ này người có thể mua nổi? Nghe đại xe vận tải tài xế lời nói, rõ ràng nhưng cùng Dương Thừa Chí giao thiệp với không phải một lần hai lần, nhìn dáng dấp tương đối quen thuộc, nếu không, không quen biết Dương Thừa Chí tài xế làm sao ấn có thể nói ra lời nói như vậy. Dương Thừa Chí nghe đại xe vận tải tài xế đồng nhất nói, cười ha ha, Trương đại ca, đây đều là khách hàng yêu cầu, nhưng có thể nơi này là người ta một cái nhà kho 3. Cái này họ trương xe vận tải tài xế đã giúp bận biểu vận chuyển rượu thuốc rất nhiều lần rồi, vì lẽ đó ở cổ minh lượng để người tài xế này lại đây, Dương Thừa Chí rất là yên tâm. Họ chương xe vận tải tài xế nghe Dương Thừa Chí nói xong, bị môi nói, những người có tiền này chính là mưu mô, người bán rượu tiểu bán đi, còn đem nhà kho phóng tới nơi này, hiện tại thần tiên túy nổi danh như vậy rồi, còn làm cho thần bí như vậy. Dương Thừa Chí cười ha ha, Trương đại ca nói rất đúng, bọn họ không bằng chúng ta bình thành người thực sự. Ha ha ha, họ trương xe vận tải tài xế nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, cũng cất tiếng cười to lên. Hai người ở trên xe đợi nửa ngày cũng không có nhìn thấy một người lại đây câu hỏi, Dương Thừa Chí nhìn một chút như trước đứng ở nhà máy trước cửa không biết thấp giọng nói cái gì hai vị lão giả lắc đầu một cái. Hắn từ hai vị trên người ông lão không cảm giác được một tia khí tức của sóng, hai người kia ở trong mắt hắn là bình thường nhất bất quá, dưới cái nhìn của hắn hai người này khẳng định không phải Viêm Hoàng Thiết Lự phái lại đây giao tiếp rượu thuốc người phụ trách. Không có cách nào Dương Thừa Chí lại lấy điện thoại di động ra, cho sư phụ Nam Cung Hạo Thiên gọi một cú điện thoại, tiếp cú điện thoại về sau, Dương Thừa Chí liền thấy nhà máy trước cửa đứng đấy hai lao già bên trong một người, lấy điện thoại di động ra, hướng hắn nơi này lung lay mấy lần. Dương Thừa Chí không khỏi sửng sợ, chuyện gì thế này, làm sao lão nhân này lấy ra sư phó điện thoại di động, đồng thời hướng hắn lay động, lẽ nào xảy ra chuyện gì bất ngờ không được? Đối với vu sư phụ Nam Cung Hạo Thiên đích điện thoại, Dương Thừa Chí không một chút nào xa lạ, tuy nói Nam Cung Hảo Thiên đám người ở hắn nơi đó cũng không trụ thời gian bao lâu, thế nhưng mấy người này đích điện thoại đều khá là đặc thủ, cùng trên thị trường bán ra những kia điện thoại di động ngoại hình có trên lệnh rất lớn, chỉ cần gặp một chút sẽ không thể quên được. Ngay khi Dương Thừa Chí ngây người công phu, cái này ăn mặc phổ thông, không có gì hay khí tức nguy hiểm lão nhân đã đi tới đại xe vận tải trước mặt, đưa tay vô vô cửa sổ xe. Nhìn thấy lao nhân này phổ thông một động tác, ngắm lại sư phụ Nam Cung Hạo Thiên đích điện thoại, nhìn không hề có một chút ấn tượng gương mặt, Dương Thừa Trí trong lòng căng thẳng, trong lòng cũng ở bồn chồn, làm sao trên bầu trời phụ trách điều tra Đại Kim, tiểu Kim không hề có một chút dấu hiệu. Kỳ thực cái này không thể trách ván trời nhàn dội phụ trách điều tra Đại Kim, tiểu Kim, cái này hai đầu kỳ thú sớm liền phát hiện đã dịch dung Nam Cung Hạo Thiên cùng thượng quan Phong hai người, chỉ có điều hai người ở Dương Thừa Trí trong đại viện cũng ở lại, sững sở chừng mấy ngày, hai người này đều biết Dương Thừa Trí cùng quan hệ của hai người không tệ, cho nên mới không có phát ra cảnh báo. Họ Trương Tài Sế nhìn thấy Dương Thừa Trí ngây người. Dung dơ đụng vào dương thừa chí hạ xuống nhẹ giọng nói tiểu dương người ta gọi người đấy có phải là hai lão nhân này chính là mua người rượu thuốc khách hàng bị họ Trương tài xế đồng nhất chạm Dương thừa chí đã tỉnh hồ lại trong lòng âm thầm tự trách lúc nào còn dám quân nhân vào ngũ này nếu như thế lực đối địch nhân lúc này chính mình khả năng chính là một bộ thi thể rồi tự trách qua đi Dương thừa chí quay đầu cùng họ Trương tàii xế nụ cười công pháp âm thầm vận chuyển quay cửa kính sẽ xuống cười hỏi đại ra người có chuyện gì ông lão này nghe Dương thừa chí đồng nhất nói lưa hắn một cái cười mắng người cái này nó tiểu tử Đồng nhất sẽ không thấy mặt, cũng không nhận ra được. Nghe ông lão này đồng nhất nói, Dương Thừa Chí càng kinh ngạc, Lao nhân tuy nói không quen biết, nhưng là tiếng nói của hắn hắn là tương đương quen thuộc, mấy ngày nay có vấn đề gì đều là này cái chủ nhân của thanh âm cho hắn giải quyết. Này cái chủ nhân của thanh âm không phải ai khác, chính là hắn mới vừa bái sư không bao lâu sư phụ Nam Cung Hạo Thiên thanh âm của, nhưng Dương Thừa Chí liền kỳ quái, vị Lao nhân trước mắt này chính mình không quen biết, hắn tiếng nói làm sao lại trở thành sư phụ Nam Cung Hạo Thiên thanh của rồi. Ngay khi Dương Thừa Trí nghi hoặc ở giữa, dưới xe dịchung qua đi Nam Cung Hạo Thiên, Như nhíu mày, thầm nghĩ đứa bé này xã hội này trải qua cũng thật là có ít, muốn là bọn hắn trong tổ chức người đã sớm biết chuyện gì thế này rồi, nhưng đứa bé này cho tới bây giờ còn tại tỉnh tỉnh mê mê, nhìn dáng dấp về sau nhiều biết nhiều hơn hạ xuống, bằng không bộ dáng này, sau đó nhất định phải bị thiệt thòi. Nghĩ tới đây, Nam Cung Hạo Thiên trường Dương Thừa Chí một chút, "Thừa Chí, mau mau xuống xe, ta và người lục sư bá đều đã tới." Nghe Nam Cung Hạo Thiên đồng nhất nói, Dương Thừa Chí một thoáng biết người trước mắt là ai, trước mắt này người tướng mạo lão nhân bình thường chính là hắn mới vừa lạy không mấy ngày sư phụ Nam Cung Hạo Thiên. Có thể biết rõ người trước mắt chính là sư phụ, Dương Thừa Chí như trước buồn bực không dứt, người sư phụ này mấy tiếng không thấy mặt rồi, làm sao lại biến thành bộ dáng này? Dương Thừa Chí nghi hoặc ở giữa thoát miệng hỏi, "Sư phụ, ngài đây là?" Hắn lời này chưa kịp nói ra khỏi miệng, Nam Cung Hạo Thiên liền dơ tay đánh gãy, ánh mắt quét về phía ngồi trên xe họ trường tài xế, ý tứ rất rõ ràng, "Thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều, nơi này không phải chỗ nói chuyện." Dương Thừa Chí đưa tay gãi gãi sau gáy của chính mình thôi, quay đầu đối với họ Trương tài xế nói rằng, "Chư đại ca, đây chính là ta khách hàng, ta suýt chút nữa không nhận ra." Họ Trương tài xế kiêm Dương Thừa Trí như vậy, nói lẩm bẩm, có tiền thì ngon, mặc thành như vậy, nhận thức mới là lạ. Đứng dưới xe Nam Cung Hạo Thiên nghe xong họ Trương tài xế, không khỏi vui lên, người tài xế này còn thật biết điều, nhìn dáng dấp đồ đệ của mình cùng người tài xế này còn là người quen. Dương Thừa Trí cũng không để ý đến họ Trương tài xế lời nói, từ xe vận tải buồng lái hạ xuống, thấp giọng hỏi, "Sư phụ, đồng nhất sẽ ngài làm sao biến thành bộ dáng này?" Nam Cung Hạo Thiên lườm hắn một cái, thấp giọng nói, "Ngươi tiểu tử liền dịch dung thuật cũng không hiểu, quay đầu lại sẽ cùng ngươi nói." Nói xong lời này, Nam Cung Hạo Thiên đầu nói rằng, sư phụ đem xe lái vào nhà máy đi bãi bên trong có đưa đón xe vào tải họ Trương tài xế thỏ đầu ra nhìn Dương thừa chí hỏi tiểu dương đi vào không ý này rất rõ ràng tại hắn trong ấn tượng này hai vị lão nhân khẳng định có cái gì người không nhận ra mục đích để Dương thừa chí cẩn thận một chút Dương thừa chí cười khổ một cái cười nói Trương đại ca vào đi thôi yên tâm ta cùng bọn họ ông chủ có biết họ Trương tài xế lúc này mới phát động xe tiến vào cái này cũ nát nhà xưởng Dương thừa chí cùng sư phụ Nam Cung Hạo thiên cùng Lục sư Bá thượng Quan phòng đồng thời đi theo hàng phía sau xe tiến vào nhà xưởng Tiến vào xưởng này phòng, Dương Thừa Trí quan sát bốn phía hạ xuống, xưởng này phòng rõ ràng chính là một cái bỏ không nhà xưởng, nhà xưởng diện tích đại thể có một mười mấy mẫu to nhỏ, chống giống nhà máy trung gian chỉ có một đại xe vận tải ngừng đặt ở nơi nào, ở đại xe vận tải 4 phía có hơn 10 chừng 30 cháng niên đi tới đi lui. Khi đi ngang qua cái này, nhìn dáng dấp không biết bỏ không thời gian bao lâu nhà xưởng phòng gác cổng thời điểm, Dương Thừa Trí trong đầu đột nhiên run lên, hắn có một loại không nói được cảm giác, loại cảm giác này để hắn hãi hùng kết vía. Không cần hỏi, cái này cũ nát nhà xưởng phòng gác cổng bên trong có làm hắn hoảng sợ nhân vật hoặc là đồ vật. Vì lẽ đó Dương Thừa Chí liền không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía cái kia cũ nát phòng các cổng, muốn biết cái cửa này trong phòng bên trong đến cùng tồn tại cái gì. Đi ở bên cạnh hắn Nam Cung Hạo Tiên lấy tay khẽ chạm thân thể hắn hạ xuống, thấp giọng nói, "Không cần nhìn, trong phòng là lấy vì là đại nhân vật, chờ sau này ngươi sẽ biết." Dương Thừa Chí vừa nghe lời này, trong lòng cả kinh, sư phụ Nam Cung Hạo Tiên tu vi là cái gì, hắn nhưng là rất rõ ràng, đây chính là tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, loại tu vi này ở Hoa Hạ cho tới toàn bộ thế giới đều là đỉnh phong tồn tại. Nhưng cho dù là Nam Cung Hạo Tiên tu vi như thế Hắn còn nói môn bên trong phòng tồn tại một vị đại nhân vật, điều này nói rõ cái gì, nói rõ môn bên trong phòng tồn tại nhất định phải so với nam cung hạo thiên kinh cùng hơn, người này tu vi đến cùng đến trình độ nào, dương thừa chí muốn đều không dám nghĩ tới rồi. Bất quá hắn đúng là nghĩ tới một câu nói, tiểu mơ hồ tại hoang dã miền quê, đại ẩn ẩn tại thị, có thể ở yên kinh cái này địa giới bên trong tồn tại vị này đại nhân vật chịu định có bí mật không muốn người biết, trong lòng hắn đã ở hiếu kỳ, lẽ nào viêm hoàng thiết lữ mặt sau còn có tầng thứ càng cao hơn nhân vật tồn tại. Nếu sư phụ đều đã nói như vậy Dương thừa chí sẽ thu hồi tâm hướng nhà xưởng bên trong đặt đại xe vận tải phương hướng đi đến hắn có thể không muốn trêu chọc như vậy một cái nhân vật khủng bố theo xem qua tiểu thuyết về nào trong hay là phòng gác cổng bên trong nhân vật khủng bố một cái ánh mắt có thể để hắn bị trọng thương nếu không hắn cũng sẽ không có loại này cảm giác kinh hãi ngay khi về phía trước lúc đi trong hai đột nhiên chuyển đến một cái như có như không mịt mơ thanh âm của không sai nhóc con tuổi còn trẻ là đến hậu tiên hậu kỳ đến cao viêm hoàng thiết nữ thật có phúc đợi lúc nào rảnh rối tới đây bồi, bồi lao giả ta nghe nói người chế riêng cho rượu thuốc khá là thủ ngay được cái thanh nhâm này Dương Thừa Chí biến sắc mặt, không khỏi quay đầu nhìn về phía sư phụ Nam Cung Hạo Thiên cùng lục sư bá thượng quan phong, xem bọn họ có hay không cũng nghe được cái thanh âm này. Có thể Nam Cung Hạo Thiên cùng thượng cổ gió như trước như vừa nãy như vậy, không nói câu nào đứt chậm trong chiều đi đến, nhìn thấy bộ dáng này, Dương Thừa Chí trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, đây chính là trong truyền thuyết thiên lý truyền âm, phong gác cổng bên trong vị nào tồn tại rốt cuộc là đại nhân vật gì rồi? Bất quá từ mới vừa truyền âm trong, Dương Thừa Chí biết vị nào đối với hắn không có ác ý, ngược lại đối với hắn vẫn còn tương đối thưởng thức, này chính là một cái hiện tượng tốt, đợi lúc rảnh rỗi có thể đi giáo một chút vị này rồi. Họ Trương tài xế đem lại xe vận tải ngừng đã đến nhà máy đặt cái kia chiếc xe hàng lớn trước mặt, từ trên xe nhảy xuống, các loại, "Chờ, Dương Thừa Chí ba người bọn hắn lại đây sau hỏi Tiểu Dương, có phải là trên xe đồ vật đều tới chiếc này xe vận tải trên tháo dỡ?" Dương Thừa Chí xoay mặt liếc nhìn sư phụ Nam Cung Hạo Thiên, Nam Cung Hạo Thiên gật gù, Dương Thừa Chí cười nói, "Đúng, Trương đại ca, lần này làm phiền ngươi, chờ sau đó đợi xong ngươi là có thể về bình thành rồi, tiền xe chờ ta trở lại cho ngươi." Họ Trương tài xế cười ha, ha Tiểu Dương này liền khí, chờ sau đó lần lại nói. Dương Thừa Chí cười ha, ha "Được, Trương đại ca" Lúc nào thiếu tiền liền cho ta biết, lần sau đến Dương ra câu chuẩn bị cho người điều tốt rượu. Thành, vậy ta liền không khách khí, nói xong lời này, họ Trương tài xế lên xe bắt đầu điều xe, lựa chọn thích hợp phương vị càng dễ dàng tháo dỡ hàng hóa. Điều địa phương tốt vị, họ Trương tài xế từ trên xe bước xuống, mở ra đại xe vận tải trên cần cửa xe, ở bên trong nín thật mấy tiếng thanh vân chúng nó mẹ con bốn cái, Kim Mao, Tuyết lớn tiểu Tuyết, hổ tử như một làn khói từ cần Kenner bên trong nhảy đến trên đất. Mấy tên này nhảy một cái tới đất lên. Cảm giác được ở gần Kenner bên cạnh chờ đợi tháo dỡ hàng hóa hơn 10 người khí tức trên người gợn sóng, một thoáng cảnh giác lên, làm ra tấn công tư thế, chỉ chờ Dương Thừa Chí ra lệnh một tiếng, liền phát động đòn công kích trí mạng. Dương Thừa Chí nhìn thấy mấy người đồng bọn bộ dáng, cười ha ha, nhỏ giọng nói, "Thanh Vân, mang theo chúng nó nhìn chung quanh một chút, không muốn tùy ý hại người." Mấy tên nghe Dương Thừa Chí nói như vậy, một thoáng hồi phục thường ngày loại kia người hiền lành bộ dáng, hưng hục chạy hướng về xa xa, theo Dương Thừa Chí dặn nhìn có không có nguy hiểm gì lằng. Đứng ở đại xe vận tải bên cạnh xe cái kia hơn 10 cái trắng hãn, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chạy xa mấy tên tiểu tử. Trong lòng thầm nói, này mấy tên tiểu tử cũng thật là đáng sợ, tuy nói vừa nãy chỉ là ngăn ngắn trong mắt, nhưng là bọn hắn từ mấy tên tiểu tử kia thân mình cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Bọn họ những người này trên căn bản đều là viêm hoàng thiết lư dự bị đội đội viên, mỗi người tu vi trí ít đều tại ám cảnh cấp độ, dựa theo người bình thường ý nghĩ, bọn họ đều là một phương cao thủ, nhưng bọn họ cảm giác được mấy cái này nhìn qua người hiền lành tiểu tử trong cơ thể ẩn chứa năng lượng thật lớn, bọn họ cảm giác được này mấy tên tiểu tử chỉ cần phát động tiến công, bọn họ nhưng là nguy hiểm. Làm các bậc tiên kiêu chi tử bọn họ hiện tại mới cảm nhận được huấn luyện viên nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đương tượng rằng mình là ám kình tầng thứ cao thủ, ở bên ngoài tu vi so với các ngươi cao quá nhiều cao thủ đi, chính là một ít động vật khả năng liền để cho các ngươi cảm nhận được tuyệt đại nguy hiểm. Những người này sắc mặt trắng bệnh liếc nhìn đứng ở bên cạnh hai láo một ít ba người, thầm nghĩ ba người này là tu vi gì, tại sao mỗi cái trên thân người đều không cảm giác được có tu vi tồn tại. Bất quá những người này cũng chỉ là như vậy ngẫm lại, nghi tới sau khi bắt đầu lên xe bắt đầu tháo dỡ hàng hóa, bởi vì bọn họ nhận được thông báo chính là hướng về tổng bộ trong, bọn họ tái tiến vào căn cứ thời điểm, liền tiếp nhận rồi nhất là tránh quy huấn luyện, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi bọn họ nhưng là rất rõ ràng. Bọn họ nghĩ như vậy, Dương Thừa Chí hoàn toàn không biết, hắn ở đây để mấy tên tiểu tử ở bên ngoài cảnh giới về sau, đang định hỏi tham sư phụ bọn họ trở về lúc nào, lại nghe được trong thai lại chuyển tới phòng gác cổng bên trong vị nào truyền âm. "Tiểu An Nhi, càng ngày càng xem không hiểu ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi còn có nhiều như vậy phản tổ tầng thứ kỳ thú, bầu trời cái kia hai con khác loại kỳ thú cũng là đồng bọn của ngươi ba." Nghe thế lần truyền âm, Dương Thừa Chí không khỏi quay đầu nhìn về phía cách đó không xa phòng gác cổng, trong lòng hắn thực sự hiếu kỳ, phòng gác cổng bên trong cuộc là vật gì, tại sao không có ra ngoài liền có thể cảm nhận được trên bầu trời đại kim, tiểu kim tồn tại? Đứng ở bên cạnh hắn Nam Cung Hạo Thiên cùng Thượng Quan Phong xem Dương Thừa Chí nhìn về phía cái kia bọn họ cũng cảm thấy đèn nén phòng gác cổng, mới vừa muốn nói chuyện, nhưng miệng mới vừa mở ra, hắn hai ánh mắt của bỗng nhiên chấp động mấy lần, liền không nói chuyện rồi, mà là kinh ngạc nhìn về phía Dương Thừa Chí. Trong lòng bọn họ so với Dương Thừa Chí càng thêm chấn động, phòng gác cổng bên trong là nhân vật gì, bọn họ những người từng trải này nhưng là rất rõ ràng, bọn họ chấn động Dương Thừa Chí đứa bé này, vì sao lại đạt được phòng gác cổng bên trong vị nào chú ý của. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, bọn họ cũng sẽ không đi nói cái gì, hiện tại Dương Thừa Chí cũng toán thân nhân của bọn họ rồi, nếu thật là Dương Thừa Chí có thể được đến đâu vị trí điểm, cái kia có thể coi là thiên đại may mắn, chính là bọn họ a xuất hiện ở tầng thứ này, phòng gác cổng bên trong vị nào cũng dễ dàng không cùng bọn hắn nhiều trò chuyện. Hơn một giờ về sau, một đại xe hàng hóa liền tháo dỡ đã đến khắc một chiếc xe vận tải lên, Dương Thừa Chí đem họ trường tài xế đưa sau khi đi, bắt chuyện sẽ một đám đồng bọn, để những người này lên một lượt đến hàng phía sau xe, chính mình theo Nam Cung Hạo Tiên, thượng quan phòng cũng tới xe vừa tải. Quy 1 chương 545, đến tổng bộ. Chờ dương thừa chí đi theo sư phụ Nam Cung Hạo Thiên cùng lục sư bá thượng quan phong phía sau lên tới đại xe vận tải container trong, mới nghĩ đến sư phụ cùng sư bá tại sao không cưới xe đặc trùng lại đây, mà là đang ngồi cái này bề ngoài xem là phổ thông container xe vận tải. Thang thư viện, v-v-v-v-tán tủ vẹn Việt Nam, đỉnh điểm tiểu thuyết, v-v-v-v-23, v-v-i Việt Nam. Đại xe vận tải container bên trong cũng không phải cùng họ trương tài xế cái kia đại xe vận tải container như thế, cái này container bên trong bị phân cách thành hai cái muốn độc lập không gian. Phía trước một phần là chuyên môn chứa đường hàng hóa địa phương, mà sau một chỗ khoảng chừng 10 mấy thước vuông địa phương bãi phân cách thành một cái gian phòng nhỏ, trong phòng bày ra cùng vậy gian phòng nhỏ như thế, gian phòng tuy nhỏ nhưng là ngũ tạng đầy đủ, đi vào bên trong cũng không có gì hay bị đè nén cảm giác. Dương Thừa Chí lại nhìn kỹ một thoáng container 4 vách tường, rõ ràng cái này container là trải qua phương pháp đặc thù ra công mà thành, hắn 4 vách tường không hề giống hàng bình thường trên xe container 4 vách tường là dùng một ít sắt lá mỏng làm riêng thành, mà là dùng một loại đặc thù chất liệu làm thành. Nhìn thấy Dương Thừa Trí kinh ngạc vẻ, Nam Cung Hạo cười nói, "Thừa Trí dưới chướng trà." có phải là kinh ngạc cái này đại xe vận tải? Dương Thừa Chí gật gù, Nam cung Hạo Thiên chỉ chỉ đang ngồi gian phòng nhỏ này, "Thừa Chí, chiếc này xe vận tải là trải qua đặc tù công nghệ làm ra rồi, đừng từ bề ngoài của nó xem, giống như vậy một chiếc xe hàng lớn chi phí gần như liền tiếp cận 200 triệu nhân dân tệ rồi." Nghe sư phụ nói này, chiếc xe hàng lớn chi phí tiếp cận 200 triệu nhân dân tệ, Dương Thừa Chí không khỏi le lưới một cái, 200 triệu nhân dân tệ tại hắn còn không được đến thần kỳ không gian thời điểm, cái nhưng là một cái con số trên trời, ngay tại lúc này hắn sở hữu sắp tới 10 tỷ giá trị bản thân, cái này 2 ước nhân dân tệ cũng không phải số lượng nhỏ. Nhìn thấy Dương Thừa Chí Hải đồng giống như bộ dáng, liền ngay cả không câu nội nói cười thượng quan phong cũng cười, người đứa nhỏ này, 200 triệu nhân dân tệ ở trong mắt người cũng không đáng bao nhiêu đi, chỉ người đưa tổ chức đồng nhất xe rượu, bắt được trên thị trường bán ra, chí ít cũng có thể bán được cái vài tỷ nhân dân tệ. Dương Thừa Chí cười hì hì, sư phụ, luật sư bá ta còn chưa từng nghe tới chi phí 200 triệu nhân dân tệ đại xe vận tải, xe này nhất định có thể chống đạn ba. Ở Dương Thừa Chí trong ấn tượng, vậy cải trang xe đều có chống đạn công năng, như năm trước biểu ca Tạ Kiến Hoa tặng cho mình chiếc kia cải trang tiểu xe vận tải thì có chống đạn công năng. Bất quá chiếc tiêu tiểu xe vận tải chi phí cũng chính là hơn 1 triệu nhân dân tệ, mà bây giờ này chiếc xe hàng lớn chi phí nhưng có tới 200 triệu, hắn không kinh ngạc mới là lạ. Nam Cung Hạo Thiên cùng thượng quan Phong hai huynh đệ nghe Dương Thừa Chí đồng nhất hỏi, bắt đầu cười ha hả, sau khi cười xong, Nam Cung Hạo Thiên hỏi Thừa Trí, ngươi nghe nói qua chi phí 200 triệu nhân dân tệ chống đạn xe con. Dương Thừa Trí lắc đầu một cái, nghi ngờ hỏi, sư phụ, này chiếc xe hàng lớn cụ thể có cái gì chỗ đặc thù, hắn là đang nghiỵ không ra này chiếc xe hàng lớn có chỗ đặc biệt gì. Vốn là cũng là, là hắn đồng nhất cái nông thôn tiểu tử. Cái kia gặp cái gì kết cấu đặc thù xe cộ, tối đa đã ở truyền thông trên từng thấy cái gọi là xe chống đạn chiếc, nhưng dù là xe chống đạn chiếc cũng chỉ là từng thấy bề ngoài, chiếc vốn có, trong cơ thể là cái gì kết cấu căn bản không biết. Này nếu như hắn không được đến không gian thần kỳ, chính là vậy xe sang trọng hắn cũng không khả năng cưới, chớ nói chi là cưới trong nhà những kiến lão ra từ đặc chế hồng kỳ xe con rồi. Nam Cung Hạo Thiên cười ha ha, cười nói, ngược lại ngươi nhớ kỹ, đừng xem chiếc xe này bề ngoài phổ thông, nhưng xe chống đạn xứng đáng công năng nàng đều có, xe chống đạn không cụ bị công năng hắn cũng có là được rồi. Nghệ sư phụ đồng nhất nói, Dương Thừa Chí không khỏi tặc lưỡi, trong lòng không khỏi kỳ vọng lúc nào chính mình cũng có thể nắm giữ như vậy một chiếc xe hào lớn, muốn là người nhà xuất hành cũng dễ dàng hơn. Người già đời hai huynh đệ đương nhiên nhìn ra Dương Thừa Chí trong lòng tiểu cựu cựu, Nam Cung Hạo Thiên cười hỏi Thừa Chí, có phải là động tâm vài? Dương Thừa Chí gật cụ, "Sư phụ, xe này là ở đâu cải trang, ta cũng muốn biết một chiếc, sau đó làm chút chuyện gì cũng thuận tiện." Nam Cung Hạo Thiên cùng Thượng Quan Phong nhìn nhau, quay đầu đối với Dương Thừa Trí nói rằng, "Thừa Trí, loại này cải trang xe cổ nhưng là không rẻ đâu." Tuy nói ngươi có tiền, nhưng nếu như muốn đạt được như vậy một chiếc xe dùng tiền là một mặt, lên tương đương phi phức, không mấy tháng căn bản xuống không được. Thấy sư phụ nói như vậy, Dương Thừa Chí sắc mặt căng thẳng, hắn không ngờ rằng cải trang một chiếc xe còn phiền toái như vậy, lập tức cười nói, "Sư phụ, nếu nói như vậy, cái kia tiểu được rồi, ngược lại ta cũng chỉ là nói nói." Hắn biết sư phụ nếu nói như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn, nếu không, dựa vào hiện tại hắn cùng Viêm Hoàng Thiết Lữ mấy vị gia chủ quan hệ, sư phụ Nam Cung Hạo Tiên nhất định sẽ đứng ra cho hắn làm một chiếc cải trang đại xe về tại. Nam Cung Hạo thiên cùng thượng quan phong thấy Dương thừa chí nói như vậy trong nội tâm tương đương Phỏa mãn bọn họ thấy qua quá nhiều nhị thế tổ dựa vào ra thế bối cảnh muốn có được món đồ gì khắp giống thắt cổ các loại sự tỉnh tầng tầng lớp lớp này nếu như đặt ở bình thường trên thân người nhất định sẽ cho rằng có bọn hắn những trưởng bối này ra tay nhất định có thể quyết định thế nhưng Dương thừa chí nhưng không hề nói gì ở nội tâm của hắn bên trong nhất định là sợ mấy vị các trưởng bối kéo xuống nét mặt gián mua đi cầu người mất mặt mũi. đã minh Bạch Dương thừa chí ý nghĩ Nam cung Hạo thiên như mặt thừa chí người nếu như nghĩ muốn loại xe này trước các loại chờ Trở lại tổng bộ ngươi văn cầu ngươi đại sư bá, không cho phép ngươi đại sư bá một cao hưng, ngươi liền có cái này loại cải trang đại xe vận tải rồi." Nghe sư phụ đồng nhất nói, Dương Thừa Chí càng thêm mê hoặc, mới vừa rồi còn nói loại này đại xe vận tải không dễ làm, nhưng bây giờ nói chỉ cần đại sư bá mở miệng có thể là được, này cái gì tình huống? Thấy Dương Thừa Chí càng thêm mơ hồ, ngồi ở chỗ đó uống trả thượng quan phong liếc nhìn nam cung hạ tiên, thầm nghĩ nhìn dáng dấp cái này ông bạn đệ thật sự đem Dương Thừa Chí cho rằng hắn người nghiệp rồi, nếu không cũng không khả năng nói ra những lời này. "Thừa Chí, tổ chúng ta diện tuy nói quy mô khá là nhỏ, Nhưng lại như loại này xe vận tải còn có có mấy chiếc, từ nơi này loại đại xe vận tải xuất xưởng sau khi cũng chưa xài qua mấy lần, có một chiếc vẫn là hoàn toàn mới, ngươi trở về cùng đại sư bá nói một chút, không chừng đại ca còn thật sự có thể đưa ngươi một chiếc. Nghe Thượng Quan Phong Đồng nhất nói, Dương Thừa Chí con mắt lập tức sáng ngời, bất quá cũng chỉ là sáng ngời, Viêm Hoàng Thiết Lữ là một cái gì tổ chức, như vậy một tổ chức mới mấy chiếc, hắn cũng không dám cùng đại sư bá đòi hỏi một chiếc, hắn cũng không vì là tổ chức đã làm gì cống hiến, cứ như vậy mở miệng lời nói, hắn còn thật sự thật không tiện. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Dương Thừa Trí lắc lắc đầu nói, sư bá Ta lại không vì là tổ chức làm cái gì cống hiến, vẫn là đã tự biệt, sau đó chờ ta vì là tổ chức làm ra công huến lớn, sẽ cùng đại sư bá nói." Nam Cung Hạo Thiên cùng thượng quan Phong hai người vừa nghe Dương Thừa Chí lời này, trên đầu tối sầm lại, không vì là tổ chức làm cống hiến, nhiều như vậy đang đáng được, nhiều như vậy rượu thuốc này tính là gì tặng lễ vật, chính là tặng lễ, lễ vật này cũng quá nặng đi đi. Đừng nói là xuất hiện ở xã hội này, hay là tại tu luyện thành gió cổ đại, cũng chưa từng nghe nói người trẻ tuổi kia có thể một thoáng đưa ra nhiều như vậy khiến người tu luyện đỏ mắt đồ vật, đừng nói là một thân một mình dốc sức làm thanh niên rồi chính là chút danh môn đại phái cũng không khả năng có tác phẩm lớn như vậy. Nam Cung Hạo Thiên cùng Thượng Quan Phong hai người nhìn nhau, cười khổ một tiếng, không biết lấy cái gì ngôn ngữ đến cùng đứa bé này nói rồi, bọn họ không nghĩ ra người này chó nói cống hiến là cái gì. Nếu Dương Thừa Chí nói như vậy, Nam Cung Hạo Thiên cùng Thượng Quan Phong cũng không đang nói cái gì, trong lòng hai người đều muốn trở về cùng đại ca cố gắng nói rằng một thoáng Dương Thừa Chí yêu thích loại này đại xe vật tải. Bọn họ cũng biết chỉ cần Dương Thừa Chí chính mình mở miệng, y theo đại ca tính tỉnh, nhất định sẽ đồng ý đưa Dương Thừa Chí một chiếc, nhưng đứa bé này nhưng không đi mở khẩu, nhà này sự tình cũng chỉ đánh bọn họ đại lao. Nếu như đứa bé này có thể được đến lớn như vậy xe vật tải, đối với hắn hoặc là Viêm Hoàng Thiết Lữ cái tổ chức này có ích tương đối lớn, thử nghĩ sau đó Dương Thừa Chí lại cho Viêm Hoàng Thiết Lữ vận chuyển rượu thuốc các loại đồ vật, kêu không dùng lo lắng đề phòng, chỉ cần Dương Thừa Chí không ra cái này container, tiên thiên trung kỳ một thoáng tầng thứ người tu luyện căn bản không có thể phá mở cái này container. Chính là cho dù là gặp tiên thiên trung kỳ lấy thượng tầng người tu luyện, trong thời gian ngắn nếu muốn phá tan cái này container cũng là có khó khăn, Dương Thừa Chí vẫn hoạt động ở bình thành cái này địa giới, nếu thật là gặp phải chuyện như vậy, lấy bây giờ giao thông điều kiện, bọn họ cũng có thể đúng lúc chạy tới. Cứ như vậy ba người ngồi ở đó cái diện tích lớn gây nên có mười mấy mét vuông bên trong căn phòng nhỏ uống trà nói chuyện thiêm, gian phòng bên ngoài nằm úp sắp tám con phản tổ tầng thứ kỳ thú túi đầu ngủ gật. Khoảng chừng ở hơn 1 giờ về sau, Dương Thừa Chí cũng cảm giác thân xe chấn động, Dương Thừa Chí từ gian phòng bày ra ở trên khay trà trong video nhìn thấy đại xe vận tải đứng, đỗ tại vừa ra dưới vách núi. Nhìn thấy dưới vách núi cũng không có gì con đường hoặc là kiến trúc các loại đồ vật, Dương Thừa Chí không khỏi sức sở, xoay mặt nhìn về phía ngồi ở chỗ đó sư phụ Nam Cung Hạo Thiên cùng luật sư bá thượng quan phong. Hắn muốn biết đại xe vận tải làm sao đặt ở cái địa phương này, không phải nói bọn họ muốn đi Viêm Hoàng Thiết Lữ tổng bộ, này tổng bộ còn chưa có đi, nhưng đã đến một cái cự đại bên dưới vách núi, lẽ nào tổng bộ ở này cái trong núi, còn muốn chuyển xe, hoặc là phía trước trong bừng lái xảy ra vấn đề gì? Nhưng hắn lại phát hiện, ngồi ở chỗ đó Nam Cung Hạo Thiên cùng thượng quan phong vẫn như cụ uống trà, đối với đại xe vận tải rừng sắt ở này cái cự đại bên dưới vách núi dường như không một chút nào bất ngờ. Nhìn thấy sư phụ cùng sư bá bộ dáng này, Dương Thừa Chí tuy nói có chút nghi hoặc, nhưng không có đi hỏi cái gì, bởi vì phải là có chuyện gì xảy ra. Sư phụ cùng sư bá khẳng định không thể lao thần ngồi ở chỗ này uống trà. Đúng như dự đoán, Nam cung Hạo Thiên hay là nhìn thấy Dương Thừa Chí nội tâm nghi hoặc, cười nói: "Thừa chí, không kinh ngạc hơn, nơi này chính là Viêm Hoàng Thiết Lữ tổng bộ." Nghe sư phụ Nam cung Hạo Thiên đồng nhất nói, Dương Thừa Chí rộng mở, bất quá trong lòng hắn nhưng đang kỳ quái, Viêm Hoàng Thiết Lữ tổng bộ không phải hẳn là ở Yến Kinh một cái nào đó chỗ bí ẩn địa phương, nhưng trước mắt này cái địa phương tuy nói là bí ẩn, nhưng từ dọc đường video quan trễ bên trong hắn nhưng là thấy được. Đây là một nơi kéo dài sơn mạch, hơn nữa đại xe vận tải đã lái đến sơn mạch nơi sâu xa. Ven đường ngoại trừ mấy chỗ hoa hạ binh sĩ thiết lập chạm gác ở ngoài, trên căn bản không có thấy người nào. Nam Cung Hạo thiên đương nhiên biết Dương Thừa Trí trong lòng đang suy nghĩ gì, cười nói: "Thừa Trí, có phải hay không cảm giác đến Viêm Hoàng Thiết Lữ tổng bộ phải cùng Trung Nam Hải như vậy cơ cấu như thế, hẳn là thiết lập ở trong yên kinh." Dương Thừa Trí gật gù, hắn chính là nghi hoặc điểm này, tuy nói bây giờ giao thông cùng thông tin khá là phát đạt, nhưng ở trước đây đổi hoa hạ giao thông cùng thông tin lạc hậu thời điểm, nếu như yên kinh có chuyện gì xảy ra, Viêm Hoàng Lữ là ứng đối ra sao? Tuy nói hắn không biết nơi này khoảng cách Tiên Kinh có còn xa lắm không, nhưng từ hắn mấy lần đến Yến Kinh trải qua đến xem, nơi này khoảng cách Tiên Kinh khẳng định không gần, nếu không cũng không thể không có nhân khẩu lưu động. Tiên Kinh dù sao cũng là một cái quốc tế hóa loại cỡ lớn đô thị, nếu như tới gần Yến Kinh thành lời nói, lượng người đi khẳng định không ít, mà nơi này, bọn họ cũng đi rồi không gần khoảng cách, căn bản không có nhìn thấy người đi đường. Nam Cung Hạo Thiên cười nhạt, thừa chí, ta và người nói nơi này khoảng cách Tiên Kinh bất quá 30 km khoảng cách người có tin hay không. Dương thừa chí nghe sư phụ đồng nhất nói Không gọi bắt đầu nghi hoặc, 30 km khoảng cách đối với hiện đại giao thông điều kiện nhất định không tính khoảng cách, nhưng vấn đề là khoảng cách tiến kinh 30 km khoảng cách không thấy được một cái người đi đường, tình huống này có thể liền có chút đạt thù. Bên kia Thượng Quan Phong để chén trà trong tay xuống, cười nói, không nên kỳ quái, nơi này ở Hoa Hạ sau khi dựng nước đã bị thiết lập trở thành quân sự vùng cấm rồi, trong này ngoại trừ Hoa Hạ Thiết Huyết quân đội chỉ còn lại có Viêm Hoàng Thiết Lữ tổng bộ. Nghe Thượng Quan Phong đồng nhất nói, Dương Thừa Chí biến đổi sắc mặt mấy lần, không trách dọc theo đường đi không thấy được người đi đường, nơi này là quân sự vùng cấm có thể thấy đến người đi đường mới kỳ quái. Quân sự vùng cấm là một khái niệm gì? Chính là hắn cái này trên căn bản không ra qua bao nhiêu cửa người cũng là rõ ràng, Nói như vậy quân sự vùng cấm bên trong trịu định có bí mật không muốn người biết. Như Hoa Hạ cái kia chút căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo hoặc là tàu chiến căn cứ những chỗ này đều là quân sự vùng cấm, người bình thường nếu như không được đến vùng cấm đồng ý tùy ý vùng cấm, muốn là xảy ra điều gì hỏi, nhẹ thì hình phạt, nặng thì rơi đầu sự tỉnh, bởi vì một mình xông vào quân sự vùng cấm dựa theo Hoa Hạ pháp luật tới nói vậy cũng tội phản quốc. Bất quá hắn kỳ quái hơn chính là, Viêm Hoàng Thiết Lữ dựa theo quá khứ tới nói, cũng coi như là một môn phái rồi. Hắn không phải hẳn là xây dựng ở một cái phồn hoa khu vực hoặc là tên sông trên ngọn núi lớn, thu môn đồ khắp nơi, như vậy mới có thể làm cho Viêm Hoàng Thiết Lữ phát dương quang đại a. Mà xuất hiện đang tại sao lại đem Viêm Hoàng Thiết Lữ thiết lập ở một cái quân sự vùng cấm chúng gian, chẳng lẽ là sợ nước ngoài những tiêu thế lực đối địch làm phá hoại các loại sự tình. Bất quá Dương Thừa Chí trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng nhưng chưa có nói ra, nếu Viêm Hoàng Thiết Lữ tổng bộ thiết lập ở cái địa phương này khẳng định có đạo lý của hắn, chờ sau này chính mình liền sẽ từ từ biết. Ngay khi Dương Thừa Trí suy nghĩ trong lúc đó, Dương Thừa Trí cũng cảm giác được thân xe chấn động, Dương Thừa Trí một thoáng tỉnh lộ lại. Nhìn lén nhìn về phía quản chế video, chỉ thấy mới vừa rồi còn sừng sững ở thân xe phía trước to lớn vách đã đột nhiên từ trung gian phân liệt ra, bên trong lộ ra một cái 4 mét rộng bao nhiêu con đường. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Dương Thừa Chí biến đổi sắc mặt mấy lần, ý nghĩ của chính mình sai rồi, nguyên bản một mực cho rằng Viêm Hoàng Thiết lư tổng bộ thiết lập ở cái này quân sự bên trong căn khu, khẳng định cũng muốn trong sách nhìn đến những kia danh môn đại phái như thế, ở trong núi một nơi nào đó kiến thiết không ít kiến trúc cung cấp mọi người tu luyện cùng ở lại, lại không nghĩ rằng Viêm Hoàng Thiết Lữ tổng bộ cũng không phải thiết lập trên mặt đất, mà là ẩn giấu ở toàn bộ. Núi lớn trung gian Nhìn thấy trước mắt này năm hắc con đường, Dương Thửa Chí nhớ tới Gia Gia Chu lão Gia Tử đã nói, Viêm Hoàng Thiết Lư tổng bộ chính là bọn họ những này kiến quốc công hơn đều không có mấy người đi qua. Quy một chương 546, mới vào tổng bộ. Đừng nói Dương thừa Chí không có tận mắt một thoáng cái này kéo dài có ít nhất vài chục km sân mạch. Từ trong video Dương Thửa Chí cũng có thể tưởng tượng ra hoa hạ chính phủ vì cho Viêm Hoàng Thiết Lư thành lập cái này tổng bộ hao tốn bao nhiêu nhân lực vật lực. Tháng thư viện BDVDVD, Tàn Tù Vẹn, Việt Nam. Chấm thư ở giữa đại xe vận tải một lần nữa phát động, ngay khi đại xe vận tải đem muốn đi vào núi này dưới hạ thể mặt đảo đới đi ra ngoài đường hầm, dương thửa chí bông nhiên nghĩ tới ở giữa trời cao phụ trách điều tra đại kim. Tiểu kim hai thằng nhóc này, vội vàng đối với nam cung hạo thiên nói rằng, sư phụ, chờ sau đó, đại kim, tiểu kim còn ở bên ngoài đây này. Hắn trong lời nói ý tứ lại rõ ràng bất quả, đại kim, tiểu kim là hắn thân mật nhất đồng bọn hắn có thể không muốn đem này hai đồng bạn vứt đi ra bên ngoài, chính mình đi vào viêm hoàng thiết Lữ Tổng Bộ. Nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, ngồi ở chỗ đó uống trà Nam cung Hạo Tiên cùng Thượng Quan Phong hai người cùng nhau vô xuống trán của chính mình, ngượng ngùng nói, "Xin lỗi, Thừa Chí, chúng ta này vừa kích động đem hai thằng nhóc cho quên đi." Vốn là chính là như vậy, rời đi Dương ra câu thời điểm, bọn họ đều đồng ý để trong đại viện mời con phản tổ tầng tứ kỳ thú phụ trách cùng Dương Thừa Chí vận chuyển rượu thuốc, mà bọn họ 5 người mang theo hơn 1000 hạt đan dược chức về Viêm Hoàng Thiết Lữ tổng bộ. Hiện tại cái này rượu thuốc vận chuyển đến nơi muốn đến, bọn họ lại đem bảo vệ rượu thuốc hai đại phi hành công thần cho đi, cũng còn tốt Dương Thừa Trí không là người ngoài, này muốn là người ngoài. Người ta còn tưởng rằng Viêm Hoàng Thiết Lữ trước sau như một chính là như vậy, là một ít tá ma giết lửa sự tỉnh. Nam Cung Hạo Thiên quay về Dương Thừa Chí ấy nãy nếm nụ cười, lập tức ở nghỉ bên trong bày ra cái kia không thai to đóa dưới bàn trà mặt lục lọi mấy lần, nhẹ dọng nói ra, "Đợi dưới." Hắn này vừa dứt lời, vừa khởi động đại xe vận tải liền lại dập tắt lửa dừng lại. Nói xong sau khi, Nam Cung Hạo Thiên liếc nhìn càng thêm tò mò Dương Thừa Trí, Nam Cung Hạo Thiên cười nhạt, những ngón tay dưới cái này chỉ có gian phòng nhỏ một mặt vết tưởng. Theo Nam Cung Hạo Thiên ngón tay phương hướng, Dương Thừa Trí xoay mặt lại, Chỉ thấy này mặt treo trên vách tường một cái thợ khéo tinh tế hàng mỹ nghệ, có thể tử nhìn kỹ một lúc, Dương Thừa Chí phát hiện ảo diệu bên trong, nguyên đến cái này hàng mỹ nghệ mặt trên còn trang có một cái nho nhỏ loa phát thanh. Xem xong tất cả những thứ này, Dương Thừa Chí mới bỗng nhiên tình ngộ, ở vừa nãy sư phụ Nam Cung Hạo Thiên nói xong, đại xe vận tải liền dừng lại, hắn còn đang kỳ quái, này trong container mặt sư phụ làm sao lại cùng phía trước vùng lái công nhân viên liên hệ với. Nhưng không nghĩ cái này dưới cái nhìn của hắn là nan để sự tình, đã sớm để xe cổ cải trang sư giải quyết, vừa nãy sư phụ Nam Cung Hạo Thiên ở dưới bàn tìm tòi chính là đi tìm loa phát thanh khai quang. Khả năng cái này loa phát thanh vừa mở ra có thể uống phía trước trong buồng lái công nhân viên liên lạc với, nếu như khai quan đóng lại lời nói, phía trước cũng không rõ ràng mặt sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đại xe vận tải dừng hẳn sau khi, Nam Cung Hạo Thiên lại đang dưới bản trả mặt khinh ấn xuống một cái, Dương Thừa Trí cũng cảm giác đại hàng phía sau xe cửa xe một trận, sát theo đó răng rắc một tiếng, cửa lớn liền mở ra. Một tia mặt trời ánh sáng theo mở ra cửa lớn liền bắn vào đến lớn xe vận tải bên trong buồng xe, để đại trong xe vận tải đã quen đèn huỳnh quang bọn họ thật là có chút không quen. Dương Thừa Trí đứng lên, cùng sư phụ Nam Cung Hạo Tiên, luật sư bá ba thượng quan phòng đầu, đứng dậy ra dàn phòng nhỏ. Từ container trung hạ đến mặt đất thời điểm, Dương Thừa Chí ngẫu nhiên phát hiện cái này có tới mười mấy cm dày container trên cửa chính cũng không hề loại kia phổ thông container trên sở chứa sức rõ ràng các loại đồ vật. Bất quá Dương Thừa Chí cũng không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái, bởi vì hắn tự vừa nãy sư phụ Nam cung Hạo Thiên động tác liền có thể biết, cái này container cửa lớn tuy nói ở trong mắt người ngoài cũng vậy container cửa lớn cũng gần như, nhưng là thế nào không trải qua trong container trước mặt người hoặc là trong vùng lái công nhân viên đồng ý, người bên ngoài ngoại trừ dùng thủ đoạn bạo lực phá hủy cái này hai không biết dùng làm bằng chất liệu gì cửa lớn căn bản tiến vào không tới container bên trong. Thế nhưng đừng quên, nào sẽ Nam Cung Hạo Thiên rồi cùng hắn đã thông báo, cái này xem là lớn bình thường xe vượt tải, liền là Tiên Tiên Trung Kỳ trở lên cao thủ cũng phí đại khí lực mới có thể phá tan container tiến vào bên trong bộ. Tiên Tiên Trung Kỳ trở xuống tầng thứ người tu luyện ở bưng lên bên trong căn bản không khả năng mở ra cái này container cửa lớn hoặc là phá tan cái này container. Có lẽ có người đang nghĩ, xã hội bây giờ là khoa học kỹ thuật xã hội, chỉ cần có tâm người tùy tiện tìm tới một ít tờ nổ tờ thuốc nổ, một điểm không phải làm xong, cũng đừng quên ở container bên trong người có thể không phải người ngu. Đờ nộn đem xe chức ngừng để ở nơi đâu đáng người đi nổ. Lại mắc khác, dám đối với lớn như vậy xe vận tải có mưu đầu người cái kia không là cao thủ của cao thủ, cổ võ người tu luyện đều có bọn hắn ngạo khí, người nào không là mắt cao hơn đầu cao nhân, bọn họ làm sao sẽ dùng loại kia ở trong mắt bọn họ là thấp hẻn nhân tài dùng phương pháp đi phá tan container, này nếu như chuyển tới đồng hành trong hai bọn họ một đời anh danh nhưng là hủy hoại trong một ngày rồi. Mà nếu như gặp phải người bình thường hoặc là tu vi cấp độ hơi thấp bia đỡ dạng các loại người, cần Kenner bên trong những công việc kia nhân viên là có thể đem những này người dễ dàng bắt, cái nào có thể để lại cho bọn họ đầy đủ thời gian để cho bọn họ đi nổ cái giá này, giá trị 200 triệu nhân dân tệ đại xe vận tải. Dương Thừa Chí từ Cần Kenner trung hạ đến mặt đất, quay đầu liếc nhìn trước người trước này, nhìn như lớn bình thường xe vận tải, thầm nghĩ trong lòng, này không phải đại xe vận tải rồi, chuyện này quả thật là một cái di động tháo đài, này muốn so với cái kia xe chống đạn thậm chí so với cái kia xe bọc thép đều tốt dùng. Xoay người lại, Dương Thừa Chí ngẩng đầu hướng bầu trời bên trong thét dài một tiếng trong chốc lát bầu trời chuyển đến đại kim tiểu Kim vừng rỡ tiếng kêu to hai người bọn họ mặc dù không biết dương thừa chí người chủ nhân này xuất hiện đang kêu gọi chúng nó làm gì thế nhưng thân là dương thừa trí thú bảo vệ chúng nó căn bản sẽ không đi muốn những thứ đồ này chỉ cần là dương thừa chí người chủ nhân này bắt chuyện chúng nó chúng nó đều sẽ vô điều kiện bay đến bây giờ đại Kim hạ Tân hai tên này thân hình cũng không muốn trước đây nhìn như vậy cũng là người ta nghĩ mà sợ trước mắt hai thằng nhóc ở bên ngoài hình thượng xem ra tối đa cũng chính là hai con hơi hơi thần Tuấn một chút Kim điêu nếu như người bình thường nhìn thấy hai người này Bọn họ có thể chỉ có thể cảm thấy hai người này kim điêu lông chim màu sắc so với bình thường kim điêu muốn diễm lệ một điểm, bọn họ căn bản sẽ không suy nghĩ cái này hai đầu kim điêu là có thể sống mấy trăm năm kỳ thú. Đại Kim, Tiểu Kim hai thằng nhóc mang theo một trận gió mát rơi xuống Dương Thừa Chí trước người, lệnh ra cái đầu nhìn Dương Thừa Chí, tựa hồ đang hỏi dò Dương Thừa Chí người chủ nhân này, đem bọn họ triệu hoán hạ xuống có chuyện gì. Dương Thừa Chí không lưng ở hai người này, bồi bạn chính mình sắp tới 2 năm tiểu tử trên đầu khẽ vút mấy lần, đau lòng nói rằng, cùng các ngươi thương lượng một ý chuyện, các ngươi có hai cái lựa chọn, về nhà hoặc là ở lại chỗ này. Bất quá ở lại chỗ này cũng không muốn ở những địa phương khác có thể tùy ý bay lượn, ở lại chỗ này hai người mấy ngày nay đều phải ở lại đây mặt. Nói lời này Dương Thừa Chí dùng ngón tay liêu chỉ dưới vách núi đá cái kia mở rộng đường hầm. Đại Kim, Tiểu Kim tuy nói không phải là loài người, nhưng là bọn hắn bây giờ thông minh căn bản không ở người bình thường dưới. Hai thằng nhóc này nghe Dương Thừa Chí nói xong, lẫn nhau nhìn đối rừng, huyên huyên kêu to vài tiếng, tựa hồ đang thương lượng công việc, sự việc ở lại chỗ này vẫn là về nhà bảo vệ trong nhà những người kia. Hai thằng nhóc này ở nơi nào thương lượng nửa ngày, lúc này mới quay đầu nhìn Dương Thừa Chí thấp giọng kêu to vài tiếng. Sau đó Dương ra cánh bay lượn một tiêu, đang bay lên giữa không trung về sau, ở trên bầu trời đã xoay quanh vài vòng, bay về Dương Thừa Chí khẽ kêu vài tiếng, tựa hồ nói cho Dương Thừa Chí chính mình nhiều hơn bảo trọng sau đó mới bay lượn phương xa. Đại Kim, Tiểu Kim không ở lại cũng có đạo lý của bọn nó, chúng nó đều biết cùng với lưu lại nơi này cái ngọn núi bên trong quần thể kiến trúc trong, còn không bằng trở lại Dương ra câu lấy giúp Dương Thừa Chí chăm sóc một chút trong nhà những người kia, hơn một năm nay khí trời chúng nó đều biết những người kia đối với Dương Thừa Chí tới nói là khá quan trọng. Bởi vì bọn chúng đều biết, ở cái này núi trong cơ thể trong kiến trúc, chúng nó căn bản không phát huy ra chúng nó tiên tiên hữu thế. Nếu là thật chuyện gì xảy ra, không thể dương cánh bay lượn chúng nó không chừng sẽ trở thành dương thừa trí chói buộc, lại nói nơi này còn có chúng nó đồng hành tám đồng bọn, lấy chúng nó không khác mình là mấy tu vi, có bọn hắn bảo vệ dương thừa chí cái này nắm giữ nghịch tiên không gian chủ nhân chắc chắn sẽ không có cái gì bất ngờ, húng chi bên. Trong còn có 5 cái tu vi cường đại hơn ông láo. Đứng ở đại hàng phía sau xe dương thừa chí ngẩn đầu nhìn từ từ bay xa đầu đại kim, tiểu kim, trong lòng hắn cũng là bông lỏng, tuy nói trong nhà có không ít kỳ thú bảo vệ người trong nhà. Nhưng kệ từ cùng cái kia tổ chức thần bí có tiếp xúc sau khi, Dương Thừa Chí vẫn là sợ hại những người kia đi trong thôn gây sự với bọn họ, có Đại Kim, Tiểu Kim hai tên này trở lại, nghĩ đến cũng sẽ không phát sinh cái gì. Kỳ thực hắn nào biết, nếu như nhà hắn xuất hiện đang không có nhiều như vậy lao ra tử chấn giữ lời nói, hiện tại hắn ở nơi nào còn chưa biết, cùng với nói là hắn bảo vệ trong nhà những người kia, còn không bằng nói trong nhà cái kia chút lao ra tử vô hình trung bảo vệ hắn. Chờ Dương Thừa Chí đổi ý cần Kenner bên trong cái gian phòng kia gian phòng nhỏ, trong phòng Nam cung Hạo Thiên cùng Thượng quan Phong hai người đầu tiên là thò người ra nhìn một chút bên ngoài phòng. Sau đó lại nhắm mắt cảm thụ hạ xuống, lấy hắn sao tiên thiên hậu kỳ tu vi đỉnh cao căn bản không cảm giác được Đại Kim, Tiểu Kim khí tức hỗn sóng. Cảm giác được tình huống như thế, hai người không khỏi ngẩn ra, đứa nhỏ này mới vừa nói đi gọi lên không trung Đại Kim. Tiểu Kim rồi, có thể hiện tại bọn hắn căn bản không cảm giác được Đại Kim, Tiểu Kim tồn tại. Nam Cung Hạo Thiên nhìn Dương Thừa Chí hỏi Thừa Chí, Đại Kim, Tiểu Kim hai người bọn họ đi nơi nào, mới vừa rồi còn có thể cảm giác được bọn họ, làm sao hiện tại không cảm giác được? Dương Thừa Chí cười hì hì, sư phụ, lục sư bá, cái kia hai tên này không muốn đến trong núi, ta để cho bọn họ đều về Dương gia câu đấy có chúng nó ở nơi nào toa trấn ta đây cũng ân cho người yên tâm không ít quả thật như Dương thừa chí đã nói dương ra câu có cái này hai đầu phản tổ cấp độ tu vi kỳ thú t toa chấn vẫn đúng là không thể xuất hiện cái gì đại tình huống liền là tiên thiên tầng thứ cao thủ đi tới trong thời gian ngắn cũng không có thể giải quyết đi hai cái ở trên không phi hành kỳ thú bởi vì cho dù là tiên thiên tầng thứ cao thủ cũng không có thể lại không chung dừng lại thời gian bao lâu bọn họ làm sao có thể chuẩn trị bầu trời phi hành hai con kỳ thú Nam Cung Hạo thiêntha thượng quanong nghe Dương thừa chí đồng biết nói đều gật gật đầu trong lòng có một tiêu hiệu ra Không trách đứa bé này không muốn rời nhà qua xa, nguyên Lai hắn vẫn không yên lòng trong nhà cái kia chút người nhà. Cho dù là trong nhà có một làm ở thường trong mắt người đều là võ học cao thủ bảo tiêu cùng một đoàn thông linh tầng thứ kỳ thú bảo vệ, người thanh niên này như trước không quá yên tâm. Tu luyện mấy trăm năm bọn họ biết, trọng tình trọng nghĩa là chuyện tốt, nhưng là có hắn thai hại, nếu như Dương Thừa Chí Thế Lực Đối Địch biết hắn cái này ở thường trong mắt người xem là ưu điểm sự tình, bọn họ biết sử dụng cái này ưu điểm tới đối phó hắn. Biết Đại Kim tiểu kim trở về Dương ra câu đi bảo vệ trong nhà những người kia, Nam Cung Hạo Thiên cùng thượng quan phòng cũng yên tâm không ít. Nam Cung Hạo Thiên đưa tay ở dưới bàn trà ấn xuống một cái, mở ra nhóm chậm rãi đóng lại, sau đó Nam Cung Hạo Thiên nhẹ giọng nói ra, "Lái xe." Đại xe vận tải chậm rãi khởi động, dọc theo trong đường hầm con đường tiến vào trong đường hầm, các loại, trở, đi vào đường hầm chỗ không xa, ngồi trong xe Dương Thửa Chí cũng có thể nghe được một trận tiếng vang nặng nghề, nghĩ đến trên vách đá đại môn. Đến vào lúc này, Dương Thừa Trí mới mượn trên khay trà chính là cái kia quản chế video đánh giá một thoáng cái này đường hầm tình huống, thấy cái này trong đường hầm mặt trên căn bản không nhìn thấy vết đá. Trên căn bản đều là dùng sức mạnh hóa thủy bùn độc mà thành. Tìm loại cường độ này, nơi này chính là gặp phải hiện đại đạo đạn đạn kích cũng không sẽ có vấn đề gì. Nhìn hang ngầm trên vách động đen huỳnh quang làm nổi bật dưới đường hầm, Dương Thừa Trí trong lòng không khỏi thở dài nói, năm đó thái tổ dùng biện pháp gì kiến tạo lên như vậy một tòa pháo đài dưới đất. Hắn biết cho dù là khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại, nếu muốn kiến tạo một cái như vậy công trình, cũng là tương đối khó khăn, nhưng khi đó Hoa Hạ kiến quốc cái kia sẽ là cái gì tình huống? Hắn nhưng là nghe trong nhà cái kia chú lão gia tử đã nói, ở ở tình huống kia có thể kiến thành như vậy một cái kiến trúc Thật sự để hắn người hiện đại này cảm thấy thẹn thùng, nếu như cái này kiến trúc có thể làm cho ngoại giới biết, không biết mọi người có thể hay không nói cái này kiến trúc là thế giới thứ 10 đại kỳ tích. Dương Thừa Chí một vừa nhìn video, vừa nghĩ tới năm đó Thái Tổ giới sự lãnh đạo công nông quần chúng vĩ đại, đại xe vận tải bất tri bất giác liền ngừng ở một cái diện tích có ít nhất mấy ngàn mét vuông quảng trường trong khắp nóng lẫy. Cảm giác được đại hàng xe dừng lại, Dương Thừa Chí dương mắt nhìn một chút sư phụ Nam Cung Hạo Thiên cùng sư bá thượng quan phòng, Nam Cung Hạo Thiên trên ghế salon đứng lên, cười nói: "Thừa Trí, đã đến, đi dẫn gặp thấy mấy vị khác sư bá đi." Dương Thừa Trí gật Ra đến bên ngoài phòng đi bắt chuyện nằm nhồi ở chỗ này 8 đồng bọn. Chờ Dương Thừa Chí bắt chuyện lên mấy tên này, container cửa lớn đã mở ra, Dương Thừa Chí mang theo mấy người đồng bọn đi theo Nam cung Hạo Thiên cùng thượng quan phong mặt sau rơi xuống container. Chờ xuống tới trên đất thời điểm, Dương Thừa Chí phát hiện ở container mặt sau đã đợi mười mấy tuổi tác bất nhất người, từ trên người bọn họ khí tức gần sóng đến xem, những người này tu vi thấp nhất đều ở hậu thiên sơ kỳ, có mấy người tu vi chính là Dương Thừa Chí cái này hậu thiên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ cũng không cảm giác được, điều này nói rõ mấy người này tu vi ít đã là tiên tiên cấp độ. Những người này nhìn thấy đại hàng trên xe xuống Nam cung Hạo Thiên cùng Thượng quan Phong đều rất cung kính không lưng cùng hai người bọn họ hỏi thăm một chút, sau đó đều quay đầu nhìn về phía đi theo phía sau hai người mang theo đem đầu tiểu tử Dương Thừa Chí. Bọn họ không biết bọn hắn hai vị gia chủ làm sao lại mang về một cái văn văn tĩnh tĩnh người trẻ tuổi, bọn họ từ người thanh niên này thân mình không cảm giác được một tia tu luyện khí tức, nhìn dáng dấp người thanh niên này khẳng định không phải người tu luyện, có thể là tại những khác phương diện có kiến thụ. Nhưng khi bọn họ chú ý tới Dương Thừa Chí sau lưng tám cái tiểu tử thời điểm, đến ngay cả Dương Thừa Chí cảm giác không giận nổi tức gợn sóng tuổi tác so sánh lớn người tu luyện ánh mắt cũng không khỏi co rú lại. Bọn họ đều từ nhìn như cùng phổ thông động vật nhỏ như thế tiểu tử khả ái trên người cảm nhận được khí tức nguy hiểm, đến bọn hắn tầng thứ này, ở tám vị gia chủ dạy dỗ xuống, bọn họ đương nhiên biết rõ này tám con tiểu tử là cái gì, đó là chỉ ở sách vở bên trong mới nhìn thấy kỳ thú. Bọn họ không nghĩ ra, những này chỉ ở sách cổ sách vở bên trong xuất hiện kỳ thú, làm sao một thoáng liền xuất hiện tám con, lẽ nào thế giới bên ngoài mấy ngày nay xuất hiện chuyện gì, dấu ở trong rừng sâu núi thẳm cái kia chút kỳ thú đều chạy ra ngoài. Có thể ngẫm lại cũng đúng. Cho dù là những loài kỳ thú chạy đi ra bên ngoài, cũng không khả năng một thoáng tập trung đến đồng thời, đồng thời cùng ở một người trẻ tuổi phía sau, bọn họ đều có thể cảm nhận được này tám cái tiểu tử tu trí ít đều tại phản tổ cấp độ, nói cách khác mấy cái này nhìn như tiểu tử khả ái mỗi người đều thấp thượng nhân loại vũ tu ngày kia tầng thứ tu luyện cao thủ. Đồng thời bọn họ đều cảm giác được những tiểu tử này đối với chúng nó trước người người trẻ tuổi kia tương đương thân cận, nói cách khác người trẻ tuổi này là bọn này kỳ thú chủ nhân. Đã minh bạch tình huống này, những người này lại nhìn dương tự chỉ ánh mắt của liền thay đổi. Từ người trẻ tuổi này thân mình không cảm giác được một chút nguy hiểm, nhưng là bọn hắn cũng không dám coi thường người thanh niên này, bởi vì hắn có một đám tu vi ở phản tổ tầng thứ kỳ thú, nếu là chân chính đối với đứng lên, bọn họ những người này cho dù có thể giải quyết trước mắt bên trong quần kỳ thú, nhưng là sự tổn thất của bọn họ cũng không ít. Ở tại bọn hắn quan sát Dương Thừa Trí cùng phía sau hắn cái kia quần phản tổ tầng thứ kỳ thú thời điểm, Dương Thừa Trí sau lưng Thanh Vân, đại thanh bọn họ những người này cũng đang quan sát những này trên người tản ra làm bọn họ không thoải mái hơi thở người xa lạ. Thời gian dần qua trong ánh mắt của bọn nó đều lộ ra nhẹ nhẹ hảng quang. Xét theo đó, những người này phần lưng da lông đều dựng lên, bày nổi lên công kích tư thế. Bọn họ lấy như vậy, bên kia chờ đợi từ đại xe vận tải đi làm rượu thuốc Viêm Hoàng Thiết Lữ nội bộ nhân viên trong lòng không khỏi cả kinh, thế nhưng tuy nói trong lòng kinh ngạc, trên mặt của bọn họ nhưng không có biến hóa quá lớn, bởi vì bọn họ trước mắt còn có hai tôn đại thần, Viêm Hoàng Thiết Lữ hai vị gia chủ, đây chính là tu vi thông thiên đại năng, có hai người bọn họ tồn tại cái này chút kỳ thú cũng không lật nổi bao nhiêu một nước. Bất quá bọn hắn nhìn thấy Nam Cung Hạo Thiên cùng Thượng Quan Phong thời điểm, lại phát hiện trên mặt của hai người không có một tia biến hóa. Lẽ nào hai vị gia chủ cùng phía sau hắn người trẻ tuổi kia có quan hệ gì? Sớm nhất ở Viêm Hoàng Thiết Lữ những người kia nhưng là biết mắt hai vị trí đầu gia chủ là tính cách gì, hắn chúng ta đối với bình thường thanh niên căn bản khinh thường một chú ý. Lẽ nào người thanh niên này là cái kia lãnh đợi môn phái thái tử gia, nếu không hắn làm sao lại tùy tùng hai vị gia chủ đi vào, ngoại trừ điểm ấy bọn họ là ở không nghĩ ra cái khác người thanh niên này lai lịch. Dương Thừa Chí nhìn thấy đồng bọn của chính mình cùng Viêm Hoàng Thiết Lữ nhân viên đối mặt, nhìn một chút trước người sư phụ cùng sư bá, thấy bọn họ không có một tia phản ứng, lập tức cười cợt. Sau khi cười xong, Dương Thừa Chí ho nhẹ một tiếng. Nhỏ giọng nói, đều bông lỏng một chút, bọn họ không phải chúng ta kẻ địch, đều là người một nhà. Quy một chương 547, tranh tài thượng. Thanh Vân, Kim Mao chúng nó tám cái tiểu tử nghe Dương Thửa Chí đồng nhất nói, thời gian dần qua đều thu liễm khí thức, một hồi công phu liền đã biến thành bánh sủng, quay trung quanh ở Dương Thửa Chí bên người, đối với những kia tu vi cấp độ cùng chúng nó gần như hoặc là so với chúng nó cao những người kia không thèm nhìn một chút, ở trong lòng của bọn nó chỉ cần Dương thừa Chí ở, chuyện gì cũng không cần chúng nó lo lắng. Tháng thư viện bê đút bê đút bê đút. Việt Nam Những điều viêm hoàng thiết lữ thành viên nhìn thấy 8 cái tiểu tử trước sau thái độ biến hóa, không khỏi không nói gì, những người này biến hóa này cũng quá nhanh rồi, người trẻ tuổi này vừa mở miệng, mỗi một người đều đã biến thành mãnh sủng, vừa nãy nhìn thấy bọn hắn thời điểm nhưng cũng là hung thần ác sát như thế. Không nói gì qua đi, bọn họ đều đang hâm mộ người thanh niên này tốt vận, làm sao lại có thể được đến nhiều như vậy kỳ thú tán thành, bọn họ nhưng là ở trong sách cổ từng thấy, kỳ thú loại này cùng nhân loại trí tuệ không sai biệt lắm động vật là có thể gặp không thể cầu. Nam cung Hạo Thiên cùng Thượng Quan Phong mặc dù nói không nói gì, nhưng hắn hai một mực tại quan sát song phương vẻ mặt biến hóa. Bọn họ sở dĩ vừa xuống xe một câu nói chưa nói, liền làm muốn cho Dương Thừa Trí chen ép một thoáng Viêm Hoàng Thiết Lữ cái kia chút các thành viên. Người khác không biết Viêm Hoàng Thiết Lữ thành viên, bọn họ những này gia chủ nhưng là rõ ràng, những này Viêm Hoàng Thiết Lữ thành viên bọn họ đều tự nhận là là thiên tri kiêu tử, từng cái từng cái tâm kiêu ngạo tự mãn ngạo. Đối với những người thường kia căn bản là xem thường, đối với bọn hắn tình huống như thế, bọn họ mấy vị gia chủ cũng từng mở hội đã nói, có thể là những này người căn bản không nghe loạn, bọn họ tự nhận là phía trên thế giới này ngoại trừ 8 vị gia chủ cùng vốn. Luyện viên liền đến tới bọn họ Đối với Viêm Hoàng Thiết Lữ nội bộ tình huống như thế, bọn họ cũng không có cách nào, nói thật, những người này xác thực cũng coi như chính là thiên tri tiêu tử rồi, đây đều là bọn họ những năm này từ hoa hạ tất cả cái địa phương lựa đi ra ngoài thiên phú tu luyện khá cao nhân tài. Ở tại bọn hắn không có đi Dương Gia Câu trước đây, bọn họ cũng cho rằng Viêm Hoàng Thiết Lữ những thành viên này xác thực có bọn hắn đáng giá tiêu ngạo địa phương, nhưng là ở Dương Gia Câu gặp phải tên yêu nghiệt này Dương Thừa Chí về sau, Viêm Hoàng Thiết Lữ mấy vị gia chủ nội tâm cũng dao động. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra ở một cái thâm sơn cùng cốc sơn thôn nhỏ sẽ có một cái thiên tư nghịch thiên dương thừa chí, người này chỉ dùng thời gian mấy tháng liền từ một người bình thường tu luyện tới hậu thiên hậu kỳ đỉnh cao. Dương thừa chí xuất hiện phá vỡ bọn họ tự nhận là viêm hoàng thiết lự những kia thành viên, mỗi người đều có thiên tư thượng giai các nhìn, tuy nói Dương thừa chí mình có thể luyện chế đan dược, này tu vi hay là đan dược tác dụng mới đạt tới hậu thiên hậu kỳ đỉnh cao, nhưng là bọn hắn lại biết nắm giữ đan dược cũng không khả năng ở thời gian mấy tháng để một người bình thường biến thành một cái hậu thiên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Bọn họ sở dĩ vẫn chủ trương gắng sức thực hiện để Dương Thừa Chí đạo viêm Hoàng Thiết Lữ tổng bộ, kỳ thực cũng có tính toán của bọn họ, bọn họ liền là muốn cho Dương Thừa Chí cái này tiền tư nghịch thiên giá hỏa đến viêm Hoàng Thiết Lữ tổng bộ kích thích một thoáng những kia tâm cao khí ngạo các thành viên, để cho bọn họ biết thiên ngoại hưu thiên, phía trên thế giới này cũng không nhất định chỉ có bọn hắn nắm giữ thượng giai đích thiên tư, hay là tại dân gian cũng có thiên phú tu luyện. Rất tốt người tu luyện. Chính là xen vào loại ý nghĩ này, bọn họ mới không có nói cho viêm Hoàng Thiết Lữ các thành viên Dương Thừa Chí phải tới tin tức, bọn họ liền là muốn cho Dương Thừa Chí cho những người này một cái đột nhiên trên ép, để cho bọn họ thu liễm một chút. Trong đám người có một cái khoảng chừng hơn 50 tuổi người trung niên nhìn thượng quan phong hỏi lục sư thúc, người trẻ tuổi này là nhà ai con em, hắn thế nào thấy không hề có một chút tu vi. Rõ ràng nhưng người trung niên này là Viêm Hoàng Thiết Lữ một vị gia chủ đệ tử, nếu không hắn cũng không có thể gọi thượng quan phong vì là lục sư thúc. Đứng ở Nam Cung Hạo Thiên cùng thượng quan phong sau lưng dương tự trí, cẩn thận quan sát một chút người trung niên này, thấy người trung niên này khoảng một em m 70 thân cao, khuôn mặt gầy gò nhưng không mất tinh thần, một thân màu xám cho nhạt áo luyện công mặc lên người, hiển lộ hết tinh thần, khắp toàn thân toát ra một luồng nhàn nhạt như thế. Người trung niên này chính là Dương Thừa Chí vừa nãy không cảm giác được tu vi tầng thứ trong mấy người một người. Dương Thừa Chí thầm nghĩ trong lòng, mấy vị sư thúc bá đệ tử nhìn dáng dấp không tầm thường, một cái gần như hơn 50 tuổi người đều tới tiên tiên cấp độ, xem ra sau này chính mình phải nhiều đa dụng công rồi, ngàn bạn không thể cho sư phụ Nam Cung Hạo Thiên mất mặt. Thừa quan Phong nghe người trung niên kia hỏi xong, quay đầu liếc nhìn Nam Cung Hạo Thiên, cũng không trả lời, mà là vừa nhìn về phía Dương Thừa Chí, cười nói: "Thừa Chí, hắn là ngươi tứ sư bá thiết nhị đệ tử thượng Văn thành, tiên thiên sơ kỳ tu vi đỉnh cao, sau đó các ngươi chậm rãi làm quen một chút, hắn nói ngươi không có tu vi." Nhìn thượng quan phong nhàn nhạt khôn mặt nhỏ, dương thừa chí thầm nghĩ trong lòng, này gừng càng già càng cay, muốn để cho mình cho những người này một cái lung túng nói thẳng là được rồi, tha đánh như vậy một vòng. Hắn nghĩ như vậy cũng là có đạo lý, thượng văn thành hơn 50 tuổi niên kỳ tiên tiên sơ kỳ tu vi đỉnh cao, mà chính mình 24 tuổi đã là hậu thiên hậu kỳ đỉnh cao, cùng thượng văn thành đối với so với thật có của chính mình ưu thế, chính mình nếu như đã đến hắn xuất hiện ở cái tuổi này nhất định có thể đạt đến cao hơn hắn trình độ. Kỳ thực hắn nào biết, đừng xem thượng văn thành bên ngoài nhìn như hơn 50 tuổi Thực tế số tuổi đã sớm vượt quá 100 tuổi, nếu không làm sao có thể trở thành mấy trăm tuổi cao tuổi Thiết Ngọc Cương đệ tử thứ nhị. Bên kia Thượng Văn Thành cũng không hề cho Dương Thừa Chí bày ra hoặc là mở miệng cơ hội nói chuyện, mà là kinh ngạc hỏi, "Lục sư thúc, lao ra ngài thu rồi đệ tử, lao ra ngài không phải nói ngoại trừ trường Tử Cường ba người bọn hắn ở ngoài sau đó không lại thu đệ tử?" Thượng quan Phong trừng Thượng Văn Thành một chút, thản như nói, "Lẽ nào chỉ có ta có thể thu đệ tử, người khác tiểu không thể thu đệ tử rồi?" Nói lời này còn liếc nhìn đứng ở bên cạnh hắn Nam cung Thiên, ý tứ rất rõ ràng. Làm sao ngươi không suy nghĩ một chút người thanh niên này có thể là người đắc sư thúc Nam Cung Hạo Thiên đệ tử mới thu. Nghe thượng quan Phong Đồng nhất nói, chờ đợi vận chuyển diệu thuốc mười mấy người không khỏi hít một hơi hơi lạnh, từng cái từng cái dường như đã nghe được một cái chuyện cười lớn như thế. Bọn họ những người này đi vào Viêm Hoàng Thiết Lữ thời gian đều không ngắn, đối với Nam Cung Hạo Thiên người trưởng bối này, bọn họ nhưng là rõ ràng, Nam Cung Hạo Thiên cái này tu vi thông thiên đương ra vẫn không thu đệ tử, cũng không biết có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt muốn bái đến Nam Cung Hạo Thiên môn hạ, nhưng vẫn không miệng, đến cùng lưu Nam Cung Hạo một công phu chỉ có thể lựa chọn thích hợp chuẩn nhân. Bọn họ những người này không có một cái thích hợp tu luyện Nam Cung Hạo Thiên tuyệt học. Bọn họ trung gian chỉ có số ít mấy cái trực hệ con cháu biết Nam Cung Hạo Thiên hợp lý năm đã xảy ra cái gì, nhớ năm đó hiện tại Viêm Hoàng Thiết Lư 8 vị gia chủ bên trong Nam Cung Hạo Thiên đệ tử đó là nhiều nhất. Có thể cũng là bởi vì ngoại tộc xâm lấn, cuối cùng mới đưa đến là cái đệ tử thiên tài toàn bộ ngã xuống, đến cuối cùng Nam Cung Hạo Thiên nản lòng phó trí, hắn tự cho là mình không thích hợp tu đệ tử, cho dù là thu rồi đệ tử đệ tử cũng không có thể trưởng tỏ, cho nên mới quyết định không tu đồ đệ. Có thể Nam Cung Hạo Thiên ở Dương gia câu nhìn thấy Dương thừa chí sau khi, hái tài chi tâm nổi lên. Dĩ vãng cái loại này ý nghĩ đều tiêu tán không thấy hình bóng, ở thu dương thừa chí làm đồ đệ sau khi, nam cung hạo thiên thầm hạ quyết tâm, cả đời phải bảo vệ tên thiên tài này đệ tử, cái này cũng là nam cung hạo thiên hạ quyết tâm đi dương ra câu ở một trong những nguyên nhân. Thấy những này hậu bối con cháu từng cái từng cái dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, nam cung hạo thiên cười nhạt, làm sao, ta tự không thể thu đồ đệ rồi, dĩ vãng không thu đồ đệ đệ, chủ yếu là, cảm, giác đến tư chất của các ngươi không được. Nam cung hạo thiên này vừa nói. Tuần mười cái hậu bối đệ tử từ từng cái từng cái trên mặt toát ra biểu tình quái dị, bọn họ cũng biết Nam Cung Hạo Thiên nhất định sẽ cho bọn họ một cái chính mình thu đồ đệ lý do, nhưng không nghĩ cho bọn hắn như vậy một cái lý do. Nghe được lý do này, những người này nội tâm có thể tưởng tượng được, bọn họ mỗi một cái đều là viêm hoàng thiết lộ phí đại khí lực từ hoa hạ các nơi mới tìm được, bọn họ người nào không là thiên phú tu luyện thượng giai hạng người, ngày hôm nay lại làm cho Nam Cung Hạo Thiên nói thành là tư chất tu luyện không được, điều này làm cho tâm cao khí ngạo bọn họ làm sao có thể tiếp thu được. Trong đó có mấy cái hơn 30 tuổi trung niên nghe xong lời này, hãy thu đai lưng vãn cánh tay, Đã nghĩ cùng dương thừa chí so so chiêu, nhìn Nam Cung Hạo Thiên trong mắt thiên tài tu luyện rốt cuộc là một cái gì tầng thứ cao thủ. Bọn họ nóng ruột, thế nhưng trong này còn có cùng Nam Cung Hạo Thiên đánh qua không ít liên hệ con cháu Đức Tôn. Bọn họ nhưng là rõ ràng Nam Cung Hạo Thiên là người, vị này viêm Hoàng Thiết Lữ đương ra dễ dàng không nói láo, không nói một câu đều cũng có căn cứ. Hơn nữa đây là tại viêm Hoàng Thiết Lữ bên trong, hắn làm sao sẽ ăn nói ba hoa, như vậy không phải đánh mặt của mình. Nghĩ rõ ràng điểm ấy. Thượng Văn Thành đưa tay ngăn cản muốn cùng Dương Thừa Chí Đọ sức mấy người kia, cười nói: "Thật sư thúc, ta xem vị sư đệ này không phải tu luyện người, có phải là hắn hay không có công năng đặc dị gì, gì, bằng không những kia kỳ thú có thể sẽ không theo hắn." Thượng Văn Thành lời nói này, để kêu mấy cái vừa nãy muốn cùng Dương Thừa Chí Đọ sức người ngoại trừ một thân mồ hôi lạnh, bọn họ vừa nay xúc động nhất thời đã nghĩ cùng Dương Thừa Chí Đọ sức một trận, nhưng quên mất người thanh niên này phía sau vây quanh đem đầu tu vị trí ít ở phản tổ tầng thứ kỳ thú. Nay muốn đi lên ganh đua số lượng đây không phải là tự mình chốc lấy cơ khổ, chính là cái này thanh niên không hề có một chút tu vi, chỉ muốn nhân ra ra lệnh một tiếng. Vì tiện tới mấy con kỳ thú liền đuổi bọn họ quát mắng như nhau rồi. Nam Cung Hạo Thiên nghe Thượng Văn Thành nói xong, cười ha hả, "Văn Thành, ngươi cảm thấy bọn này kỳ thú là thừa chí rựao vào công năng đặc dị gì mới tiền đặc quặc, trong mua trả gót, đúng không hả?" Thượng Văn Thành gật gù, trong lòng hắn đúng như là Nam Cung Hạo Thiên suy nghĩ, hắn ở đây một ít trong sách cổ cũng từng thấy ở thời đại viễn cổ sát thực có một loại sinh sống ở hoa hạ nam cương người miêu, người như thế trời sinh thì có cùng động vật câu thông năng lực, bọn họ dựa vào thiên phú như thế có thể điều động động vật hiệp cùng bọn họ tác chiến, trong sách cổ đem người như thế gọi là ngự thú tộc. Sau đó theo sự phát triển của thời đại, loại này người Miêu thời gian dần qua cùng các tộc người hội tụ, cuối cùng tiêu tan ở trong con sông dài lịch sử, nhưng trong sách cổ cuối cùng ghi chép loại người này xuất hiện thời gian là hơn 1000 năm trước Đường Tống thời kỳ, ở về sau trong sách cổ ở chưa từng nhìn thấy loại người này ghi chép. Ở Thượng Văn Thành trong ấn tượng, dương thừa chí người thanh niên này khả năng chính là loại người Miêu hậu duệ hoặc là hắn từ chỗ nào đã nhận được điều động thú loại sách cổ, mới có thể thu phục này mấy con kỳ thú. Nam Cung Hạo Thiên nghe xong Thượng Văn Thành, cười hì hì, bọn họ muốn đúng là hiệu quả như thế này, lời nói như vậy càng có thể tạo được kích thích hiệu quả. Thường nghĩ Dương Thừa Chí như vậy một cái còn trẻ công tử ca, trong giây lát một thoáng đã biến thành hậu thiên hậu kỳ định phong tu luyện cao thủ, chuyện này đối với tu luyện mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm bọn họ là một loại gì chính là hình thức đặc kích, ở loại đặc kích này dưới bọn họ có thể hay không toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện. Nếu như nói như vậy, thêm vào Dương Thừa Chí đưa năng dược, những người này tu vi ở trong vòng mấy năm nhất định có thể nhảy lên tới một cái dân chức ở người ngưỡng vọng trình độ. Nam Cung Hạo Thiên nhìn thượng Văn Thành hỏi Văn thành, bây giờ cũng là thiên sơ kỳ đỉnh cao, dựa theo tu vi của ngươi, ngươi cảm thấy mấy chiêu có thể đánh bại Thừa Chí. Nghe Nam Cung Hạo Thiên đồng nhất nói, Thượng Văn Thành không khỏi sức sở, nếu biết mình là tiên thiên sơ kỳ tu vi đỉnh cao, Thất Sư Thúc còn hỏi như vậy, lẽ nào người thanh niên này cũng là một người tu luyện, nhưng xoay mặt ngắm lại, không thể, nếu như người thanh niên này cũng là một người tu luyện, chính mình làm sao có thể không cảm giác được hắn khí tức trên người gọn sóng, trừ phi hắn đã đến sư phụ bọn họ cái nào một cấp độ. Có thể ngắm lại còn chưa đúng, trước mắt người thanh niên này nhiều nhất chỉ có 25-26 tuổi, chính là đánh từ trong bụng mẹ luyện khí, cũng không khả năng tu luyện tới sư phụ bọn họ bọn họ cấp độ, nhưng vì cái gì Thất Sư thúc muốn nói chuyện như vậy chuẩn đến xem xem lục sư thuốc thượng quan phòng, thượng quan phong, phong lão thần đứng ở nơi đó không nói câu nào, trên mặt một điểm vẻ mặt cũng không có, như cũng là loại kia ngàn nằm không thay đổi lạnh lùng. Lại xoay mặt nhìn về phía Dương Thừa Chí thời điểm, Thượng Văn Thành ồ lên hiểu ra, nguyên lai thật sự thuốc là ý định này, hắn là muốn nhộm chính mình đối đầu người thanh niên này sau lưng một đám kỳ thú. Nếu thật là nói như vậy, đừng xem Thượng Văn Thành là một tiên tiên sơ kỳ định phong cao thủ, nhưng hắn nhưng không hề có một chút phần thắng, kỳ thú là vật gì, tuy nói hắn không có tự mình tiếp qua, thế nhưng những kia trong sách cổ nhưng ghi lại rõ rõ rằng rằng Loại này động vật muốn so với đồng loại người tu luyện cường hãn hơn nhiều nhiều lắm, nếu thật là đối đầu này một đám kỳ thú, chính mình cho dù có thể đánh bại Dương Thừa Chí, nghĩ đến cũng là thắng thảm, nếu muốn đánh bại 8 con phản tổ tầng thứ kỳ thú đối với hắn như vậy một cái tiên tiên tầng thứ người tu luyện không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Thừa Văn Thành cười hì hì, thất sức thúc, nếu để cho ta đối trên này một đám kỳ thú, ta một điểm nắm chắc cũng không có, nếu như một mình đối mặt vị sư lệ này, ta nghĩ nhiều nhất 3 chiêu, không nhiều nhất 1 chiêu ta liền có thể đánh bại hắn. Nói lời này, Thừa Thành còn tự tin siêu dương Thừa Chí là một cái thủ hiệp mời trong mắt kinh bị rõ ràng, ở trong mắt hắn Dương tựa chỉ nếu như rời khỏi này một đám kỳ thú cùng người bình thường cũng gần như chính mình một chiêu chỉ dùng 3 phần khí lực có thể đánh bại hắn. Nam cung Hạo Thiên tự tiếu phi tiếu nhìn Thượng Văn Thành cười nói, "Văn Thành, ngươi xác định ngươi một chiêu có thể đánh bại đứa bé này?" Nghe Nam cung Hạo Thiên đồng nhất hỏi, đang ngẫm nghĩ Nam cung Hạo Thiên mới vừa nụ cười, Thượng Văn Thành căng thẳng trong lòng, lẽ nào thất sư thúc cho mình đào một cái hố, người trẻ tuổi này ngoại trừ một đám kỳ thú ở ngoài, còn có những khác công năng đặc dị. Viêm Hoàng tiết lư cái tổ chức này, này mấy trăm năm qua cùng ngoại tộc một ít người tu luyện cũng đánh qua không ít liên hệ, ngoại tộc những người tu luyện kia ở tại bọn hắn hoa hạ người tu luyện trong mắt đều là một ít kỳ năng dị sĩ, nếu là không đối địch tranh đấu thời điểm, từ trên người bọn họ rất khó coi ra bọn họ tu luyện là cái gì. Mà bọn hắn tình huống đó đang cùng trước mắt người thanh niên này tương tự. Ở sư phụ Nam cung Hạo Thiên đứng phía sau Dương Thừa Chí sao có thể nghĩ đến Thượng Văn Thành đã đem hắn xem là thời đại viễn cổ người Miêu Hậu Duệ, hắn ở nơi đó cân nhắc sư phụ trong lời nói rốt cuộc là ý gì, nhìn dáng dấp, sư phụ muốn cho hắn và cái này đã là tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong sư huynh bút hỏa mấy chiêu. Nam cung Hạo Thiên xoay mặt nhìn Dương Thừa Chí nói rằng: "Thừa Chí, ngươi xem, ngươi người sư huynh này muốn cùng ngươi khoa tay hạ xuống, hắn không muốn ngươi vận dụng phía sau ngươi những tiểu tử kia." Nói chuyện thấy cho Dương Thừa Chí một cái ngươi hiểu được ánh mắt của. Nhìn thấy sư phụ Nam cung Hạo Thiên cho ánh mắt của hắn, Dương Thừa Chí đã minh bạch sư phó ý nghĩ, người sư phụ này vẫn đúng là cái kia, chính mình một người Hậu Thiên hậu kỳ đỉnh phong người tu luyện làm sao cũng có thể tiếp tiên tiên sơ kỳ đỉnh cao cao thủ mấy chiêu đi, kết quả sư phụ cho người sư huynh này rơi xuống cái bộ, là muốn cho bọn họ biết phía trên thế giới này không thể chỉ dựa vào cảm giác bất cứ người nào cũng có thể là nhân vật nguy hiểm. Nói thật, đã đến hậu thiên hậu kỳ đỉnh phong hắn, hiện tại cũng muốn tìm đối thủ thích hợp đối luyện hạ xuống, hắn cũng muốn biết mình rốt cuộc ở những địa phương kia không đủ, sau đó lại thêm lấy chú ý. Ở trong nhà những kia trước đây ở trong mắt hắn là cao cao tại thượng bảo tiêu, hiện tại trên căn bản không có cái kia là hắn mấy hợp đối thủ, bởi vì bọn họ hiện tại tu vi và hắn chênh lệch đều khá lớn, hai người đối với đứng lên, bọn họ không phải là dương thượng Chí đối thủ. Nghe sư phụ nói như vậy, Dương Thượng Trí gật gù, quay đầu hướng Thượng Văn Thành nói rằng, "Sư huynh, xin mời hạ thủ Lưu Tình." nói chuyện, hắn đem sau lưng ba lô nhỏ giao cho sư phụ, hướng về bên cạnh trên đất trống di chuyển vài bước. Đứng ở hắn đối diện những kia viêm hoàng thiết lự thành viên thấy Dương Thừa Chí thật sự muốn cùng Thượng Văn Thành tranh tài, trong ánh mắt đều toát ra khinh thường vẻ mặt, ở trong mắt bọn họ, Dương Thừa Chí người thanh niên này thật sự không biết điều, dám cùng bọn họ trong những người này tu vị trí ít có thể xếp vào 10 vị trí đầu thượng văn thành tranh tài, đây không phải là thuần túy tìm hai vạ. Thượng Văn Thành thấy Dương Thừa Chí đi tới trên đất trống, trong lòng cũng là sửng sợ, nội tâm hắn bên trong biết Dương Thừa Chí người thanh niên này khẳng định không bình thường. Nhưng hắn hẳn là rất sư thúc mới vừa nói tu vi của chính mình, nhưng hắn chẳng như nào đây dám cùng mình so chiêu, hắn ngoại trừ dựa vào sau lưng đám kia tiểu tử ở ngoài, chẳng lẽ còn có những khác dự rẫm. Đám người kia nhìn thấy Dương thừa Trí chạy tới một khối trên đất trống, tinh thân đứng ở nơi nào, trên người không có một tia khí tức cỡ sóng, trong đó có một cái tuổi tác hơi nhẹ thanh niên bĩu môi thầm nói, ta xem vẫn còn tiền bối chỉ cần một vận chuyển công pháp, cái này không biết trời cao đất rộng thanh niên sẽ ngã trên mặt đất. Bên cạnh một người trung niên nghe người thanh niên này nhỏ giọng thầm thì về sau, vội vàng kéo hắn một cái, thấp giọng nói: nhỏ giọng một chút, dù nói thế nào thanh niên kia cũng là thất đương gia đỗ đệ, bối phận có thể so với chúng ta cao, để thất đương gia nghe được cẩn thận cho người mặt tiểu hài. Người thanh niên này nghe người bên cạnh đồng nhất nói, không khỏi lẻ lưỡi, xoay mặt liếc nhìn Nam Cung Hạo Thiên, chỉ lo vừa nãy lời của hắn để Nam Cung Hạo Thiên nghe được, nhìn thấy Nam Cung Hạo Thiên dường như căn bản không có chú ý bọn họ bên này, người thanh niên này thở dài, trong lòng âm thầm vui mừng lời nói mới rồi không có bị nghe được. Chỗ của hắn nghĩ đến ý theo hiện tại Nam Cung Hạo Thiên tu vi, đừng nói là bọn họ lại nơi này nhỏ giọng thầm thì rồi chính là lại địa phương xa một chút phát ra nhẹ nhàng vang động đến bọn hắn mấy vị này, gia chủ cũng có thể cảm giác được. Bất quá hắn cũng không hề nói gì, ở đằng kia chút hậu tiến viêm hoàng thiết lư thanh niên trong mắt, như Thượng Văn Thành bọn họ tu vi như thế cái kia chính là nghịch thiên rồi, mà Dương Thừa Chí như vậy một cái khắp toàn thân không có một tia tu luyện dấu vết thanh niên, ở trong lòng bọn họ khẳng định không sánh được bọn họ thần tượng trong lòng, hay là ở trong mắt bọn họ, chính là bọn họ trên đến một hiệp cũng có thể đánh bại không có kỳ thú bảo vệ Dương Thừa Chí. Thượng Văn Thành Dương Thừa Chí đã tại nơi nào lặng lặng chờ đợi, chỉ có thể cùng thất sư Tốc Nam Hạo Thiên ấy, này nãy đầu dường như lại nói ngượng ngùng thất sự thúc, chờ sau đó lao ra ngải đi đến cho người thanh niên này chưa thương. Thượng quan Phong chậm rãi hướng đi Dương Tự Trí, nhẹ giọng nói ra, "Tiểu sư đệ, quyền cước không có mắt, sư huynh tổn thương ngươi đừng ghi hận sư huynh." Nói chuyện, hắn bắt đầu vận chuyển công pháp, chỉ một thoáng, phía sau hắn những người kia ngoại trừ Hiểm có mấy người cũng không khỏi hướng về lùi lại mấy bước, bọn họ thực sự không chịu đựng được loại này tiên thiên cấp độ hơi thở vì thế. Thế nhưng ở a bọn họ lùi ra vài bước sau khi, nhưng kinh ngạc phát hiện, người trẻ tuổi kia dường như người không liên quan như thế, như trước lặng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn thấy tình cảnh thế này, những người này, nhưng là trận tròn mắt, liền ngay cả Cùng Thượng Văn Thành tu vi không sai biệt lắm mấy người cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong bọn họ trong lòng cùng nhau nghĩ đến người trẻ tuổi này không bình thường, hắn cũng không phải là không có tu vi, mà là sẽ ẩn giấu tu vi. Kỳ thực Dương Thừa Chí đối với Thượng Văn Thành trên người tản mát ra uy thế cũng không quá thoải mái, dù sao Thượng Văn Thành tu vi so với hắn cao hơn ra hai cái cảnh giới nhỏ, nhưng tuyệt đối đừng xem hai cái cảnh giới nhỏ, trong đó có ngày kia đến Tiên Tiên cái này một đạo lại trời, có bao nhiêu người tu luyện trung thân chính là dừng bước tại đạo này lại trời. Thượng Văn Thành mang theo kinh ngạc chậm rãi đi tới khoảng cách Dương Thừa Chí 2 mét địa phương, trên mặt mang theo thận trọng nói rằng: "Sư đệ, xin mời." Bây giờ Thượng Văn Thành cũng không dám đem Dương Thừa Chí xem là là nắm giữ phổ thông tu vi công tử ca rồi, hắn biết người thanh niên này sở dĩ dám cùng hắn tranh tài, khẳng định có sự tự tin của hắn. Nghe Thượng Văn Thành đồng nhất nói, Dương Thừa Trí mặt sắc mặt ngưng trọng siêu Thượng Văn Thành liền ôn quyền: "Sư huynh, tiểu đệ thất lễ." Nói xong, Dương Thừa Chí vận chuyển công lực, một lát. Một luồng không hơn Thượng Văn Thành khí trên người từ Dương Thừa trên người lan tràn ra phía ngoài, cùng từ Thượng Văn Thành trên mát ra khí tức chạm va vào nhau. Để cái này có tới hơn 1000 tu cấp bên trên quảng trường không khí đột nhiên hơi ngưng lại. Những kẻ vừa còn cảm thấy Dương Thừa Chí chỉ là một cái rựa vào kỳ thú dốc sức làm các thành viên từng cái từng cái biến sắc, Thượng Văn Thành là một thành danh đã lâu cao nhân tiền bối, hơi thở của hắn để cho bọn họ cảm thấy khó chịu này thì thôi, lại không nghĩ rằng một cái chừng 20 thanh niên trên người tản mát ra khí tức cũng tương tự để cho bọn họ cảm thấy không thoải mái. Những người này cùng nhau đang nghĩ, người thanh niên này là tu luyện thế nào, hơn 20 tuổi tu vi gần như liền buổi kịp vẫn còn tiền bối, người thanh niên này quá nghịch thiên rồi. Không nói bọn họ những này tu vi không có Dương Thừa Chí cao thành viên Chính là tu vi so với Dương thửa Chí cao mấy người kia cảm thụ một thoáng Dương Thừa Chí trên người tàn mát ra khí tức gợn sóng sau khi, sắc mặt cũng là cùng nhau biến đổi. Bọn họ những này tiên thiên tầng thứ người tu luyện một thoáng liền có thể cảm nhận được, Dương Thừa Chí tu vi đã đến hậu thiên hậu kỳ đỉnh cao, trong lòng bọn họ cũng cùng những kia thành viên như thế, tràn đầy chấn động, một cái hơn 20 tuổi thanh niên là đến hậu thiên hậu kỳ đỉnh cao, mà bọn họ ở số tuổi này là tu vi gì, hay là vẫn là ở mình cảnh cấp độ đi? Lại chính là cái này thanh niên tuy nói chỉ là hậu thiên hậu kỳ tu vi cao, nhưng lại trên người hắn tản mát ra khí tức gợn sóng không một chút nào hơn đã đến tiên tiên sơ kỳ phong thượng Văn thành. Quy một chương 548, tranh tài hạ. Cảm giác được tình huống như thế, những người này đều nhớ tới vừa nãy Nam Cung Hạo Thiên nói một câu nói, Nam Cung Hạo Thiên nói bọn họ những người này tư chất không được, bây giờ nhìn lại đúng là như thế, việc tu luyện của bọn họ Thiên Phú còn thật sự không sánh được cái kia chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên. Thằng Thư Viện V.V.V.V. Tàn Tù Vẹn. Việt Nam đỉnh Điểm. Tiểu thuyết 23V Người ta mà là nhiều tuổi cũng đã là hậu thiên hậu kỳ tu vi đỉnh cao rồi, nhưng bọn họ đã đến số tuổi này mới tiên tiên cấp độ, này dễ, cái bạn không thể so sánh Này nếu để cho bọn họ biết Dương Thừa Chí chỉ dùng thời gian mấy tháng liền tu luyện tới Hậu Thiên Hậu Kỳ đỉnh phong lời nói, không biết bọn họ sẽ như thế nào suy nghĩ. Thượng Văn Thành bây giờ trong lòng không biết nên làm sao suy nghĩ, hắn bây giờ không được ám trách chính mình vừa này khoe khoang quá lác, một chiêu có thể đánh bại cái này sơ lần gặp gỡ sư đệ rồi. Người ta là Hậu Thiên Hậu Kỳ đỉnh phong cao thủ, hắn làm sao có thể ở một hiệp đánh bại? Hơn nữa từ người thanh niên này thân mình tản mát ra không giống với cái khác Hậu Thiên Hậu Kỳ đỉnh cao người tu luyện khí tức, hắn biết ngày hôm nay hắn cái này mặt muốn bỏ ở nơi này. Lúc nãy những thứ này, Thượng Văn Thành nhìn lén quan sát một chút đứng ở hắn nhóm cách đó không xa Lục sư thúc thượng quan phong cùng thất sư thúc Nam cung Hạo Thiên, trong lòng cũng rất kinh bị một thoáng hai người, biết rõ ràng người thanh niên này là hậu thiên hậu kỳ tu vi đỉnh cao, nhưng không, có muốn bọn họ bằng giao, chẳng lẽ là muốn cho người thanh niên này giả heo ăn hổ, chèn ép một thoáng viêm hoàng thiết lư thành viên tự tin. Bất quá nghĩ thì nghĩ, hắn nhưng là ngưng thần chú ý Dương Thừa Chí, hắn muốn nhìn một chút cái này hậu thiên hậu kỳ đỉnh phong thanh niên cụ thể là cái kia lưu phái xuất thân. Mà ở phía sau bọn họ đứng Nam cung cùng Thượng phong hai người đương nhiên có thể cảm giác được bọn họ những này hậu bối đám đó nghĩ cái gì. Bất quá hai người đều không nói gì, chỉ là nhìn nhau nở nụ cười, bọn họ cũng muốn nhìn một chút Dương Thừa Chí cụ thể tu luyện công pháp gì. Bên này Dương Thừa Chí cùng Thượng Văn Thành hai người đều là ánh mắt co rút nhanh nhìn đối phương, Dương Thừa Trí biết đối phương so với tu vi của hắn cao hơn, vì lẽ đó không chờ Thượng Văn Thành ra tay, Dương Thừa Chí bên này trước tiên đã phát động ra công kích. Dương Thừa Chí này vừa ra tay để Nam Cung Hạo Thiên cùng Thượng Quan Phong hai người ánh mắt không khỏi co rụt lại, bọn họ nhưng là rõ ràng Dương Thừa Chí khi nào thì bắt đầu tu luyện, hắn kẻ chỉ dẫn bọn họ đều tương đương quen thuộc, đây chính là cùng bọn họ cùng chống lại quá ngoại tộc xâm lấn đồng Tuy nói hiện tại các đạo vẫn đông cửa từ chối tiếp khách, tu vi cũng không nói cao bao nhiêu, thế nhưng các đạo xuất thân bọn họ cũng đều biết. Các đạo sư phụ cái kia là một tu vi khá cao cao nhân, xuất thân của bọn họ cũng coi như là võ đang xuất thân, bọn họ vẫn tu luyện là năm đó Trương Tam Phong tự nghĩ ra Thái Cực. Ở trong ấn tượng của bọn hắn Dương Thừa Chí nếu đạt được các đạo chỉ điểm, như vậy tu luyện nhất định là võ đang công pháp, thế nhưng ra ngoài bọn họ dự liệu là, Dương Thừa Chí vừa ra tay căn bản không phải bọn họ biết Thái Cực hoặc là những thứ khác võ đang công pháp, mà là một loại bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy công pháp. Nhưng thấy Dương Thừa Chí tay trái thủ trình hoa lan hình dáng thẳng quét Thượng Văn Thành trước mặt tặng, tay phải trực kích Thượng Văn Thành trước ngực, nếu để cho Dương Thừa Chí đồng nhất quét hoặc là một đòn, liền là tiên tiên tầng thứ hắn cũng tận thu lại không được. Bây giờ Dương Thừa Chí hắn căn bản không có một tiêu tạm nghiệm, hắn xuất hiện tại nội tâm vô cùng bình tĩnh, hắn biết do Thượng Văn Thành tu vi còn cao hơn hắn, vì lẽ đó hắn căn bản không có một tiêu muốn thủ thắng ý nghĩ, chỉ là đem Thượng Văn Thành xem là là một đối thủ thích hợp, bồi luyện. Hắn biết do Thượng Văn Thành Tu Vi so với hắn cao hơn, vì lẽ đó hắn vừa ra tay cũng không hề sử dụng các đạo lao tổ giao cho hắn thái cực, mà là tuyển dụng chỉ có nàng và các đạo lao tổ biết đến âm dương ngũ hành công. Chỉ là bởi vì âm dương ngũ hành công pháp bình thường đều là dùng kim châm phối hợp sử dụng, không có vàng châm phối hợp chiêu thức cũng kỳ thực cũng không có bao nhiêu, thế nhưng trong lúc này công pháp dựa theo các đạo lao tổ từng nói, âm dương ngũ hành công không ở thái cực quên bên dưới. Ngay khi Nam cung Hạo Thiên cùng Thượng quan Phong hai người kinh dị dương Thừa Trí sử dụng chính là bọn hắn chưa từng có nhìn thấy một loại công pháp thời điểm, bên kia Dương Thừa Trí cùng Thượng Văn Thành đã giao thủ có ít nhất 6 chiêu, bây giờ nhìn lại tranh tài bên trong hai người đó là lực lượng ngang nhau. Xuất hiện đang quan sát Dương Thừa Chí cùng Thượng Văn Thành hai người tranh tài. Dương Thừa Trí ưu thế lớn nhất ở chỗ thân chữ nhẹ nhàng, mà Thượng Văn Thành trọng tại vừa nhanh vừa mạnh. Thượng Văn Thành mỗi một lần công kích, Dương Thừa Trí đều có thể dựa vào thân pháp dễ dàng tránh, ngược lại đang trốn mở Thượng công kích đồng thời, còn có thể tiến hành hữu hiệu phản kích. Thượng Văn Thành chủ yếu chịu thiệt ở không biết Dương Thừa Chí sử dụng âm Dương Ngũ Hành công ở trong ấn tượng của hắn, xuất hiện đang tu luyện giới còn chưa từng có như vậy một loại công pháp. Từ Dương Thừa Chí thân thể phiêu giật trình độ đến xem, loại công pháp này hẳn là thích hợp nữ tử công pháp tu luyện, nhưng từ Dương Thừa Chí công kích tới xem, công pháp này lại không thích hợp nữ tử tu luyện, bởi vì nữ tử công pháp tu luyện cũng không có như thế có cương dương khí. nay tới tới lui lui, hai người giao thủ có ít nhất 50 chiêu khai ở ngoài rồi. Dương Thừa Trí không thể đánh bại Tu Vi so với hắn cao hai cái cảnh giới nhỏ sư huynh Thượng Văn Thành, nhưng Thượng Văn Thành đối với Dương Thừa Trí cũng không có quá nhiều biện pháp, bởi vì hắn thực sự không dò ra Dương Thừa Chí xuất thủ con đường. Dương Thừa Trí mỗi một lần ra tay đều là lơ lửng không cố định, khiến cho hắn cân nhắc không ra, trái lại Dương Thừa Trí giượi vào khinh linh thân pháp thỉnh thoảng đối với Thượng Văn Thành phát động đánh lén. Này sau một khoảng thời gian, nguyên vốn có chút trầm ổn Thượng Văn Thành tâm nhưng là lo lắng, có hai vị sư thúc tại cùng trước, chính mình khoe khoang khoác lác nói chỉ dùng một chiêu có thể đánh bại này người trẻ tuổi tiểu sư đệ. Nhưng không nghĩ hiện tại đem gần 100 chiêu thời gian chính mình cũng không có lấy giới cái này tuổi quá trẻ tiểu sư đệ, lần này tâm thái của hắn liền thay đổi, thời điểm xuất thủ cũng không ở lưu tình, chiêu nào chiêu nấy vừa nhanh vừa mạnh, trực kích Dương Thừa Chí chỗ yếu. Hắn biến hóa này, Dương Thừa Chí thật có chút không chịu nổi, chớ nhìn hắn mới vừa rồi cùng Thượng Văn Thành du đấu, hắn nên có thừa, đó là bởi vì Thượng Văn Thành sợ sẽ ra tay tổn thương hắn người tiểu sư đệ này. Lại nói đây cũng không phải là sinh tử tranh đấu, Dương Thừa Chí cũng không xa sử dụng Âm Dương Ngũ Hành công đạo nhất một ít chiêu thức, bởi vì những chiêu thức kia đều là phối hợp kim châm ra tay, kim châm ra tay vậy cũng là đả thương người ám khí, này là đồng môn luật bản. Vì lẽ đó Dương Thừa Chí chỉ dùng công pháp bên trong số lượng không nhiều một ít chiêu thức cùng Thượng Văn Thành du đấu. Khenzun. Cảm giác được Trượng Văn Thành chiêu thức biến hóa, Dương Thừa Chí ánh mắt trở nên càng thêm thâm trầm, hắn cũng muốn thử một lần thực lực của tự thân đến cùng cùng tiên tiên cấp độ tu vi cao thủ tương xoa bao nhiêu. Ở tình huống như vậy, Dương Thừa Chí khí tức trên người bỗng nhiên biến đổi, khí tức do mới vừa phiêu giật tu lại, đã biến thành lưu hòa bùng thả, hắn xuất hiện đang sử dụng công pháp một thoáng do âm dương ngũ hành đã biến thành võ thái cực, cũng chính là thái cực tổ sư Trương Tam Phong một mình sáng tác thái cực quyền. Trên người hắn khí tức đột nhiên biến đổi, để ở cách đó không xa xem cuộc chiến Nam cung Hạo Thiên cùng Thượng quan Phong lại là sử sở, vừa nãy Dương Thừa Chí liền cho bọn hắn một niềm vui bất ngờ, sử dụng một loại bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua một loại công pháp, mà bây giờ đang đánh nhau bên trong lại một lần liền đổi thành một loại công pháp khác, đối với Dương Thừa Chí lại sử dụng loại công pháp này, bọn họ nhưng là tương đương quen thuộc, hiện tại Dương Thừa Chí sử dụng công pháp chính là Thái Cực Tổ Sư Trương Tam phân một mình sáng tác Thái Cực. Bọn họ đối với Dương Thừa Chí sử dụng Thái Cực không kinh sợ, mà là đối với Dương Thừa Chí đang đánh nhau bên trong liền có thể tùy ý chuyển đổi công pháp cảm thấy kinh ngạc, bọn họ nhưng là bất khi Làm, một người tu luyện người vận chuyển một loại công pháp thời điểm, cũng không thể tùy ý đình chỉ, tất yếu lặng lặng đợi mấy phút hoặc là thời gian dài hơn mới được. Nếu như đang đánh nhau bên trong tùy ý biến hóa công pháp, dễ dàng gây nên tẩu hỏa nhập ma, tình huống như thế nhưng là người tu luyện không muốn nhìn đến. Thường nghĩ ở sinh tử đối với bắt trong, nếu như trong đó một phương biến đổi đổi công pháp, tẩu hỏa nhập ma, kia đối với một phương khác kết quả có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó ở rất nhiều lúc, người tu luyện cũng sẽ không lại giao thủ trong quá trình biến hóa công pháp, bọn họ có thể không muốn trở thành tẩu hỏa nhập ma vật hi sinh. Thế nhưng Dương Thừa Chí người này đang đánh nhau trong quá trình dễ dàng liền biến đổi công pháp, nhìn dáng dấp người này thường thường làm loại chuyện này, đang thay đổi đổi công pháp trong quá trình không có một tia kéo dài, là tốt rồi khiến hai loại công pháp là một thể như thế. Biến hóa công pháp sau khi, Dương Thừa Chí vận dụng quá tập trung cơ bản tám thức cùng Thượng Văn Thành du đấu, hết là quá rất đúng với một ít vừa nhanh vừa mạnh, cương mãnh công pháp thật có tương đương hữu hiệu, hiệu. Bởi vì hắn trung gian có vài loại thủ pháp đều là mượn lực đạt lực. Bất quá cho dù là quá rất đúng với Thượng Văn Thành sử dụng công pháp có nhất định tác dụng khắc chế, nhưng Thượng Văn Thành đối với Thái Cực cũng không xa lạ gì, hơn nữa hai người chênh lệch về cảnh giới, không dùng bao nhiêu chiêu Dương Thừa Chí liền rơi vào hạ phong. Trong lúc đánh nhau Dương Thừa Chí trong lòng thầm than, nay cảnh giới chiến lệch thật là người tu luyện giao thủ to lớn nhất lợi khí, mình bây giờ nội lực trong cơ thể là tình huống thế nào, so với hắn ai cũng rõ ràng. Người bình thường ở hậu thiên đỉnh phong cấp độ trong đan điền nội lực mới bắt đầu hóa lỏng, mà mình ở sau trước trung kỳ thì có 9 phần 10 nội lực hóa lỏng xong xuôi. Cho tới bây giờ tầng thứ này, hắn nội lực trong cơ thể không thể dùng hóa lỏng để dùng, hắn xuất hiện ở nội lực trong cơ thể đã bắt đầu từ từ hướng về trạng thái cố định chuyển hóa. Chính là tranh đấu đến bây giờ, Dương Thừa Chí cũng không có một tia nội lực không kế cảm giác. Thế nhưng trái lại Thượng Văn Thành cái này tiên tiên tầng thứ cao thủ, trăng của hắn đã bắt đầu có tỉ mị mồ hôi rồi. Có thể bởi vì cảnh giới khác biệt, Dương Thừa Trí cũng không dám cùng Thượng Văn Thành cưng đôi cứng, hắn sợ sệt làm không cẩn thận làm cho đối phương chấn thương chính mình, ngược lại đây cũng không phải là sinh tử đối với bác, liều mạng làm gì. Có thể sự tình thường thường ngoài ý muốn hắn không muốn cùng Thượng Văn Thành cưng đôi cứng, nhưng sự tình nhưng liền hướng phương hướng này phát triển, ngay khi hắn thất thần công phu, Thượng Văn Thành song quyền trực kích trước ngực của hắn. Người tu luyện đang đánh nhau thời điểm kiêng kỵ nhất thất thần, phía trên thế giới này căn bản không có trong sách miêu tả như vậy, có nhất tâm nhị dụng thiên tài, thử nghĩ thực lực tương đương hai người một người thất thần, cái kia tên còn lại tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội cấp cho đối phương một đòn chí mạng. Hiện tại chính là tình huống như thế, Thừa Văn Thành thừa dịp Dương Thừa Chí thất thần công phu, phải cho Dương Thừa Chí một đòn chí mạng, vì lẽ đó ra quyền trực kích Dương Thừa Chí trước ngực. Bên kia Thượng Quan Phong uống Nam cung Hạo Tiên hai người nhìn thấy tình huống như thế, sắc mặt không khỏi biến đổi, thầm nghĩ họ rồi, lần này xảy ra chuyện lớn bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Dương Thừa Chí đang đánh nhau bên trong sẽ làm ra như vậy hối chí sự tình, đối với Thượng Văn Thành tu luyện công pháp gì, bọn họ đều là rõ ràng, Thừa Văn Thành sư từ Thiết Ngọc Cương, Thiết Ngọc Cương dựa vào đúng là thẳng thắn thoải mái, cương mãnh công pháp thành danh, đang đánh nhau bên trong bọn họ đều sẽ tìm cơ hội cùng đối phương cứng đối cứng, lời nói như vậy bằng vay công pháp của bọn họ sẽ cho đối thủ tạo thành không nhỏ tổn thương. Hai người hiện tại không dám tưởng tượng Thượng Văn Thành hai cái bình bắt lớn nhỏ nắm đấm đánh tới Dương Thừa Chí trước ngược hậu quả, bọn họ hiện tại cũng không có thể nói cái gì nữa. Bởi vì cứu trợ cũng không kịp rồi, bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng vào Thượng Văn Thành có thể thu hồi một phần tình đạo, cho Dương Thừa Chí đứa bé này tạo thành ít nhất tương tổn. Ngay người bên trong Dương Thừa Chí cũng cảm nhận được một trận ác phong trực kích trước ngực, tỉnh hồn lại hắn nhìn thấy Thượng Văn Thành song quyền trực kích trước ngực của hắn, Dương Thừa Trí trước mặt sắc cũng không khỏi biến đổi, trong lúc bối rối chính hắn chỉ có thể vận chuyển trên giới hai cái trong đan điền công lực, hai trưởng vi phân phân biệt đón lấy Thượng Văn Thành song quyền. Ở tại bọn hắn chu vi quan những người kia cũng cảm giác được một luồng lạnh khí tức từ hai người tương giao phương hướng bốn phía khuếch tán ra, chúng người y phục trên người đều theo luồng hơi thở này bay Nhưng thấy giữa trưởng giao thủ thượng văn thành cùng Dương Thừa Chí hai người cùng nhau lùi về phía sau mấy bước, chỉ có điều Dương Thừa Chí lui ra bước tiến muốn so với Thượng Văn Thành nhiều hơn không ít. Các loại, chờ, Dương Thừa Chí đứng lại ở nơi nào? Dương Thừa Chí sắc mặt có chút phát hôi, cách chỉ chốc lát Dương Thừa Chí một cái miệng, một cái tụ huyết liền nổ đến trên đất. Mà bên kia Thượng Văn Thành nhìn dáng dấp cũng không dễ chịu, sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệnh, khỏe miệng cũng chảy ra một kia vết tuyến, rất rõ ràng, giao thủ hai người đều bị nội thương, chỉ có điều Dương Thừa Chí chịu nội thương muốn so với Thượng Văn Thành nghiêm một chút. Dương Thừa Chí nhìn cách đó không xa Thượng Văn Thành, thở hổn hển nói rằng, Sư huynh tiểu đệ không phải đối thủ của ngươi. Chưa kịp Thượng Văn Thành nói chuyện, ái đồ sốt ruột Nam Cung Hạo Thiên cùng Thượng Quan Phong đều lướt đã đến Dương Thừa Chí bên người, đỡ Dương Thừa Chí vội vàng hỏi, Thừa Chí, cảm giác như thế nào, ngươi đứa nhỏ này, giao thủ thời điểm làm sao dám phân tâm, cũng còn tốt đây không phải sinh Thừa Chí đấu sau đó nhớ kỹ không thể phân tâm, Nam Cung Hạo Thiên thân thiết bên trong mang theo trách cứ nói rằng. Dương Thừa Chí hướng Sư Phụ nở nụ cười, Sư Phụ, ta biết rồi, sau đó ta sẽ chú ý. Ở một bên khác Thượng Quan phòng Cung Ân cần hỏi hàn, thừa Chí, Vận chuyển một thoáng công pháp, nhìn có hay không khí tức tất địa phương, đều tại ta không có đúng lúc ngăn cản các ngươi để cho các người đều bị nội thương, đi nhanh đi về điều dưỡng một thoáng. Dương Thừa Chí cười nhạt, lục sư bá, ngài không trách ngải, muốn trách chỉ có thể trách ta phần tâm, nếu không cũng sẽ không bị thương. Nói xong lời này, Dương Thừa Chí đối với Nam Cung Hạo Thiên lại nói, sư phụ, bao lưng của ta. Nghe Dương Thừa Chí nói tới ba lô, Nam Cung Hạo Thiên cùng Thượng Quan Phong hai người mặt ra đỏ lên, bọn họ làm sao đem này mạnh vụt, gấp, cho quên đi, Dương Thừa Chí trong tay có thể là có thêm Lịch Tiên ngải bệnh đan dược hoàn Dương đan bọn họ cũng đều biết Hoàn Dương Đan dược tính khẳng định lợi tiên, nhưng vẫn không có cam lòng thuốc thí nghiệm, lần này vừa vặn vay lần cơ hội, thử một chút Hoàn Dương Đan dược hiệu. Dương Thừa Chí tiếp nhận sư phụ Nam Cung Hạo Thiên đưa tới ba lô nhỏ, từ bên trong lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đang định mở cái nắp cũng hai hạt Hoàn Dương Đan, hắn cũng biết cùng hắn đọ sức sư huynh Thượng Văn Thành bị nội thương, theo tính tình của hắn chắc chắn sẽ không chính mình dùng đan dược, cũng không chờ hắn vạch trần nắp bình, Thượng Văn Thành, thành đến bên hắn, hiện tại cái này những người này lại nhìn Dương Thừa Chí ánh mắt cùng vừa nãy Dương Thừa Chí đi vào nào sẽ có thể không giống nhau. Bọn họ hiện tại tuyệt đại đa số người xem Dương Thừa Chí trong ánh mắt có một chút kiêng kỵ, bọn họ làm sao cũng nghĩ không ra cái này, nhìn như nho nhã yếu đối thanh niên có thể cùng Viêm Hoàng Thiết lữ 10 vị trí đầu thượng văn thành liều cái là lưỡng bại câu thương. Tuy nói người thanh niên này thương thế xem ra muốn so với Thượng Văn Thành nghiêm trọng nhiều, nhưng là đừng quên người thanh niên này tu vi vẫn không có đạt đến tiên tiên cấp độ, nếu như người thanh niên này cũng là tiên thiên tầng thứ cao thủ, bọn họ hiện tại khẳng định dám nói, Thượng Văn Thành không phải người trẻ tuổi này đối thủ. Thượng Văn Thành nhìn Dương Thừa Chí, ngượng ngùng nói, "Tiểu sư đệ, thật thật xin lỗi, vừa nãy không dừng tay, tổn thương ngươi, như thế nào?" Có muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút?" Dương Thừa Chí quay về Thượng Văn Thành cười nhạt, "Không có chuyện gì, đa tạ sư huynh mới vừa chỉ điểm, sau đó có cơ hội sư huynh ở chỉ điểm một chút." Nói xong lời này, Dương Thừa Chí mở nắp bình ra, từ bên trong đổ ra hai hạt Hoàn Dương Đan, cười đối với Thượng Văn Thành nói rằng, "Sư huynh, đây là một hạt Hoàn Dương Đan, đối với nội thương hiệu quả trị liệu không sai." Kỳ thực ở Dương Thừa Chí vạch chân nắp bình thời điểm, những người này đều hỏi Hoàn Dương Đan đang hương, bọn họ trung gian có giải đan dược người, trong đó liền bao quát cùng Dương Thừa Chí giao thủ Thượng Văn Thành. Những thứ này giải đan dược người nghe thấy được Hoàn Dương đang đan hương sau khi, sắc mặt không khỏi biến đổi, bọn họ không nghĩ tới Dương Thừa Chí trên người còn có nhiều như vậy thứ tốt, liền ngay cả người tu luyện coi như như mạng đan dược cũng có. Hiện tại cái này những người này đều muốn, người thanh niên này đến cùng từ chỗ nào đi ra ngoài, lẽ nào mấy ngày nay mấy vị gia chủ đi ra ngoài chính là vì người trẻ tuổi này. Biết đan dược thượng văn thành nhìn Dương Thừa Chí trong tay đan dược, nuốt nuốt nước miếng một cái, vội vàng vùng vùng tay, trên mặt tái nhật cố nặn ra vẻ tươi cười nói: "Tiểu sư đệ, ta không có chuyện gì, đan dược này có thể tinh đắc vô cùng, chính ngươi giữ đi." Nói không cần, đây cũng chỉ là thừa văn thành từ chối lời nói, tuy nói hắn chịu nội thương so với Dương Thừa Chí muốn khinh nhiều lắm, thế nhưng Ngũ Tạng Lục Phủ cũng không dễ chịu, từ Dương Thừa Chí vạch trấn nắp bình một khắc đó, nghe thấy được đan hương sau khi, hắn cũng cảm giác được cả người có một loại không nói được sảng khoái, liền ngay cả bị chấn thương nội tạng cũng có một tia dấu hiệu chuyển biến tốt. Hắn rõ ràng nếu có thể ăn một hạt Dương Thừa Chí cho nói đan dược, nội thương của hắn không chừng có thể lập tức khỏi hẳn, cho dù không thể khỏi hẳn ở trong vòng một ngày chắc chắn sẽ không ảnh hưởng tu luyện. Dương Thừa Chí cười ha, ha sư huynh, này lại không là vật gì tốt, đây là của ta một vị trưởng bối tiện tay luân chế. Dung dược thảo cũng không phải là cái gì vật trân quý, ngươi liền phục dụng ba." Nói chuyện Dương Thừa Chí còn liếc mắt nhìn đứng ở một bên sư phụ Nam Cung Hạo Tiên, muốn cho Nam Cung Hạo Tiên nói một câu. Rõ ràng Dương Thừa Chí ý tứ, Nam Cung Hạo Tiên cười nhạt, "Văn Thành, sư lệ đưa cho ngươi đan dược, ngươi liền dùng, nhìn đan dược dược hiệu như thế nào." Thấy sư thúc nói chuyện, Thừa Văn Thành cũng không ở chối tử, đưa tay từ Dương Thừa Chí trong tay tiếp nhận một hạt Hoàn Dương Đan, không hề nghĩ ngợi liền ném tới vào trong miệng. Dương Thửa Chí thấy Thành ăn đan dược, chính mình cũng là nhạt, tay trong tay hắn còn giữ lại một hạt Hoàn Dương Đan bỏ vào trong miệng. Hoàn dương Đan vừa vào khẩu cùng nốt bọt vừa tiếp xúc lập tức hóa thành một đoàn ẩn chứa hơi thở sự sống mạnh mẽ dược lực bơi đến vị trí vết thương. Bị chấn thương nội tạm trải qua này bao quanh dược lực che phủ nắp, lập tức liền bắt đầu vận chuyển, ở dược lực ảnh hưởng bắt đầu chữa trị. Bị thương hơi nhẹ thượng văn thành trải qua hoàn dương đan dược lực tác dụng, thoải mái ngâm nga một tiếng, sau đó sắc mặt tái nhợt bắt đầu trở nên hồng nhuận. Quy 1 chương 549, hảo vận dương thừa chí. Nguyên bản thượng văn thành chịu nội liền nghiêm trọng, đồng nhất xuống, chưa được vài phút sắc liền khôi phục lại dấp lúc trước. Lần này một đám viêm hoàng thiết lữ thành viên lại nhìn Dương Thừa Chí ánh mắt của lại thay đổi, bọn họ đều tận mắt thấy hai người đối luyện lúc chịu đến nội thương, Thượng Văn Thành tuy nói chịu nội thương hơi nhẹ, thế nhưng cũng không có thể đồng nhất sẽ công phu liền hoàn toàn biến dạng rồi, này nếu như người không biết nhìn thấy Thượng Văn Thành, khẳng định cho rằng Thượng Văn Thành không có thụ tổn thương. Lại nhìn Dương Thừa Chí, hiện tại Dương Thừa Chí sắc mặt cũng không giống vừa nãy như vậy trắng trắng, trên mặt cũng có từng tia một màu máu, khí thức cũng không giống vừa nãy như vậy lang loạn. Dương Thừa Chí vừa nãy bị cái gì chính là hình thức nội thương, làm người tu luyện bọn họ, nhưng là rõ ràng, một ngụm máu lớn phun đến trên đất. Bọn họ nếu như gặp phải tình huống như thế, không tính dưỡng cái mười mấy ngày khẳng định không thể dễ dàng đạo thủ. Nhưng bây giờ người thanh niên này ở ăn vào viên kia đan dược sau khi, tình huống lập tức liền rất nhiều chuyển biến tốt, đan dược này dược hiệu cũng quá nghịch thiên một chút đi, những người này cùng nhau nghĩ đến. Đừng nói là bọn họ, chính là Nam Cung Hạo Thiên cùng Thượng Quan Phong hai người nhìn thấy Dương Thừa Trí cùng Thượng Văn Thành hai người trước sau biến hóa, bên trong trong lòng cũng là chấn động không ngớt. Làm làm tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, bọn họ ở hai người liều mạng một chiêu sau khi, một chút có thể nhìn ra hai người chịu đựng nội thương nặng nhẹ, Thượng Văn Thành đến dãy bàn cũng chính là bị trong hai người lực tương giao sau chấn thương, mà Dương Thừa Chí lại tương đối nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ không lệ vị trí. Nếu như trong tình huống bình thường, không có hơn một tháng thời gian căn bản không có thể tự do hành động, này cũng là bọn hắn vừa nãy lo lắng nguyên nhân, lúc đó Nam cung Hạo Thiên cùng Thượng quan Phong Chỉ lo Dương Thừa Chí mạnh mẽ tinh thần còn muốn cùng Thượng Văn Thành tranh tài. Bất quá để cho bọn họ yên tâm là, Dương Thừa Chí cũng không tiếp tục cùng Thượng Văn Thành tranh tài, mà là lựa chọn cho Thượng Văn Thành ăn một hạt hoàn đan, một hạt tráng sau khi, không thời gian bao lâu, nội thương rất nhỏ liền cơ bản khỏi hẳn, mà Dương Thừa Chí cái này, nội thương so sánh đả thương nặng người. Một hạt hoàn dương đang xuống, tình huống cũng có lớn chuyển biến tốt, chiếu bộ dáng này, nhiều nhất 1-2 ngày là có thể khỏi hẳn. Thượng Văn Thành cảm nhận được hoàn dương đang thần kỳ sau khi, nét mặt dần mua hồng đỏ, Thưa giả nói rằng, tiểu sư đệ, vừa nãy không dừng tay, hắn kỳ thực còn có một câu nói thật không tiện đi nói, chính mình một người tiên thiên cao thủ để một cái ngày kia tầng thứ người tu luyện ép mới vận dụng toàn lực, kết quả liều cái là lưỡng bại câu thương. Nhìn Thượng Văn Thành, Dương Thừa Chí cười nhạt, hơi hơi hư nhược nói rằng, vẫn còn sư huynh, không có chuyện gì, quyền cước không có mắt, được bị thương cũng là khó tránh khỏi, điều này cũng tại ta, trong lúc đánh nhau phân tâm muốn chuyện khác. Thấy Dương Thừa Chí nói như vậy, Thừa Văn Thành gãi gãi sau gái, "Tiểu sư đệ, người đó là cái gì đang ăn dược, cũng quá thần kỳ. Nếu như ngày thường, ta điểm này tổn thương ít nhất tu dưỡng mấy ngày, nhưng bây giờ ăn ngươi loại kia đang dược về sau, cảm giác một chút chuyện cũng không có, liền là trước đây một ít vết thương cũng đều đã có khôi phục dấu hiệu." Nghe Thượng Văn Thành đồng nhất nói, Dương Thừa Chí cũng không hề nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía sư phụ Nam Cung Hạo Thiên cùng Lục sư Bá Thượng Quan Phong, muốn nhìn một chút hai người là ý kiến đến gì, đang dược này có thể hay không nói cho những người này. Nam Cung Hạo Thừa Quan Phong hai huynh đệ nhìn nhau một chút, Thừa Quan Phong ho nhẹ một tiếng, "Văn Thành Thừa chí có một trưởng bối yêu thích mân mê một ít đan dược, những đan dược này đều là thừa chí trưởng bối mân mê đi ra ngoài, các ngươi trước tiên đem trên xe những thuốc kia rượu chuyển tới nhà kho, ta mang thừa chí đi gặp ngươi một chút đại sư bá mấy người bọn hắn. Nghe thượng quan phong đồng nhất nói, những người kia xem dương thừa chí ánh mắt của một thoáng trở nên lửa nóng, người tu luyện phía sau có một cái luyện đan sư, đó là cái gì tình huống, đó chỉ có thể nói, người tu luyện này tốc độ tu luyện nhất định phải so với bọn họ những người này nhanh hơn nhiều. Mà trước mắt Dương Thừa Chí chính là tốt nhất một cái ví dụ, hơn 20 tuổi là đến hậu thiên hậu kỳ đỉnh cao, này chỉ có thể nói rõ người thanh niên này phía sau có một cái có thể luyện chế tăng cao tu vi đan dược luyện đan sư. Có thể tăng cao tu vi đan dược này đối với bọn hắn những người tu luyện này tới nói vậy có chí mạng sức hấp dẫn, ai không nghĩ tại đại nạn trước đây có thể đột phá đến dưới một cấp độ, có thể đột phá đến dưới một cấp độ tuổi thọ chí ít có thể tăng cường hơn trăm năm, có này hơn trăm năm, bọn họ có thể làm không ý chuyện. Mà nếu là có đan dược chống đỡ, tình như thế lại bất động. Thử nghĩ một người tu luyện người ở 50 năm hoặc là 100 năm có thể đột phá đến tiên tiên cấp độ, nhưng là có đăng lượng, không chừng dùng 30, 40 năm đã đột phá đến tiên tiên cấp độ, thật nếu là như vậy, vậy sau này tu luyện thì càng thêm dễ dàng. Mọi người đều biết, người tu luyện càng là tuổi trẻ tu luyện càng dễ dàng đột phá, thế nhưng theo tuổi tác tăng lớn, thân thể các hạng cơ năng từ từ lão hóa, đột phá đến dưới một cấp độ độ khó sẽ tăng lớn. Xuất hiện ở trên thế giới này tiên tiên tầng thứ người tu luyện tại sao ít như vậy, cái này cũng là chủ yếu một cái nguyên nhân, có rất nhiều hậu thiên hậu kỳ tầng thứ tụt cùng người tu luyện ở đại nạn đến trước, đã nghĩ mạnh mẽ đột phá đến tiên thiên cấp độ kết quả có thể tưởng tượng được, tuyệt đại đa số người đều ngã xuống cái này chiến hào trước đó. Có thể đi vào Viêm Hoàng Thiết Lữ thành viên cái kia không có thiên tư thượng giai hàng người, bọn họ làm sao có thể không rõ ràng điểm này? Hiện tại biết rồi Dương Thừa Chí phía sau có một tôn có thể luyện chế đàn dược đại thần, đây là bọn hắn đều là tương đương ước ao đỏ mắt, bọn họ hiện tại đã nghị cùng Dương Thừa Chí tạo mối quan hệ, sau đó không chừng có thể từ Dương Thừa Chí cái kia đắc được đến một ít tăng cường tu vi đàn dược, nói như vậy, không chừng không được bao lâu thời gian, chính mình liền có thể đi vào một cái hoàn toàn mới tu luyện cấp độ. Tuy nói bọn họ cũng đều biết đứng ở hắn nhóm trước mặt lưu đương ra thượng quan phòng cũng là một luyện đan sư nhưng là vì không có dược thảo, thảothượng quan phòng cũng rất ít luyện chế đang dược mà luyện chế ra tới đang dược phân phát đến không cái nhân thủ bên trong đối với với việc tu luyện của bọn họ cơ hội là như mới bảo biển thế nhưng người trẻ tuổi trước mắt này nhưng không như thế rồi hơn 20 tuổi Hậu thiên Hậu kỳ tầng thứ Tuột cùng tu vi liền là kẻ đần cũng có thể đoán được người thanh niên này tu vi là dựa vào đang dược chồng chất đi lên hơn nữa vừa nãy người thanh niên này vừa ra tay đó là có thể để nội thương nhanh chóng hồi phục đang dược đơn nhìn từ điểm này người thanh niên này giá trị bản thân khẳng định bấtàm Nếu là thật có thể uống người thanh niên này tương giao lời nói, này sau đó tu luyện đan dược nhất định thiếu bù đắp, chính là không, có tu luyện đan dược, có thể được đến mấy hạt chữa trị nội thương đan dược cũng không tệ, dù sao có loại đan dược này nơi tay, bọn họ hầu như công việc, sự việc nhiều hơn. Một cười tính mạng. Thường nghĩ, hai phe liều mạng đánh nhau, đều đưa tay trọng thường, một phương từ chiếc lọ đổ ra một hạt đan dược cắt vào, lập tức trở nên sinh long hòa hổ, cái kia tranh đấu kết quả có thể tưởng tượng được. Nam Cung Hạo Thiên cùng Thượng Quan Phong hai cái sống không biết bao nhiêu năm lão nhân đương nhiên biết những bọn tiểu bối này đánh cho là ý định gì, bất quá hai người cũng không hề nói gì. Cuối cùng Nam Cung Hạo Thiên nói rằng, ta trước tiên mang Thừa Chí tiến vào đi một chuyến, hai ngày nay Thừa Chí đều sẽ ở tại Tùng Bộ, đến thời điểm các ngươi ở thân cận một chút. Những này để đương nhiên có thể rõ ràng Nam Cung Hạo Thiên trong lời nói ý tứ, Nam Cung Hạo Thiên ý tứ rất rõ ràng, mấy ngày nay Dương Thừa Chí cũng sẽ ở Tùng Bộ, đến thời điểm liền xem bản lĩnh của các ngươi rồi, có bản lĩnh cùng Dương Thừa Chí giao người tốt, đan dược nhất định sẽ có, nếu như không buồn sự này, chuyện này chỉ có thể quái chính các ngươi nhân duyên không xong. Nói xong những câu nói này, Nam Cung Hạo Thiên nhìn Dương Thừa Trí hỏi Thừa Trí, hiện tại cảm giác như thế nào, nếu như không chịu được nữa, ta liền nhưng ngươi về phòng của ta. Nơi đó có cái mất thất. Nam Cung Hạo Thiên trong giọng nói tràn đầy thân thiết, hắn cũng không muốn để Dương Thừa Chí trên người có bệnh kín, chuyện này đối với tu luyện về sau có thể không có lợi. Dương Thừa Chí lắc lắc đầu, lúc này công phù, hắn cũng vận hành mấy cái tiểu chu thiên, lệnh vị trí ngũ tạng lục phủ đều về tới vị trí ban đầu, tuy nói thân thể vẫn còn tương đối suy yếu, thế nhưng chỉ cần không tiến hành kịch liệt vận động, căn bản không có cái gì quá đáng lo. Thấy Dương Thừa Chí nói như vậy, Nam Cung Hạo Thiên xoay mặt liếc nhìn Lục Ca Thượng quan phong, bởi vì Thượng quan phong dù sao cũng là Viêm Hoàng Thiết Lữ chữa thương thánh thủ, qua nhiều năm như vậy, Viêm Hoàng Thiết Lưu thành viên đại thương vết thương nhỏ đều là trên gió thổi một tay trị liệu. Thượng quan Phong xem tất đệ nhìn hắn, biết muốn từ hắn nơi này biết Dương Thừa Chí cụ thể tình huống thế nào. Trên gió thổi quay về Nam cung Hạo Thiên cười nhạt, xoay người bắt được Dương Thừa Chí cổ tay. Dương Thừa Chí cũng cảm giác được một luồng nhu hòa nội lực dọc theo của mình gần mạch hướng về các vị trí cơ thể bị lộ, thân thể vị trí vết thương một thoáng biến thành dễ dàng hơn, có vài chỗ thương thế hơi nhẹ địa phương, tại này cô nhu hòa nội lực thoải mái dưới, lập tức có chuyển biến tốt. Ở Dương Thừa Chí cảm nhận được Thượng quan Phong nội lực tư nuôi thân thể mình thời điểm, hắn tử thân tu luyện âm dương ngũ hành công không tự chủ được vận chuyển lại. Phối hợp thượng quan phong chuyển trong cơ thể mình nội lực chậm dai chữa trị các vị trí cơ thể bị thương hại. Có âm dương ngũ hành công gia nhập, Dương Thừa Chí cũng cảm giác được chính mình vừa nay chịu nội thương ở khôi phục nhanh chóng lên. Cảm nhận được chính mình công pháp tu luyện phối hợp lục sư bá công pháp có thể rất nhanh nhanh chóng chữa trị tổn thương khung máy móc, Dương Thừa Chí trong nội tâm khiếp sợ không thôi, hắn biết cổ thời điểm có tu vi cấp độ cao cao thủ dùng nội lực cho bị thương đồng bạn chữa thương, nhưng chưa từng nghe nói có ai trong cơ thể mình nội lực còn có thể phối hợp chữa thương. Đừng nói là hắn cảm thấy chấn kinh rồi. Chính là cho hắn kiểm tra thương thế thượng quan phòng trong nội tâm cũng cảm nhận được chấn động, là người từng trải bọn họ với nội lực thứ này nhưng là rất rõ ràng. Vậy công pháp đối với nội thương tuy nói có thể chữa trị, nhưng là chữa trị tốc độ nhưng là khá là chậm chậm, mượn Dương Thừa Trí chịu nội thương tới nói, liền là chính bản thân hắn tu luyện loại này công pháp, nếu muốn chữa trị nội thương tối thiểu cũng hơn nửa tháng. Nhưng là xuất hiện ở loại tình huống này xác thực ngoài dữ liệu của hắn, ở nội lực của hắn tiến vào Dương Thừa chí trong cơ thể thời điểm. Hắn cũng cảm giác được Dương Thừa Chí tự thân công pháp tu luyện bắt đầu tự chủ vận chuyển lại, hơn nữa chữa trị trong cơ thể bị thương vị trí tốc độ nhanh đáng sợ, liền theo theo tốc độ này, nhiều nhất mấy canh giờ, nguyên vốn cần hơn 10 ngày mới có thể khỏi hẳn thương thế có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Hắn cũng theo Dương Thừa Chí tự chủ vận chuyển công pháp bên trong biết, này so với không phải Dương Thừa Chí tu luyện võ thái cực, mà là một loại hắn dễ, cái bạn chưa từng nghe nói công pháp. Bất quá từ loại công pháp này có thể rất nhanh nhanh trong khiến nội thương chuyển biến tốt công pháp đến xem, loại công pháp này đẳng cấp nhất định không thấp, loại công pháp này nếu như phóng tới tu luyện giới trong, nhất định có thể gây lên một hồi máu tanh mưa gió. Bởi vì loại này công pháp ngoại trừ tự thân mạnh mẽ ở ngoài, còn có một cái tác dụng đặc biệt, cái tiêu chính là có thể nhanh chóng để cho mình chịu thương tồn khỏi hẳn. Không trải qua quan phong tuy nói nội tâm chấn động không ngớt, ngoài miệng nhưng không có nói, động tác trên tay không ngừng lại, vận chuyển công pháp của chính mình nội kinh ở Dương Thừa Chí trong cơ thể kéo này, Dương Thừa Chí tự thân nội lực đi rồi một cái đại chu tiên, nhìn lén liếc nhìn Dương Thừa Chí. Kết quả để hắn càng khiếp sợ hơn sự tình xảy ra, bây giờ Dương Thừa Chí loại kia hư nhược cảm giác một thoáng vô ảnh vô tung biến mất, bây giờ Dương Thừa Chí ở trong mắt người ngoài căn bản không có ý tứ bị nghiêm trọng như vậy nội thương cảm giác mà đứng ở một bên vẫn chú ý quan sát Nam cung Hạo Tiên nhìn thấy Dương Thừa Trí tình huống như thế cũng là sức sở, huynh đệ mình tu luyện công pháp gì, hắn nhưng là rất rõ ràng, sư huynh công pháp này căn bản không có thể làm cho Dương Thừa Trí đứa bé này nội thương khôi phục nhanh chóng. Thế nhưng trước mắt tình huống này, nhưng ra ngoài hắn ý liệu, vừa còn rất yếu ớt Dương Thừa Trí, hiện tại từ ở bề ngoài căn bản không nhìn ra bị nội thương nghiêm trọng. Bất quá hắn nhìn thấy sư huynh còn tại dẫn dắt Dương Thừa Trí chữa trị nội thương, vì lẽ đó không có mở lời hỏi, vẫn yên lặng đứng tại nơi đó đợi hai người hành công kết thúc. Bên này Thượng Quan thành đám người vừa ý quan phong cho Dương Thừa Chí vận công chữa thương, đều không có đi quấy rối hai người này, đám người lùi về sau đến lớn xe vận tải một bên, bỏ lên trên đại xe vận tải, bắt đầu đem xe bôi thuốc rượu những thứ đồ này hướng về Thượng Quan Phong bọn họ chỗ nói nhà kho vận chuyển. Bên này Thượng Quan Phong mang theo Dương Thừa Chí vận chuyển một cái đại chu thiên sau, ở lại Dương Thừa Chí nội lực trong cơ thể chậm rãi lui ra Dương Thừa Chí kinh mạch, thu công sau khi, Thượng Quan Phong sắc mặt phức tạp liếc nhìn Dương Chí, quay đầu liếc nhìn đứng bên cạnh Tất Nam cung Hạo hắn hiện tại không biết làm sao đi nói Dương Thừa Chí tình huống rồi. Nam cung Hạo Thiên thấy lục ca thu công Dùng ngón tay liếu chỉ dương thừa chí, thấp giọng hỏi, Luca, thừa chí tình huống thế nào, tại sao ta cảm giác hắn bây giờ cũng không bị thương nào sẽ gần như. Thượng quan phong cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái, lao thất, ta cũng không nói lên được, chờ sau đó ngươi hỏi một chút thừa chí đem, nói chuyện hướng bốn phía liếc mắt nhìn, quay đầu đối với nam cung hạo thiên nhỏ giọng nói, lao thất, thừa chí công pháp tu luyện không bình thường, công pháp này có thể nhanh chóng chữa trị bị thương địa phương, thừa chí biến thành xuất hiện ở bộ ráng này, chính là hắn công pháp tu luyện nguyên nhân Nghe Thượng Quan Phong Đồng nhất nói, Nam Cung Hạo Thiên không khỏi sức sở, thấp giọng hỏi: "Thừa chí công pháp tu luyện lẽ nào luận võ làm thái cực cũng may, võ đang thái cực đây chính là huyền cấp công pháp, nếu như công pháp tu luyện so với thái cực còn mạnh hơn lời nói, đây không phải là?" Nói tới chỗ này, Nam Cung Hạo Thiên không khỏi đem miệng che lên, hắn là ở không dám nói ra phía dưới một câu nói, này nếu như chuyển đi có thể bó tay rồi. Dương Thừa Chí không biết công pháp tu luyện cấp độ, nhưng là bọn hắn những chuyện lật vật này mấy trăm năm lão nhân nhưng là rất rõ ràng, bọn họ những người tu luyện này công pháp tu luyện cũng không đều ở một cấp độ. Công pháp tu luyện tại quá khứ vào lúc ấy, cũng chia ba loại. Bình thường người tu luyện đem tu luyện giới công pháp hoa thành bốn loại, chia làm Thiên, Địa, Huyền, Hoàng bốn cái cấp bậc, trong đó Thiên cấp công pháp nghịch thiên nhất, mà Hoàng cấp công pháp khá là phổ thông, trong truyền thuyết ở trên trời cấp công pháp mặt trên còn có cấp thần công pháp, bất quá loại công pháp này đang tu luyện giới vẫn chưa từng nghe nói. Tại quá khứ thời đại kia, chính là một bộ địa cấp công pháp lưu truyền ra đi, ở trên giang hồ cũng có thể gây nên đông đảo tu luyện cao thủ tranh cướp, cho nên nói tại quá khứ thời đại kia địa cấp trở lên công pháp đều là môn phái lớn bảo vật trấn sơn. Đã đến hiện đại xã hội này, bởi vì công pháp tu luyện thất truyền, Vì lẽ đó mọi người cũng không biết công pháp tu luyện cấp bậc phân chia, thế nhưng như Nam cung Hạo Thiên bọn họ những lao nhân này nhưng là rõ ràng công pháp tu luyện cấp độ cấp bậc Phàm tria. Mà bây giờ Dương Thừa Chí công pháp tu luyện so với võ đang nhất là công pháp Bá đạo thái cực đều tốt, điều này nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ Dương Thừa Chí công pháp tu luyện cấp bậc đã đến địa cấp cấp độ, này làm sao không để cho hai người khiếp sợ. Ngay khi hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nội tâm tràn đầy rung động thời điểm, Dương Thừa Chí cũng thu công, Dương Thừa Chí xuyễn dài hơi, mở mắt nhìn quanh bốn phía một cái. Đang nhìn đến bốn phía không ai sau khi, Dương Thừa Chí nhìn thượng quan phòng, cười nói: Lục sư bá, cảm tạ ngài vừa nãy chữa thương cho ta, ta cảm giác hiện tại tốt lắm rồi." Kỳ thực Dương Thừa Chí trong lòng còn có một câu nói cũng không nói gì, ở thượng quan phong giúp hắn chữa thương thời điểm, theo hai loại nội lực ở trong người vật chuyển, Dương Thừa Chí mơ hồ chạm tới tiên thiên tầng thứ bên giới, chỉ có điều Dương Thừa Chí này người tu luyện lũ bị còn không hiểu tình huống này, trong lòng hắn đang muốn chờ lần này trở lại Dương ra câu sau khi, cùng sư phụ cố gắng tìm hiểu một chút vấn đề tu luyện. Thượng quan phong liếc nhìn Dương Thừa Chí, có xoay mặt nhìn một chút bốn phía, thấp giọng hỏi: "Thừa Chí, ngươi ngoại trừ tu luyện đang thái cực ở ngoài, còn tu luyện công pháp gì?" Có thể hay không nói cho chúng ta. Dương Thừa Chí gật gụ, cười nói, lục sư bá, sư phụ đây cũng không có gì, ta công pháp tu luyện tên gọi âm dương ngũ hành công, làm sao vậy sư phụ, lục sư bá. Nam Cung Hạo Thiên cùng Thượng Quan Phong hai người nghe Dương Thừa Chí nói hắn công pháp tu luyện là âm dương ngũ hành công, hai người nhìn nhau, đều mờ mịt lắp đầu một cái, tu luyện mấy trăm năm bọn họ cũng không biết có đồng nhất bộ công pháp tồn tại. Dương Thừa Chí thấy hai người vẻ mặt mờ mịt, tự hồ không biết hắn nói bộ công pháp kia, nói tiếp, bộ công pháp kia là ta từ Yên Kinh thị trường đồ cổ trong lúc vô tình mua một cái ý dụng trong hòm thuốc phát hiện, bộ công pháp kia có thể phối hợp kim châm sử dụng, vừa nãy ta cũng vẫn còn sư huynh đối chiến thời điểm, không dám đơn giản vận dụng kim châm, nếu không ta cũng sẽ không được như vậy nội thương. Đang lúc mở mịt hai người nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, trước mắt nhất thời sáng ngời, tuy nói hai người không rõ ràng Dương Thừa Chí tu luyện loại công pháp này, thế nhưng nghe được Dương Thừa Chí mới vừa rồi cùng thành động thủ cũng không hề đem hết toàn lực, đều cảm thấy bất ngờ, ở trong ấn tượng của bọn hắn Dương Thừa Chí có thể uống thượng văn thành đánh đến bộ dáng này, cái nào đã coi như là nghịch thiên rồi, lại không nghĩ rằng Dương Thừa Chí nhưng không có sự. Dùng lợi hại chiêu thức. Nghe Dương Thừa Chí ý tứ, nếu như hắn đang đánh nhau bên trong sử dụng kim châm, kết quả cuối cùng còn thật không biết được, nghĩ tới đây, Nam Cung Hạo Thiên hỏi Thừa Chí ngươi cảm thấy ngươi vận dụng kim châm, muốn so với mới vừa chiêu thức uy lực phải lớn hơn phải không? Dương Thừa Chí gật gù, sư phụ, nếu như vận dụng kim châm, thực lực của ta chí ít có thể tăng lên 3 10, vẫn còn sư huynh nếu muốn đánh bại dễ dàng ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Lần này, hai người đều bình tĩnh không được nữa. Động dụng vũ khí có thể tăng lên 3 phần 10 thực lực, khái niệm này nghĩa là gì? Nếu như Dương Thừa Chí thuyết phục dùng đao kiếm các loại vũ khí bọn họ còn cảm thấy có thể, thế nhưng Dương Thừa Chí lại nói vận dụng là kim châm. Kim châm là cái gì? Bọn họ đương nhiên biết rõ, chính là trung ý bên trong cho bệnh nhân châm cứu dùng loại này châm, thế nhưng kim châm tính chất mềm mại, có thể hay không cắm vào thân thể còn chưa biết, nhưng Dương Thừa Chí lại nói có thể tăng lên 3 phần 10 thực lực, này để cho bọn họ càng thêm tò mò. Hai người cũng không hề ở Dương Thừa Chí nói tới tăng lên 3 10 thực lực vấn đề trên dây dưa, bọn họ cũng đều biết Dương Thừa Chí dễ dàng không nói láo. Nếu Dương Thừa Chí nói như vậy nhất định có đạo lý của hắn, không chừng bộ công pháp kia bên trong thật sự có cái gì chỗ kỳ diệu, để người tu luyện có thể tăng cao thực lực. Bọn họ nghĩ tới rồi một chuyện, cái kia chính là bộ công pháp kia tại sao phối hợp kim châm có thể tăng lên thực lực của người tu luyện, hơn nữa bọn họ cũng đều biết Dương Thừa Chí là một y thuật siêu cổn trung y, theo bọn họ biết Dương Thừa Chí cho bệnh nhân trị liệu thời điểm thật giống chính là dùng một loại ngũ hành kim châm, lẽ nào giữa hai người có liên quan gì? Nghĩ tới đây, tương tự làm trung y thượng quan phong hỏi Thừa Chí, người tu luyện âm dương ngũ hành công có phải là cùng người cho bệnh nhân trị liệu lúc dùng ngũ hành kim châm có liên quan gì? Dương Thừa Chí gái đầu một cái, cười hì hì, lục sư bá, tu luyện âm Dương Ngũ Hành Công nhất định phải hiểu được sử dụng Ngũ Hành Kim Trâm, Ngũ Hành Kim Trâm vận may pháp môn chính là âm Dương Ngũ Hành Công công pháp nhập môn. Nghe Dương Thừa Chí vừa nói như vậy, Nam Cung Hạo Thiên cùng Thượng Quan Phong sắp mặt hai người cùng nhau biến đổi, bọn họ đều rõ ràng Dương Thừa Chí trong lúc này tổn thương tại sao có thể nhanh chóng chuyển tốt qua ra người ta công pháp tu luyện rồi cùng trị liệu có quan hệ, bọn họ nhưng là nghe nói qua Dương thửa Chí ngũ hành kim châm đi tiên, bệnh nan y người bệnh trải qua mấy lần châm cứu có thể rất nhiều chuyển biến tốt, nhưng đây cũng chỉ là bộ công pháp kia nhập môn cơ sở, nghĩ đến bộ công pháp kia cũng coi như nghịch thiên rồi. Đối với công pháp loại hình, bọn họ đều là rất rõ ràng, vậy công pháp căn bản không có Dương Thừa Chí bộ công pháp kia là điểm, như Dương Thừa Chí xuất hiện đang tu luyện âm dương ngũ hành công nếu như phóng tới quá khứ, này giá trị muốn so với một ít thiên cấp công pháp còn cao hơn. Thử nghĩ một người tu luyện người tu luyện loại này công pháp, ở đoàn đội của bọn họ bên trong có thể tính được là là một nhân vật lợi thiên, như vậy người tu luyện thời điểm chiến đấu động dùng vũ khí kim châm có thể tăng lên 3 phần 10 thực lực, tại chiến đấu sau dựa vào công pháp nghịch tiên tác dụng lại có thể vì là đoàn đội bên trong thành viên chữa thương. Nam Cung Hạo Thiên cùng Thượng Quan Phong nhìn Dương Thừa Chí thận trọng nói rằng: "Thừa Chí, sau đó lời nói như vậy tuyệt đối đừng cùng bất luận kẻ nào nói, cho dù là người thân nhất cũng không nên nói, nếu như tu luyện giới biết người tu luyện loại công pháp này, đối với ngươi thậm chí gia đình của ngươi đều là một hai nạn." Nghe hai người nói như vậy, Dương Thừa Chí biến đổi sắc mặt mấy lần, hắn sớm nhất nghe những lời này là từ các đạo nơi đó, các đạo đang nghiên cứu một chút âm dương ngũ hành công sau khi, liền nhắc nhở Dương Thừa Chí không muốn để người ta biết hắn tu luyện loại công pháp này, ngày hôm nay hắn lại một lần nữa nghe được câu này, mà lại nói đến so với ngay lúc đó các đạo còn nghiêm trọng. Hắn cũng đã minh bạch hắn từ cái kia cũ nát y dụng trong hầm thuốc lấy được cái kia bộ âm dương ngũ hành công công pháp cũng thật là trân quý, nếu không những người này cũng sẽ không như thế đi nói rồi. Hắn hiện tại đã muốn làm 5 vị tiền bối nào đến cùng đến cái gì độ, lẽ nào thật sự như trong sách chỗ nói, tu luyện đến âm dương ngũ hành công tầng thứ 7 rồi? Hắn ở đây trước đây cảm thấy cái này họ đồng tiền bối tu luyện tới tầng thứ 7, khẳng định đã đến tiên tiên cấp độ, thế nhưng bây giờ nhìn lại hắn trước đây ý nghĩ sai lầm, hiện tại hắn đã là hậu thiên hậu kỳ đình phong, nhưng âm dương ngũ hành công vẫn cứ dừng lại ở tầng thứ 5, hắn thử nhiều lần, muốn đột phá đến tầng thứ 6 đều không đột phá nổi, vì lẽ đó hắn liền đang hoài nghi năm đó năm suy đoán có chính xác không. Quy một chương 550, tu hội tổng bộ, nghĩ rõ ràng các đạo, nam cung hạ tiên, thượng quan phong ba người cùng hắn nói tới bên trong ý tứ. Dương thừa chí thật là có chút nghĩ mà sợ đến bây giờ hắn mới hiểu được sống hơn 20 năm lịch duyệt xã hội quả thực là chống giống dị vang chính mình những việc làm thật có điểm trưng dương tăng thư viện về tan thủ vẹn Việt Nam làm hắn may mắn là ở trước đây chính mình một mực cùng một ít người bình thường giao tuyệt với nếu như ở ban đầu chính mình không có tu luyện hoa hạ cổ võ học thời điểm liền gặp phải mang mặt nạắc ý nữ nhân loại kia tổ chức đừng nói là hoàng cấp cao thủ chính là cái tổ chức thần bí bên trong người bình thường nhất muốn đến mình cũng không đối phó được cái tiêu kết cục của chính mình có thể tưởng tượng được hay là kết cục của chính mình liền cùng năm đó dương ra tổ tiên như thế Nghĩ tới đây, Dương Thừa Chí phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, hắn muốn cũng không dám đi xuống suy nghĩ, giao tiện, sau này mình làm việc cũng phải cẩn thận cẩn thận. Ngàn vạn không thể như dĩ vãng nhẹ như vậy suốt rồi. Chính như sư phụ Nam Cung Hạo Thiên bọn họ từng nói, phía trên thế giới này kỳ nhân dị sĩ có thêm đi, mình bây giờ Hậu Thiên Hậu Kỳ tu vi đỉnh cao, ở người bình thường trong mắt hay là bị nhận thức làm là thiên nhân, nhưng là ở những kia âm sắc môn phái hoặc là gia tộc lớn những người đó trong mắt, chính mình gần như chính là run rễ rời tồn tại. Dương Thừa Chí đầy cõi lòng cảm kích nhìn sư phụ Nam Cung Hạo Thiên cùng lục sư bá thượng quan phòng, thành khẩn nói rằng, "Sư phụ, lục sư bá Cảm tạ ngài các loại giáo huấn, loại chuyện này ta nhất định sẽ chú ý thêm, rút lời cho hai người sâu sắc bái một cái. Nam cung Hạo Thiên cùng thượng quan Phong nghe Dương Thừa Chí như vậy thành khẩn nói chuyện, đều hãm mãn gật đầu, bọn họ sở dĩ thưởng thức Dương Thừa Chí, ngoại trừ Dương Thừa Chí bản thân cũng có nghịch thiên thuật luyện đan cùng một thân ngày kia tầng thứ tu vi ở ngoài, hắn loại này biết sai có thể sửa tính tình cũng là bọn hắn thưởng thích nhất, mà loại tính tình đối với Dương Thừa Chí về sau phát triển đem đến tác dụng mang tính chất quyết định. Từ cổ chí kim có bao nhiêu như một thiên văn trường Thương Trọng Dĩnh, bên trong đề cập năm ngoái thiên tài như thế, lúc đầu thời điểm đều là thiên tài tuấn kiệt, nhưng là đến cuối cùng đều chẳng khác gì so với người thường, sở dĩ thiên tài biến thành người thường, này cùng tính tình của bọn họ có quan hệ mật thiết. Loại người này hơi có một chút thành kỷ, trải qua người khen một cái khen liền quên hết tất cả, đem thành công bí tịch đã quên sạch sành xanh, bọn họ chỉ nhớ rõ mình là trời mới, nhưng quên mất mỗi người thành công đều là chăm chỉ thêm mồ hôi mới có thể thu được. Rõ ràng Dương Thừa Chí tâm ý, Nam cung Hạo Thiên cùng Thượng Quan Phong liếc nhìn hơi chút non Dương Thừa Trí, cười nói: "Ngươi có thể rõ ràng là tốt rồi, nếu cảm giác mình không sao rồi, Chúng ta liền xem xem ngươi mấy vị kia sư bá đi, thời gian dài như vậy không chúng ta tin được, nghĩ đến bọn họ cũng sốt ruột trở đi à nha." Dương Thừa Chí cười hì hì, gật gật đầu, hắn cũng biết hai người nói có lý, chính mình một thân một mình vận chuyển như thế một nhóm rượu thuốc, nói thật hắn gánh nổi nguy hiểm vẫn là tương đối lớn. Nam Cung Hạ Thiên, Thượng Quan Phong đi ở trước, Dương Thừa Chí đàng hoàng theo ở phía sau, ba người nghĩ quảng trường một hướng khác đi đến. Ở ba người sau khi, những địa phụ trách vận chuyển rượu thuốc Viêm Hoàng Thiết Lữ nhân viên, đều không tự chủ được dừng lại chuyện trong tay tỉnh, đồng thời vây hướng về mới vừa cùng Dương Thừa Trí giao thủ thượng văn thành thất truy hỏi cái này hỏi cái kia. Bất quá những người này trong lời nói ý tứ đại thể tương đồng, đều là là hỏi dò Dương Thừa Chí cụ thể là lai lịch gì, đồng thời lấy Dương Thừa Chí hậu thiên hậu kỳ tu vi đỉnh cao tại sao cùng Thượng Văn Thành liệu cái là lưỡng bại câu thương, có phải là Thượng Văn Thành nhượng các loại đề tài. Cùng Dương Thừa Chí giao thủ Thượng Văn Thành nghe xong những này những đồng bạn lời nói, quay đầu nhìn một chút ba đạo đi xa bóng lưng, sắc mặt có chút phức tạp, đã đến hắn tầng thứ này, không hề có một chút ngạo khí đó là giả dối. Tại toàn bộ Viêm Hoàng Lữ, đi ra ngoài chính mình mấy vị sư thúc kia bá hòa kia mấy cái huấn luyện viên, Hắn cái này tiên thiên sơ kỳ tu vi đỉnh cao trí ít có thể xếp hạng viêm hoàng thiết lữ thành viên chính thức vị trí thứ 10. Nhưng dù là hắn cái này tiên thiên sơ kỳ định phong người tu luyện, lại cùng một cái hậu thiên hậu kỳ định phong thanh niên cuối cùng liệu cái là hai đều bại tổn thương, mặc dù nói mình bị thương hơi nhẹ, người thanh niên kia bị thương tương đối nghiêm trọng, nhưng chuyện này nếu để cho những kia người biết lời nói, này lời nói nói thì dễ mà nghe thì khó. Thượng Văn thành thở dài nói, ta cũng không hề nhường, là cái nào thanh niên công pháp tu luyện khá là đạt thụ, các ngươi cũng nhìn thấy, ta giao thủ với hắn thời gian dài như vậy, nội lực của hắn dường như không có gì hay tiêu hao dáng vẻ. Nếu không phải hắn khí tức giận sóng biểu hiện hắn là hậu thiên hậu kỳ tu vi đỉnh cao, ta thậm chí hoài nghi hắn cũng là tiên tiên tầng thứ tu vi. Những người này nghe xong Thượng Văn Thành câu nói này, cũng không khỏi gật gật đầu, Dương Thừa Chí cùng Thượng Văn Thành giao thủ, bọn họ những người này nhưng cũng là đang quan sát, lúc đó Thượng Văn Thành như vậy một cái tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong cao thủ đều thấy mồ hôi. Nhưng là cái kia tu vi chỉ có hậu thiên hậu kỳ đỉnh phong thanh niên Thái Dương liền ngay cả một tia mồ hôi cũng không có, này nếu không phải người thanh niên kia ở trong khi giao thủ thất thần, hai người giao thủ kết quả cuối cùng là cái bộ dạng gì, bọn họ những người này còn thật không dám đi nói. Trong những người này Một cái tuổi trường lục tuần, tinh gầy gò gầy, tu vi và thượng văn thành như thế đều là tiên tiên cấp độ tu vi ông lão nhìn thượng văn thành nói rằng: "Vẫn còn sư minh, người thanh niên này thật sự như như ngươi nói vậy lợi hại." Thượng văn thành gật gù: "Lý sư đệ, ngươi vẫn đúng là đừng không tin, người thanh niên kia thực lực bất hòa tu vi của hắn thành tỉ lệ, chúng ta cùng nhau cũng đi qua một số năm rồi, trải qua sóng to gió lớn cũng không ít, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy cái kia ngày kia tầng thứ người tu luyện có thể cùng tiên tiên tầng thứ người tu luyện giao thủ không rơi xuống hạ phong, chính là chút lãnh đời gia tộc thiên tài con cháu cũng không có thể như người thanh niên này nghịch thiên như vậy." Nghe thượng văn thành nói xong, Họ Lý ông lao sắc mặt phức tạp gật đầu, "Vẫn còn sư minh, cái này chẳng lẽ chính là trong sách cổ đề cập vượt cấp tác chiến loại kia thiên tài, nhưng trong sách cổ nói vượt cấp tác chiến những thiên tài đó đều là ở cùng một cảnh giới lớn mới có thể vượt cấp, có thể chưa từng có ghi chép quá vị thiên tài kia có thể vượt qua đại cảnh giới vượt cấp tác chiến." Thượng Văn thành thở Giải nói, "Chính là bởi vì như vậy, ta mới không nghĩ ra, có thể người thanh niên này chính như thất sư thúc từng nói, thiên tư của hắn muốn vượt xa chúng ta những người này, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta tu luyện sắp tới bái 50 tới mỗi ngày tầng thứ này, nhưng là người thanh niên này từ từ trong bụng mẹ tính ra, nhiều nhất cũng là tu luyện cái hơn 20 năm." Bây giờ người ta đã là hậu thiên hậu kỳ đỉnh phong, này nếu như đã đến chúng ta cái tuổi này, thành tựu của hắn nhất định phải so với chúng ta cao hơn. Họ Lý Lao giả và chung quanh những kia Viêm Hoàng Thiết Lữ thành viên đều cùng nhau gật gù, cuối cùng tổng kết một câu nói, người thanh niên này Đích Thiên phu thật là đáng sợ, cũng còn tốt đây là Viêm Hoàng Thiết Lữ gia chủ đệ tử, này nếu như thế lực đối địch con cháu, người thanh niên này trưởng thành kia đối với Viêm Hoàng Thiết Lữ tới nói đây chính là một chẳng thái nạn. Bọn họ những người này nghĩ đến cái này kết quả, đang ghen tị đồng thời thật sự cảm thấy vui mừng, người thanh niên này đến, hay là Viêm Hoàng Thiết Lữ một lần nữa đứng thẳng ở trên đỉnh thế giới bắt đầu đi. Mọi người nghĩ tới đây tạm tự, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, những này ở thượng trong mắt người xem như là thế ngoại cao nhân thiên tài tu luyện hiện tại cũng không có cách nào đi hình dung vừa rời đi thanh niên. Cách một lát, một thanh âm ở trong đám người vang lên, vẫn còn tiền bối, người thanh niên kia vừa nãy cho ngài ăn một hạt đan dược, cái kia đan dược rốt cuộc là đan dược gì rồi, chúng ta nhưng là tận mắt nhìn vẫn còn tiền bối ở ăn đan dược sau khi, một thoáng gần giống như không có thu nội thương giống nhau, cái kia đan dược quá thần kỳ, nếu như chúng ta có thể được đến mấy hạt, sau đó lúc thi hành nhiệm vụ liền nhiều hơn một phần bảo đảm. Người nói chuyện là một bốn là trên dưới, mặt trước quốc, lưng hồn vai gấu. Một mét chín tả hữu chẳng hắn, từ khi người này thân hình cùng với đầy tay vết chai đến xem, người này tu luyện cùng thượng Văn Thành không sai biệt lắm công pháp, chính là loại đi cương mãnh con đường lỗ thai công pháp. Mọi người nghe cái này Tráng Hán đồng nhất nói, đều đã nghĩ đến Dương Thừa Chí vừa nãy đổ ra cái kia hai hạt tàn gia nồng đậm hơi thở sự sống đang dược, đến bọn hắn tầng thứ này người, đối với đan dược tốt xấu trình độ nhưng là rất rõ ràng. Ở Dương Thừa Chí vừa đổ ra đan dược thời điểm, thường thường chấp hành nhiệm vụ bọn họ, chính là nghe thấy được đan dược đang hương, cũng cảm giác được trên người thì ra là những kia bệnh kín một thoáng liền trở nên khá hơn không biết. Nay để cho bọn họ những người này ở đây cảm giác đan dược thần kỳ ở ngoài, trong lòng cũng nghĩ ra được một hạt như vậy đang dược, bọn họ đều rõ ràng, nếu có thể đạt được như vậy một hạt đan dược, trên người những kia bệnh kín không chừng có thể khỏi hẳn, nếu như nói như vậy, tự thân sức chiến đấu có thể tăng lên một cấp bậc. Những người này nhưng là chính mắt thấy Dương Thừa Chí cùng Thượng Văn Thành hai người uống thuốc trước sau biến hóa, bị thương hơi nhẹ Thượng Văn Thành ở ăn hoàn dương đan sau khi, một thoáng thay đổi phấn chấn lên, nhìn từ ngoài, Thượng Văn Thành gần giống như không có thụ tổn thương như thế. Mà bị thương khá nặng Dương Thừa Trí đang uống đan dược sau khi, Quét qua bị thương là loại kia hệ bại lệ bại suy sụp thái độ, chính là xám trắng sắc mặt đều biến thành khỏe mạnh lên. Như bọn họ loại này Viêm Hoàng Thiết Lữ thành viên chính thức, mỗi cái thành viên trong tay đều có tổ chức cho bọn họ phối chế xuống thuốc chữa thương vật, có thể trong tay bọn họ loại này thuốc chữa thương vật cùng dương thượng chí bọn họ dùng Hoàn Dương đan so ra mà nói, dược hiệu kém nhiều lắm. Chỉ có như vậy thuốc, bọn họ trong tay mỗi người chữ hàng cũng không phải quá nhiều, đó cũng không phải Viêm Hoàng Thiết Lữ loại lục đường ra thượng quan phong không muốn cho những thành viên này phối chế tốt thuốc hoặc là đan dược. Chủ yếu là Viêm Hoàng Thiết Lữ cái tổ chức này bên trong căn bản không có như Hoàn Dương đan như vậy toan đan thuốc. Hơn nữa luyện chế đan dược bình thường cần tương đối hi hữu đích dược thảo, Viêm Hoàng Thiết Lữ cái tổ chức này bên trong căn bản không có nhiều như vậy chứ hàng cho những người này sử dụng. Bọn họ những người này đều hiểu, muốn là bọn hắn những thành viên này bên trong người kia bị thượng văn thành như vậy nội thương, chính là dùng trong tổ chức chế biến loại thuốc kia vật, không có một hai ngày, bọn họ đừng muốn tham gia trong tổ chức hoạt động. Muốn là bị dương thừa chí như vậy nội thương, chí ít cần thời gian 1 tháng an tâm điều dưỡng, này nếu như ở lúc thi hành nhiệm vụ chịu đến loại nội thương này, cái kia nhiệm vụ lần này trên căn bản xem như là đã thất bại. Bọn họ trung gian có bao nhiêu đồng bạn cũng là bởi vì đang thi hành nhiệm vụ trong bị tương đối nội thương nghiêm trọng, cuối cùng ôm nổi hận lưu tại tha hương, muốn là trong tay bọn họ có loại đan dương này, cái kia viêm hoàng thiết lữ tình huống tất nhiên sẽ rất nhiều đổi mới. Đồng thời trong tay bọn họ loại này trị liệu nội thương thuốc cũng đều là bán thành phẩm, đang uống thời điểm nhất định phải dựa vào đặc chế nước thuốc hòa thuốc vào nước mới có thể phát huy ra thuốc to lớn nhất công hiệu, mà không giống dương thừa chí trong tay hoàn dương đan, chỉ là dựa vào nước bọn có thể ăn. Hai người này so sánh so sánh, ai cao ai thấp chỉ cần là người tinh tường một thoáng có thể nhìn ra, vì lẽ đó ở đề cập Dương Thừa Chí luyện chế hoàn Dương đang thời điểm, những người này một thoáng đều tới hứng thú, liền ngay cả tổ chức giao đại nhiệm vụ của bọn họ đều quên, một đám người đều vây quanh ở đại xe vận tải phía sau đàm luận. Bất quá bọn hắn lại đàm luận đan dược thần kỳ sau khi, đều muốn làm sao cùng Dương Thừa Chí tạo mối quan hệ, bọn họ nhưng là nghe Thất đương gia thượng quan phong nói rồi, người thanh niên này này vài ngày đều sẽ ở lại tổ chức tông bộ, bọn họ đều đang bàn luận làm sao cùng Dương Thừa Chí rút ngắn quan hệ. Cũng không biết những người này đàm luận bao lâu. Mãi đến tận một thanh âm từ xa phương vang lên thời điểm, những nhân tài này nghĩ tới bọn họ nhiệm vụ hôm nay, từng cái từng cái bận bịu sợ mất loạn bò lên trên xe vận tải vận chuyển Dương Thừa Chí mang tới rượu thuốc. Dương Thừa Chí, Nam Cung Hạo Thiên, Thượng Quan Phong ba người đi tới quảng trường một góc khác, Nam Cung Hạo Thiên chỉ vào phía trước một gian đang đóng căn nhà, đối với Dương Thừa Chí nói rằng: "Thừa Chí, người đại sư bá bọn họ đều ở bên trong, nơi này người bình thường không cho phép đi vào, ngày hôm nay người có thể vào đây là phá lệ." Dương Thừa Chí nhìn trước mắt đóng chặt, dù không biết tên vật liệu chế thành cửa lớn, thận trọng gật gật đầu, quay đầu đối với sư phụ Nam Cung Hạo Thiên cùng Thượng Quan Phong nói rằng: Sư phụ, luật sư bá các ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không cho các ngài mất mặt, sau đó viêm hoàng thiết lữ cũng chính là ta ra, ta nhất định sẽ để tâm thủ hộ nàng. Nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, Nam cung Hạo Thiên nội tâm nóng lên, có bao nhiêu năm rồi, bọn họ đều không nghe thấy lời nói như vậy rồi, mà sớm nhất nói những lời nói này, người hiện tại tuyệt đại đa số người đều ăn nghỉ với tha hương nơi đất khách quê người rồi. Nghĩ tới đây, Nam cung Hạo Thiên đưa tay ở Dương Thừa Chí bả vai tầng tầng vô một cái, "Khá lắm, sư phụ không nhìn là ngươi, sau đó nơi này chính là nhà của ngươi, chỉ cần chúng ta lão gia hỏa này ở một ngày, ngươi khẳng định có thể cảm nhận được nhà ấm áp." Thượng quan Phong trong mắt mang đầy thâm ý liếc nhìn Dương Thừa Trí, đi tới cửa lớn đóng chặt trước, đưa tay ở cửa lớn cái khác một cái bên trong cái hang nhỏ xoa bóp mấy lần, trên cửa chính lập tức xuất hiện một cái mật mã tựa như bắt quái trang cái khay. Thượng quan Phong ở cái này trên mâm nhấn xuống liên tiếp con số sau khi, cái này dùng không biết tên vật liệu làm thành cửa lớn một tiếng vang ầm ầm hướng về hai bên tối lui. Nam cung Hạo Thiên vỗ xuống Dương Thừa Trí, "Thừa Trí, đi vào rồi, chờ sau này ngươi vị viêm hoàng thiết lữ lập xuống đại công, ta liền để đại ca giao cho vào nơi này phương pháp." Dương Thừa Trí cũng không nói lời nào. Thế nhưng trong lòng Ninh Diệu, đệ hạ quyết tâm, chính mình phải nhanh một chút tiến vào cái này mang theo thần bí, bình thường thành viên căn bản không có thể tùy ý ra vào gian nhà. Dương Thừa Chí tùy cùng này Nam Cung Hạo Thiên cùng thượng quan Phong đi vào cái này thần bí phòng lớn trong, lại phát hiện cái này mang theo thần bí không cho phép người bình thường ra vào căn phòng lớn cũng không có chỗ đặc biệt gì. Cả gian phòng ốc diện tích lớn gây nên có 70, 80 thước vuông dáng vẻ, bởi vì cái này phòng ở là xây dựng tại chỉnh tòa trong núi lớn, vì lẽ đó phòng ở không hề ngoại giới phòng ở như vậy hợp quy tắc. Tại đây kiện căn phòng lớn trung ương, để một cái to lớn bàn làm việc Cái này bàn làm việc cách làm khá là khảo cứu, hoàn toàn là dựa theo cổ đại loại kia phong cách lại bỏ thêm vào một ít hiện đại nguyên tố làm thành. Ở những nơi khác lại không nhìn thấy một kia bày ra hải tệm, xem xong cả gian phòng phòng bộ dáng, Dương Thừa Chí giật mình, lẽ nào cái này phòng ở cùng núi Lục Lăng bên trong cái kia chỗ phòng tối như thế, bên trong có cấm côn, khôn, nếu không làm gì không cho phép bình thường thành viên ra vào. Nhìn thấy Dương Thừa Chí bộ dáng, Nam Cung Hạo Thiên cười nói, "Thừa Chí, có phải là có hơi thất vọng?" Dương Thừa Chí lắc đầu một cái, "Sư phụ, ta tuy nói không học được cái gì kỳ môn độn giáp, nhưng là ta ở Cắt Đạo Lao tổ nơi đó từng thấy tình huống như thế." Cái này trong phòng khẳng định còn có huyền ẩn cơ khác ba. Thượng quan Phong liếc nhìn Dương Thừa Chí, thỏa mãn gật đầu, nghiêm túc đối với Dương Thừa Chí nói rằng: "Thừa Chí, chuyện này, ngươi tự mình biết là được rồi, nhưng không cho đối với những người khác nói, cho dù là viêm hoàng thiết lữ nội bộ thành viên cũng không có thể nói, chờ sau này ngươi chân chính hòa vào trong đại gia đình này, chúng ta liền đem nơi này bí mật từng cái nói cho ngươi nghe." Dương Thừa Chí gật đầu nói: "Biết rồi, Lục sư bá, ta sẽ dùng tính mạng của ta thủ hộ bí mật này." Nói xong lời này, Dương Thừa Trí lại hỏi: "Sư phụ, Lục sư bá, các ngài không phải nói đại sư bá mấy người bọn hắn đều ở chỗ này chờ chúng ta?" Nam cung Hạo Thiên nhìn chóng rống phòng khách, cười nói: người đại sư bá bọn họ khả năng đi cất giữ từ người nắm mang về những đan dược kia đi tới, những đan dược này đối với người mà nói khả năng không coi vào đâu, nhưng đối với Viêm Hoàng Thiết Lữ tới nói vậy cũng quá mức trân quý." Dương Thừa Chí nghe Nam cung Hạo Tiên đồng nhất nói, gật gật đầu, xác thực chính như sư phụ Nam cung Hạo Tiên từng nói, những đan dược này thả ở hắn nơi đó, cũng chỉ có thể cho người nhà cùng trong viện một cái kia chút kỳ thú tăng cường một thoáng tu vi, để cho bọn họ có thể rất tốt bảo vệ mình. Thế nhưng phóng tới Viêm Hoàng Thiết Lư nhưng không giống nhau. Viêm Hoàng Thiết Lữ nhưng có thể phát huy ra những đan dược này to lớn nhất công hiệu, để mỗi cái thành viên thực lực có thể tăng lên trên diện rộng, ở lúc thi hành nhiệm vụ có thể giảm thiểu thương vong, đồng thời cũng có thể rất tốt thủ hộ toàn bộ hoa hạ. Ba người đang lúc nói chuyện, Dương Thừa Chí liền cảm thấy toàn bộ gian nhà rung lên, sắp theo đó liền nghe đến gian nhà một mặt vách tường nứt ra một vết thương, từ bên trong nối đuôi nhau đi ra sáu cái cùng sư phụ Nam Cung Hạo Thiên tuổi tắc không kém nhiều ông lão. Trong 6 vị lão giả hắn nhận thức trong đó 3 ba vị, Đại sư Bá Long Hành Điền, tứ sư Ngọc Cương, bát sư Thúc Chí Không Hòa thượng, cái khác 3 ba vị nghĩ đến cũng là Viêm Hoàng Thiết Lữ mà khác 3 ba vị gia chủ cũng chính là của hắn mặc khác ba vị sư bá rồi. Để hắn cảm thấy kỳ quái là, tại hắn không nhận biết trong ba người có một vị nữ tính, thấy người này khoảng một em M70 thân cao, từ tướng mạo nhìn lên vị này nhiều nhất cũng chính là hơn 60 tuổi đến kỷ, mái tóc 5 hắc, trắng mịn hình mặt trái xoan trên không nhìn ra một tia dấu vết tháng 5, chỉ là ở cái trán có vài đạm nếp nhăn, càng làm cho Dương Thừa Chí kỳ quái là, vị này viêm hoàng thiết lữ đương ra không là một người hắn. Bởi vì nữ tử này ăn mặc trang phục hoàn toàn là một người Miêu, Dương Thừa Chí có tinh tế quan sát một chút từ trong khe hở đi ra cái này Miêu gia tiền gói, thấy ngón tay của nàng hiện ra nhàn nhạt nâu đen. Nhìn thấy bộ dáng này Dương Thừa Trí bên trong hơi độc lòng, hắn nghĩ tới rồi một khả năng, vị này Viêm Hoàng Thiết Lữ đương ra không phải cao thủ bình thường, nàng là một dùng độc cao thủ. Dương Thừa Chí làm sao cũng nghĩ không ra Viêm Hoàng Thiết Lữ đương ra bên trong còn có một vị dùng độc cao thủ, hơn nữa còn là Miêu Cương gia đời dùng độc cao thủ. Ngay khi Dương Thừa Chí suy nghĩ, liền nghe Long Hành Thiên cười nói, "Thừa Chí đã tới, trên đường không xuất hiện cái gì bất ngờ ba." Dương Thừa Chí cười ha ha, nói, "Để đại sư bá lo lắng, nào có cái gì người đánh cướp ta cái này cất rượu tiểu tử." Long Hành Thiên nghe Dương Thừa Trí đồng nhất nói cười ha, ha đến Thừa Trí giới thiệu cho ngươi mấy vị còn chưa từng gặp mặt bá. Nói lời này, chỉ vào một vị tuổi chừng 80 tuổi vóc người nhỏ gầy, tỏ rõ vẻ nếp nhăn, một tia dâu dê, một thân áo đuôi ngắn và áo tiểu ăn mặc tiểu lão đầu nói rằng: "Đây là người nhị sư Bá Tống Bình, chúng ta Viêm Hoàng Thiết Lữ quân sư." Dương Thừa Chí vội vội không lưng cho Tống Bình, cùng, cười nói: "Nhị sư Bá được, tiểu tử Dương Thừa Chí này mái hiên có lễ." Nói xong, từ trong túi đeo lưng lấy ra một bình từ lâu chuẩn bị xong trà huyết ngọc đưa tới. Tống Bình đưa tay tiếp nhận Dương Thừa Chí đưa qua trà huyết ngọc, cười nói: "Con văn, ta vừa nãy nghe đại ca nói rồi chuyện của ngươi, hoa hạ có thể ra như ngươi vậy một đứa trẻ tốt, chúng ta Viêm Hoàng Thiết Lữ đưng." Chờ một lát hai nhà chúng ta cố gắng lao đạn một thoáng. Long Hành Thiên thấy hai người nói xong, lại chỉ vào một vị cùng tống bình tuổi tác gần như, thế nhưng thân thể rõ ràng muốn so với tống bình lớn hơn số một ông lao nói rằng, thừa Chí, đây là ngươi Tam sư Bá Trần Triển Thái, Trần Thị Thái Cực đi chuyển, các ngươi sau đó nhiều trao đổi một chút, Trần Thị Thái Cực cũng là từ võ đang thái cực bên trong diễn biến mà đến." Dương Thừa Chí nhìn trước mắt vị này tiên phong đạo cốt vậy trưởng giả, không lưng cuối cùng, Tam sư Bá thật, đang khi nói chuyện một bình trà huyết ngọc hiếu kính quá khứ. Trần Triển Thái cười ha không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, còn có thể nhìn thấy các đạo đứa bé kia chủ nhân, không tồi không tồi. Sau đó hai nhà chúng ta thân cận hơn một chút. Trong lời nói ý tứ tương đương rõ ràng, sau đó Dương Thừa Chí đối với Thái Cực Phương Diện có cái gì chỗ không rõ có thể bất cứ lúc nào tới tìm hắn. Dương Thừa Chí lần thứ hai cảm tạ Tam sư bá trần chiếm Thái, đối với Thái Cực ngoại trừ các đạo lao tổ cùng hắn mấy người đệ tử chỉ điểm quá một tháng kế tiếp, còn dư lại đều dựa vào tự mình tìm tòi, trong này có rất nhiều vấn đề đều là tự mình tìm tòi ra được, cũng không biết đối với không đúng, vừa vận có thể gặp được đến đồng dạng tu luyện Thái Cực cao nhân, Dương Thừa Chí đang cầu mà không được. Long Hành Thiên cuối cùng chỉ vào Dương Thừa Chí vừa quan sát vị nào Miêu Cương nữ tử, nói rằng, Thừa Chí Đây là ngươi ngũ sư bá, Miêu Ngọc Lan, ngươi cũng nhìn ra rồi nàng không phải chúng ta người Hán, thế nhưng nàng cũng là vì là thủ hộ hoa hạ, ngươi ngũ sư bá một thân y thuật không ở đây ngươi lục sư bá dưới, sau đó rảnh rỗi nhiều trao đổi một chút, từ ngươi ngũ sư bá trên người người có thể học được không ít sách bổn thượng không có ghi lại đồ vật. Dương Thừa Chí đổi vội không lưng cuối cùng, Vân An, sau đó lại hiếu kính Miêu Ngọc Lan một cái bình ngọc nhỏ. Những kia đạt được Dương Thừa Chí một bình trà huyết ngọc sư bá nhìn thấy Dương Thừa Chí cho Miu Ngọc Lan một cái bình ngọc nhỏ, cũng không khỏi xưng sở, liền ngay cả Miêu Ngọc Lan cái này cao nhân tiền bối cũng không nhịn kỳ quái. Bọn họ nhưng là đều rõ ràng Dương Thừa Chí người thanh niên này, ra tay chính là trên đời khó gặp thứ tốt, đối với vừa nay hiếu kính Tống Bình cùng Trần Triễm Thái hai người trà huyết ngọc, mấy người này vừa nay đều tự mình thưởng thức qua rồi, xác thực muốn so với bọn họ huống đặc cung cực phẩm đại hồng bảo mạnh hơn nhiều. Nhưng bây giờ Dương Thừa Chí nhưng cho Miêu Ngọc Lan một cái bình ngọc, tất cả mọi người đang suy đoán Dương Thừa Chí đến cùng cho Miêu Ngọc Lan một bình món đồ gì, đan dược không, giống, bởi vì Dương Thừa Chí trong tay đan dược bọn họ viêm hoàng thiết lư đều có, vậy trừ đan dược ở ngoài, bọn họ không nghĩ ra còn có đồ vật gì đó đáng giá Dương Thừa Chí ra tay hiếu kính trường gói.